trước 1551, khai chiến chương 1551, khai chiến khi Khương Thiên Vương lời này lúc rơi xuống, trong đại điện tất cả mọi người đồng tử đều là động nhân co rú lại, cho dù là bốn vị Khắc Thiên Vương tồn tại, sắc mặt cũng là không tự chủ được ngưng trọng rất nhiều. Đang đối mặt Vô Tướng Thánh Tông vị kia đã từng sát nhập vào ám thế giới, chém giết Đông Đảo Đại Ma Vương truyền kỳ tông chủ, liền xem như bọn hắn những này thiên vương tồn tại, đều đối với nó ôm lấy nồng đậm tính y ám thế giới đã từng thời kỳ cường thịnh, kia cái gọi là lớn quỷ bược số lượng đạt đến 183 số lượng, nói cách khác Đại ma vương cấp bậc, Am thế giới có được 183 vị, mà cũng không phải là bây giờ 72 đại vực. Ma vô tướng Thánh Tông vị kia truyền kỳ tông chủ năm đó xuất lịnh thập đại thần châu cường giả giết vào Am thế giới, trận chiến kia chém bỡ trên trăm đại vực, không biết bao nhiêu đại ma vương tồn tại tại vị tông chủ kia trong tay chết, cái này cũng dẫn đến Am thế giới tại trải qua nhiều năm như vậy tĩnh dưỡng về sau, vẫn như cũ chưa từng khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Lúc trước thập đại thần châu, còn hưng phấn cảm thấy dựa theo dưới loại tình huống này đi, nghĩ đến song phương thế cục sẽ triệt để một chuyện. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, biến tới cực kỳ tấn mãnh làm thập đại thần châu hoàn toàn xứng đáng chúa tể thế lực, vô tướng thánh tông đột nhiên hủy diệt, trong tông rất nhiều thiên vương tồn tại cũng là trong một đêm biến mất, bao quát vị địa truyền kỳ tông chủ, vô tướng thánh tông tổng bộ tông môn cũng là trục xuất tại trùng điểm sâu trong hư không, khó mà tìm kiếm. Mà vô tướng thánh tông đột nhiên hủy diệt, đối với khi đó thập đại thần châu mà nói, không thể nghi ngờ là trời đất sụp đổ, những cái kia còn xuất lại thiên vương cường giả kinh hãi muốn tuyệt, tuyệt vọng đến cực điểm. đã mất đi vô tướng thánh tông thập đại thần châu, qua trong giây lát tổn thất nặng nề trình độ, thậm chí vượt qua ám thế giới nhưng cũng may ngay lúc đó ám thế giới cũng là nguyên khí đại thường, chỉ có nút trong bóng tối liếm láp bất thường, lúc này mới làm cho Thập đại thần châu vượt qua cái kia hỗn loạn nhất cùng hốt hoàng thời đại, có thể sau đó, Thập đại thần châu cũng chỉ có thể cố thủ giới bích, cũng không dám lại bước vào ám thế giới nửa bước. Cho tới hôm nay, thực lực của hai bên vẫn như cũ còn có có chút cách xa trên lệnh. Đây hết thật đều là nguồn gốc từ vị kia chuyển kỳ tông chủ. Cho nên, khi giới mắt hương thiên vương ném ra có quan hệ vị kia truyền kỳ tông chủ càng nhiều tướng tính có tồn tại hay không suy đoán, cơ hội cho tất cả mọi người mang đến rung động thật lớn. Việc này nếu là tuật thần vậy sẽ dẫn tới thập đại thần châu xuất hiện kịch liệt chấn động tất cả thiên vương tồn tại đều sẽ vì đó mà tâm động quang minh vương tề hoàng sắc mặt nghiêm trọng mở miệng hỏi xin hỏi thương thiên vương vô tướng thánh tông bị tia truyền kỳ tông chủ đến tận cùng có bài tướng lại phân biệt là cái gì tướng trong thánh điện mặt khắc vương cảnh cường giả cũng là hiếu kỳ nhìn về phía thương thiên vương mà tại bọn hắn nhìn soi mói, thương thiên vương trên khuôn mặt cũng là hiện ra một vòng ý cười nói ngươi vấn đề này chỉ sợ là vô tướng thánh tông bị diệt đến nay thập đại thần châu bên trong thần bí nhất thương thiên vương cũng không biết vương huyền cần kinh ngạc nói. Thương Thiên Vương chính là thần quả Thiên vương, là bọn hắn học phụ Liên Minh bây giờ lãnh tụ, đồng thời còn là thập đại thần châu Thiên Vương Liên Minh bên trong người khiếm đỉnh, nó bí lực có thể xuyên thủng cổ kim, từ trong Tuế Nguyệt trường Hà nhìn trộm bí tích, kết quả thậm chí ngay cả hắn cũng không biết được vị kia truyền kỳ tông chủ có vài cùng nhau, đồng thời lại là cái gì cùng nhau. Thương Thiên Vương lắc đầu, nó sắc mặt lộ vẻ nặng nề, nói, "Vô tướng Thánh Tông Hủy Diệt đoạn Tuế Nguyệt kia, không người có thể nhìn trộm, ta đã từng cũng thử qua, nhưng thấy đều là mê bụt, không cách nào khám phá. Mà Vô tướng Thánh Tông Hủy Diệt về sau, có quan hệ vị kia truyền kỳ tông chủ bất kỳ tin tức gì?" đều là biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất. Vị tông chủ này liền chưa từng ở giữa thiên địa tồn tại qua đồng dạng. Trong thánh điện, các vị vương cảnh cường giả cảm giác trên thân thể phảng phất là có một loại không hiểu hàn ý đang chạy làm cho trong lòng bọn họ dâng lên một cia khủng bố chi ý đến bọn hắn loại cấp bậc này đã coi như là thập đại thần châu bên trong đỉnh tiêm cấp độ. Có thể dù là như vậy, cũng sinh ra một loại bị một cái vô hình mà kinh khủng đại thủ treo đùa cảm giác. Thời kỳ viết cổ, vị tông chủ kia giết vào am thế giới chỗ sâu nhất về sau, đến tận cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao vô tướng thánh tông sẽ ở đằng sau đột nhiên hủy diệt? khi đó trong tông kia tồn tại thiên vương cương giả nhiều không kể xiết bọn hắn vậy mà cũng theo đó hủy diệt quan minh vương tề hoàng trầm giọng nói ra thương thiên vương trầm rãi lắc đầu nói đáp án này chỉ sợ muốn tại ẩn nấp tại trùng điệp trong hư không vô tướng thánh tông tổng bộ trong di tích đi tìm cái kia uy nhất hội như thế nào biết được thần quả tinh tướng tin tức vương huyền cần hỏi một cái cực kỳ mấu chốt điểm thần thái lười biếng vũ mị cơ thiên vương dỗi cái lưng mệt mỏi đường quang lộ ra lười biếng nói uy nhất hội thời gian tồn tại so với chúng ta học phủ liên minh đều muộn sớm bọn hắn sẽ có một chút chúng ta không biết được biến cổ bí văn cũng là không tính quá kỳ quái lần này nếu là cùng với nhất hội giao phong có thể thử một chút có thể hay không tìm kiếm đến cái gì tình báo hữu dụng nàng thanh âm dừng một chút đột nhiên có chút hăng hái nhìn qua vương huyền Cẩn, nói nghe nói lần này tiền kính tháp trong thí luyện xuất hiện một cái nguyên thủy trùng cùng vạn tướng trùng vương huyền Cẩn gật gật đầu hắn tay háo huy động có quang ảnh tại trước mặt sẫm lẫn tạo thành một nam một nữ hai đạo nhân ảnh chính là lý Lạc cùng thương thanh a nguyên thủy trùng gọi là thương thanh a vạn tướng trùng gọi là lý lạng đây là một đôi tình đầu ý hợp tình cảm thâm hậu tiểu phu thê vương huyền cận cười nói a nha cực kỳ tuấn mỹ hai cái tiểu gia hỏa Cơ Thiên Vương ngập nước mắt hoa đảo bên trong, hiện ra ánh sáng, trên dưới đánh giá hai đạo thân ảnh kia, hay là một đạo tiên tiên nguyên thủy chủng, so ta cái này hậu tiên nguyên thủy chủng càng hơn một phần. Thương Thiên Vương cũng là nhìn chăm chú lên cái này hai đạo thân ảnh tuổi trẻ, cười nói, "Không sai, Thương Thiên Vương từng thu hoạch được thanh một thánh chủng, cuối cùng hắn đem cái này thánh chủng thôi diễn đến cực hạn, tiến hóa thành hậu tiên nguyên thủy chủng." Thương Thiên Vương kiêm tốn, liền xem như tiên tiên nguyên thủy chủng, nếu là cơ duyên không đủ, cũng chưa chắc có thể đến ngài cấp độ. Trong đại điện có vương cảnh cường giả cung kính nói, "Đây cũng là làm cho người tán đồng." Dù sao khương thiên vương chính là thần quả thiên vương, đó là chân chính giữa thiên địa cao cấp nhất cấp độ. Từ xưa đến nay nguyên thủy chủng mặc dù nhem thấy, nhưng cũng không phải đi ra một cái, cuối cùng liền đều có thể tiến vào thiên vương, húng chi, hay là thần quả thiên vương. Lý lạc này vạn tướng chủng cũng rất có tiềm lực, ta nhìn hắn bây giờ bất quá phong hầu cảnh, vậy mà liền đã hiển lộ bốn tòa tướng cung, mà nó tướng tính, còn đều là chia làm chủ phụ tướng tính, như vậy tính ra, chẳng phải là phong hầu cảnh lúc liền bắt tướng tại thân. Hắn tương lai nếu là bước vào vương cảnh cùng tiên vương cảnh, tái sinh hai tòa tướng cung vậy cuối cùng chính là 6 tòa tướng cung, tổng cộng 12 đạo tướng tính. Chắc chực, cái này cho dù là tại lúc trước vô tướng thánh tông bên trong, đều là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Nói chuyện chính là bách lý thiên vương, thanh âm của hắn là đặc biệt nhất, tràn đầy thần vận chi ý, chỉ là nghe nó nói chuyện, liền làm được lòng người cảnh bình thản, đồng thời sinh ra một loại thể hồ cảm giác, có thể tăng lên tự thân tốc độ tu luyện. Vương Huyền Cần nói ra, bây giờ hai người bọn họ đều ở trong tiên kính tháp tiểu du, đang đứng ở thời khắc nô chuốt, không biết phải chăng là có thể điều động thiên kính tháp năng lượng, trợ bọn hắn dốc hết sức trong thánh điện có mặt khách vương cảnh cường giảm mở miệng vận dụng thiên bính tháp năng lượng sẽ ảnh hưởng dưới đó một lần mở ra thời gian cái này có lẽ có ít không ổn thú hổ, lý lạc này cùng học phủ liên minh quan hệ không sâu hắn tự thân hay là lý thiên vương nhất mạch người tương lai sợ là sẽ không lưu tại chúng ta học phủ liên minh trong đại điện những ngày học phủ liên minh các cao tần chính là vì này sinh ra một chút tranh luận cuối cùng thương thiên vương khoát tay háo thanh âm ôn hòa mà tràn đầy lực lượng nói học phủ liên minh sáng lập tôn chỉ là vì chống cự ám thế giới Cho nên bất luận bọn họ có phải hay không học phụ liên minh người, chỉ cần có thể vì cái này mục tiêu mà xuất lực, vậy chúng ta học phụ liên minh cũng làm cho trợ lực. Bọn hắn đều là rất có tiềm lực tiểu gia hỏa, tương lai nếu là có thể trưởng thành, cũng sẽ làm cho chúng ta Thập Đại Thần Châu thực lực nâng cao một bước, đến lúc đó tại chống cự ám thế giới xâm phạm lúc, chúng ta cũng có thể càng nhiều hơn một chút nắm chắc. Huyên Cẩn, cứ dựa theo ngươi lời nói, điều động tiên kính tháp năng lượng, vì bọn họ tận khả năng cho đến đỡ trợ lực đi, về phần tiên kính tháp lần sau mở ra, liền một cái năm năm đi. Thương Thiên Vương mở miệng, Đông đảo học phụ liên minh cao tầm cũng liền đình chỉ tranh luận nào nhau xác nhận. Vương Huyền Cẩn cũng là gật đầu đáp ứng, Thương Thiên Vương lãnh tụ phong phạm, đích thật là làm cho người tin phục, mà lý luận cùng Khương Thanh Nga có phần này trợ lực, nghĩ đến lần này bế quan, nhất định sẽ lấy được cực kỳ kinh người tinh tiến hiệu quả. Chư vị, riêng phần mình đều đi làm chuẩn bị cẩn thận đi. Đã cách nhiều năm, ta học phủ liên minh cũng nên động động thân cốt, để cái này quy nhất hội cực kỳ thu liễm một chút. Thương Thiên Vương bình thản mà ẩn chứa thanh âm uy nghiêm, ở trong đại điện quân quần, lại là trong lúc mơ hồ, mang theo lưới mạc tiết huyết thanh âm. Bởi vì điều này lại biểu lấy đương thời hai cái thế lực to lớn sẽ từ giờ phút này bắt đầu giao chiến chương 1.552 lần sau cùng một chỗ chương 1.552 lần sau cùng một chỗ đây là một mảnh nhìn không thấy bờ biển lớn màu đen mặt biển lượn lờ lấy âm lánh sương ngủ, sâu thẳm nước biển cho người ta mang đến một loại cảm giác sợ hãi phản phất tại chỗ sâu kia ẩn giấu cái gì không cách nào tưởng tượng khủng bố đồ vật đồng dạng rầm rầm trong lúc bất chợt tính mịch hất hải vào lúc này nhức lên sóng cả hất vụ từ đáy biển bay lên tràn ngập thiên địa hất vụ phun trào ở giữa một tòa đốt lên vô số đèn lồng trắng hòn đảo khổng lồ phá vỡ hất vụ trên mặt biển chậm rãi du động có bốn tòa to lớn vô cùng hắc liên, từ nãy biển trầm trầm dâng lên, trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Hắc liên trung ương, không gian kịch liệt vặn bèo lên, sau một khắc, bốn đạo tản ra áp lực bên mông thân ảnh, lặng lẽ ngưng tụ mà thành. Bốn hắn tại hắc liên phía trên đứng yên, trên thân đều là bọc lấy nồng đậm mà sền sệt hắc vụ, hắc vụ thời gian dần trôi qua nổi lên bận sóng, trong đó có bốn đôi như như vực sâu u ám ánh mắt, mở ra. Ánh mắt kia mở ra thời điểm, giữa thiên địa lưu động năng lượng, phảng phất đều là bỡi vậy ngưng trệ. Hư thiên vương, ngươi lần này nhấc lên động tĩnh quả lớn. Hắc liên bên trên. Có người trước tiên mở miệng, nó ngựa khí chấm thấp, mà theo nó mở miệng, chỉ thấy hắc liên bên trên nguyên mông hắc khí ngưng tụ, biến thành một đạo cự ảnh, nhìn kỹ lại, cự ảnh kia là một đầu khó mà hình dung nó chiều dài đen kịt cự mãng, cự mãng mắt giăng đu ám, trong đó tựa hồ là có một khuôn mặt lúc gần lúc hiện. Khuê Thiên Vương, không nên đứng nói chuyện không đau eo, ngươi cho rằng muốn tại Học phủ Liên Minh không coi vào đâu lấy đi thần quả, là rất đơn giản sự tình sao? Thành âm quen thuộc này, đương nhiên đó là trước đây tại trong Thiên Kính Tháp kia nhất lên Thiên Đại Gợn Sóng hư Thiên Vương. Vì lần này nhiều đồ, chúng ta cũng vận dụng rất nhiều thủ đoạn đem học phủ liên minh thiên vương tạm thời kiểm chế, ta muốn tiếp đó học phủ liên minh thế tất sẽ khai thác hành động. mặt khác một tòa hắc liên bên trên không gian vật mèo phản chiếu lấy một tòa khủng bố đồ vật, cái kia tựa như là một cái như tổ ong giống như kỳ lạ tồn tại, nó tổ bao trùm chân trời bận giảm, đồng thời trong đó truyền ra ước vạn đạo như côn trùng đều vang giống như quỷ dị tiếng gào thét. sinh cùng từ khí ở trong đó quanh quẩn. hư thiên vương nhìn trùng xào kia một chút, kẻ nói chuyện đúng là bọn họ duy nhất hội một vị khác thiên vương, sâu độc thiên vương có thể thu hồi thần quả kế hoạch cũng coi như là thành công, còn lại ngôn ngữ không cần nhiều lời một đạo bình tĩnh hở hững thanh âm vào lúc này vang lên, mà nghe được người này mở miệng, bao quát hư thiên vương ở bên trong ba vị thiên vương đều là ngừng ngôn ngữ, đồng thời đem ánh mắt bắn ra mà tới. tại cái kia ở giữa hắt liên chỗ, bên mông vi lực đang cuồng chảo, nhưng trong này cũng không có bóng người, chỉ có một tấm thăng có chút pha tạp cùng tàn phá mặt nạ chìm nổi tại hắt khí ở giữa. mặt nạ kia đồng tự chỗ, có ngọn lửa màu trắng bệnh đang nảy nhót, đồng thời mặt nạ chỗ mi tâm phá tan một cái khe, khe hở về sau, mơ hồ có thể thấy được một viên màu đen trái cây thần bí hình dáng tại giống như trái tim đồng dạng chậm rãi này lên, phóng xuất ra ba động cực kỳ khủng bố. Ân Thiên Vương, quy nhất hội tứ đại Thiên Vương đứng đầu. Tàn phá mở quỷ dị dưới mặt nạ, há bụng ngưng tụ, biến thành một cánh tay, nhẹ nhàng vung lên. Lập tức mặt biển đen nhánh phân liệt ra đến, có một bộ cổ lão hắc quan chậm rãi dâng lên, lơ lửng tại bốn vị Thiên Vương ở giữa. Tàn phá dưới mặt nạ u ám ánh mắt nhìn chăm chú lên hắc quan, đồng thời cũng truyền ra Ân Thiên Vương trầm thấp hở hững thanh âm, đem thần quả lấy ra đi. Hư Thiên Vương gật gật đầu, ngón tay hắn xẹt qua hư không, lập tức không gian cắt đứt ra, có một vật từ trong đó chậm chậm bay ra, tách ra thần diệu đến cực điểm ba độn. Toàn bộ mặt biển đen nhánh vào lúc này không ngừng sinh trưởng ra vô số tinh thạch lộn lấy dị thường ân thiên vương cái kia tàn phá dưới mặt nạ có u quang bắn ra trong đó hiện lên lúc vạn đạo cổ lão phụ triện, cuối cùng rơi vào hắc quan kia phía trên lập tức hắc quan phát ra nhỏ xìu chấn động có tiếng cọ sát chói hai vang lên cái kia nặng nghề nắp quan tài vào lúc này chậm rãi mở ra mở anh mở ra nắp quan tài bên trong đột nhiên có vô số đạo huyết hồng xương mù gào thét mà ra những cái kia huyết hồng xương mù thẳng đến viên kia tinh tướng thần quả mà đi thần cuối cùng từng đem nó bao trùm thời gian dần trôi qua chói mắt thần quả trở nên màu đỏ tươi đứng lên Cuối cùng thần quả rơi xuống, phản phất một viên huyết hồng tinh thần, rơi vào thần bí quỷ dị trong hắc quan. Hắc quan thân quan tại bên trên, thì là vào lúc này có vô số đạo đường vân thần bí trở nên sáng tối chập chợt, đồng thời nó hình thể trở nên cực kỳ khổng lồ, giống như một tôn che khuất bầu trời cự vượng, lơ lửng tại hắc hải trên không. Có bên mông tinh quang rủ xuống, biến thành từng tòa tinh thể cự sơn, trôi nổi tại trên mặt biển. Ân Thiên Vương, Tư Thiên Vương, Sâu độc Thiên Vương, Quê Thiên Vương đều là nửa đầu nhìn qua cái tia thần bí hắc quan, đồng tử chỗ sâu hiện lên một vòng cung nhiệt, đồng thời đối với nó có chút không người, bọn hắn có thể cảm nhận được. Trong hắc quan khí tức, khoảng cách chân chính tứ tỉnh, càng tiếp cận. Khi ngày đó tiến đến lúc, thế gian này đều sẽ vì vậy mà sinh ra nghiêng trời lệch đất biến đổi. Thân quả mặc dù tới tay, nhưng học phủ liên minh tất nhiên sẽ vì vậy mà kinh động, lấy cái kia Thương Thiên Vương tính cách, chỉ sợ tiếp xuống một đoạn thời gian, học phủ liên minh sẽ đem trọng tâm tạm thời chuyển rời đến chúng ta quy nhất hội trên đầu tới. Ân Thiên Vương thu hồi ánh mắt, đạm mạc thanh âm vang lên. Bọn hắn lại còn có thể rảnh tay. Xem ra chúng ta có cần phải làm sâu sắc cùng ám thế giới liên hệ cùng hợp tác. Quế Thiên Vương thanh âm, phản phất lạ giáng độc tại phủ lữ. Học phủ liên minh hẳn là muốn từ chúng ta nơi này biết, vô tướng thánh tông tông chủ mắt khát những cái kia tưởng tính, phải chăng cũng còn hoàn chỉnh giữ đi? Thật sự là buồn cười à? Bọn hắn tự khoe là vô tướng thánh tông gì trí người thừa kế, lại đối với nó căn bản không có nửa phần hiểu rõ, chỉ là mong muốn đơn phương bản thân cảm động. Ân thiên vương có chút đùa cười nói, tiếp xuống chúng ta cũng làm tốt một chút chuẩn bị đi. Học phủ liên minh nếu là thật sự muốn đối với chúng ta quy nhất hội độc thủ, chúng ta cũng nên để bọn hắn minh mạch. Ta quy nhất hội sáng lập thời điểm, thế gian này còn không có bọn hắn học phủ liên minh. Ân thiên vương thản nhiên nói, đúng rồi. Lần này tại trong thiên kính tháp kia, ta phát hiện một đạo nguyên thủy chủng hiếm thế, là cái tinh thông quang minh tướng nữ hải, chúng ta có lẽ cần cái này hoàn mỹ tế phẩm. Tư Thiên Vương vào lúc này đột nhiên nói ra, đồng thời trước mặt hắn hư không không kết thành mặt tính, từ trong đó phản chiếu ra một đạo bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ, chính là Khương Thanh Nga. Mặt khác ba vị Thiên vương cũng là văng tới chú ý ánh mắt. Khuê Thiên Vương cùng Sâu Độc Thiên Vương chưa từng có cái gì ba động, nhưng Ân Thiên Vương cái kia tàn phá dưới mặt nạ, ngọn lửa màu trắng bệ song đồng lại là tại một cái chớp mắt này xuất hiện ngắn ngủi dị thường nhẹ lên. Nguyên thủy chủng. Ân Thiên Vương dường như đang đi thầm chờ học phủ liên minh yên tĩnh về sau, tìm cơ hội đưa nàng trộm tới đi. còn có một cái giã lộ bạn tướng chủng. thư thiên vương lại là con ngón đú ra, thư không quang kính bên trong, triệt xạ ra lý lạc bộ dáng. đừng nhìn hai cái này vật nhỏ chỉ là phong hầu cảnh, lần này thiên kính tháp thần quả chi tranh, thế nhưng là mang đến cho ta phiền toái không nhỏ. tân thiên vương nhìn chăm chú lên trong quang kính lý lạc, thản nhiên nói, không có bạn tướng kim đan, hắn tại bạn tướng chủng trên con đường đi không được bao xa, có thể tiếp xúc một chút. nếu như hắn nguyện ý gia nhập uy nhất hội, chúng ta sẽ có thể cho hắn đi được càng xa. nếu như hắn không nguyện ý, vậy liên hủy đi đi vạn tướng chủng, không phải cái gì sâu kiến đều có tư cách chuyển thừa. hư thiên vương, sâu độc thiên vương, khuê thiên vương đều là gật đầu. đồng thời bọn hắn cũng không có đối với cái này quá mức để ý. đối với thiên vương tồn tại mà nói, bất luận là nguyên thủy chủng hay là vạn tướng chủng, tại chưa từng chân chính trưởng thành trước, cũng chỉ là có thể tùy thời gạt bỏ sâu kiến. mặt khác, tân thiên vương cái kia tàn phá mặt nạ bờ môi chỗ, phun ra cuộn cuộn khói đen, những gói đen này ngưng tụ, cuối cùng biến thành bảy viên hắc châu, hắc châu tản ra không cách nào hình dung ác niệm chi khí. trong khi lúc xuất hiện, giữa cả thiên địa đều đang van vọng lấy thống khổ tiếng kêu dên. Mới một nhóm cực cát tà trùng đã thành hình, cần tìm thích hợp phù hợp người, hy vọng lần này hạt giống có thể tốt một chút, nhóm trước cuối cùng chỉ còn sống sót một người. Nương theo lấy Ân tiên Vương thanh âm rơi xuống, chỉ thấy Hắc Hải bên trên nhấc lên thủy triều, thủy triều hóa thành màu đen bộ đoàn, đồng thời trên bộ đoàn không gian bắt đầu bẹo, có 6 bóng người bị hút tới. 6 bóng người này xuất hiện ở đây, đều là thân hình tại run nhẹ nhẹ, đồng thời quỳ một gối xuống tại trên bộ đoàn. Cái này 6 cái hạt giống, là thập Tam Minh Vương trải qua tuyển chọn tỉ mỉ để cử mà đến, hy vọng cũng không tệ lắm, không cần phí hết nhiều năm như vậy tâm huyết. Ân Thiên Vương nữ khí đạm mạc nói: Ta chỗ này cũng để cử một cái đi." Hư Thiên Vương cười cười, hắn xuệ bàn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một mảnh cho tàn, hắn bấm tay bắn ra một giọt máu rơi vào trong đó, sau đó nhẹ nhàng chạm một cái, cho tàn hóa thành bùn máu rầm rầm rơi xuống mà xuống, rơi vào cái kia cái cuối cùng trên bộ đoàn, mấy tức về sau, ngưng kết thành một bóng người. Hắn nâng lên khuôn mặt, sau đó đối với Hư Thiên Vương túi người mà bái. "Đa tạ đại nhân vì ta tái tạo nhục thân." Đó là Thẩm Kim Tiêu. Hư Thiên Vương cười híp mắt nói, "Thẩm Kim Tiêu, ngươi bị Lý Lạc cùng Thương Thanh Nga lấy vô song thuật chầm giết, cũng là thua không loạn." dù sao bọn hắn một cái là vạn tướng trùng, một cái là nguyên thủy trùng. chẳng qua nếu như ngươi có thể đem cái này từ các ta trùng thành công luyện hóa nói, nghĩ đến còn sẽ có cơ hội báo thủ. đúng. thầm kim tiêu bởi vì thân thể tái tạo mà lộ ra sắc mặt trắng bệnh. vào lúc này hiện ra điên cùng dáng tươi cười. lý lạc, thương thanh nga, các ngươi coi là, ta sẽ như vậy đơn giản chết ở trong tay của các ngươi sao? ta chính là các ngươi trong số mệnh u hồn, chắc chắn cùng các ngươi dây dưa đến tử vong cuối cùng. thầm kim tiêu bệnh trạng mà cười cười. chợ hắn đột nhiên cảm giác được một bên có một đạo hơi có vẻ ánh mắt khác thường đang ngó chừng hắn, thế là hắn quay đầu liền gặp được bên cạnh trên bộ đoàn có một bóng người đang yên lặng theo dõi hắn. Đó là một tên tuổi trẻ mà xinh đẹp nữ tử. Nữ tử trên da thịt sinh trưởng rất nhiều đen kịt vảy rắn. Những vảy rắn này như là thiếp thân nguyên giác, bao trùm thân thể mềm mại của nàng, cũng hiển lộ ra cực kỳ linh lung tinh tế đường cong hình dáng. Tái nhật da thịt cùng đen kịt vảy rắn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh phía dưới, lộ ra một cô yêu dị mỹ cảm. Đồng thời trong tay nàng còn nắm một cây bích trúc thanh xà trượng, xà trượng bên trên tán phát lấy khí tức máu tinh nhàn nhạt, phảng phất là trượng đập chết vô số đầu sọ đồng dạng. Thẩm Kim Tiêu nhìn qua nàng, nội tâm mơ hồ cảm giác được một tia không hiểu kiềm kỵ, Bất quá đối phương nhìn hắn ánh mắt khiến cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Ngươi là bị Lý lạc giết chết. Trong lúc bất chợt, Thẩm Kim Tiêu nghe được đối phương mở miệng hỏi. Thẩm Kim Tiêu khẽ giật mình, cười nói, ồ, nguyên lai like ngươi cũng biết hắn, là cùng hắn có ân oán sao? Lần sau có muốn cùng đi hay không giết hắn? Hắn cảm thấy, về sau tất cả mọi người là duy nhất hội đồng liêu, có cần phải tiến hành một chút hợp tác. Nữ tử trước mắt nghe thấy lời này. Cái kia Hồng nhuận Vân rất khẽ môi tựa hồ là nhấc lên một vòng quỷ dị độ cong, Thẩm Kim Tiêu cảm giác đối phương tựa hồ là có chút cao hứng, lại sau đó, hắn liền gặp được đối phương mỉm cười gật đầu. Được, lần sau cùng một chỗ. Chương 1553, Lã Thanh Nhi đột phá chương 1553, Lã Thanh Nhi đột phá lý lạc cùng Khương Thanh Nga lần này bế quan tu luyện, so với vãng bất kỳ lần nào đều muốn lâu dài. Bất quá bọn hắn lấy được chỗ tốt, cũng là trước nay chưa có to lớn, tại cái kia thiên kính tháp chỗ sâu nhất trong hư không, tinh thể sơn nhạc nội bộ, từng lớp từng lớp năng lượng ba động cường đại đang không ngừng hiện lên mà ra vào trong hư không nhấc lên cơn bão năng lượng tinh thể sơn nhạc nội bộ bọn hắn nhắm mắt tính toán đám chìm ở thể nội sinh ra kịch biến mang đến thoát thai hoàn cốt bên trong thời gian một ngày một ngày trôi qua như đệ ngũ minh huyền thánh tước nhi linh mông đám người tu luyện sớm đã kết thúc tới về sau liền chỉ có lý lạc Khương thanh Nga, lã thanh nhi ba người còn duy trì lấy trạng thái tu luyện mà lúc đó ở giữa chuyển rời đến một năm tiết điểm này lúc lã thanh nhi dẫn đầu xuất quan trong hư không có hai đạo nhân ảnh đứng chắp tay một vị là vương huyền cẩn viện trưởng mà đổi thành bên ngoài một vị thì là một tên người mặc kim long bảo phục nam tử trung niên hắn khuôn mặt kiên nghị mà ấn trọng, đồng thời hai đầu lông mày lại tỏa ra nặng nề uy nghiêm cảm giác ở tại trong tay, buốt buốt một khối kim long ngậm đuôi đích mộc giác, trong đó khi thì lưu chuyển huyền quang, tỏa ra khủng bố chi lực. lã sơn chủ, lã thanh nhi tu luyện cũng nhanh phải kết thúc. vương huyền cẩn nhìn qua sâu trong hư không ba tòa tinh thể sơn nhạt, vừa cười vừa nói, thân là thiên nguyên cổ học phủ đại viện trưởng, vương huyền cẩn đối trước mắt người lại là chứa mấy phần khách khí. bởi vì người này tên là lã thủy, chính là kim long sơn lã mạch bây giờ trưởng sân người, đồng thời bản thân cũng là song quan vương cấp độ cường giả đỉnh cao. mặt khác. Hắn hay là Lã Thanh Nhi phụ thân. Lần này Thanh Nhi tại Thiên Kính Tháp, ngược lại là dính học phụ Liên Minh Ánh Sáng, được một phần đại cơ duyên, phần ân tình này, ta Kim Long Sơn Lã mạch chắc chắn khắc trong tâm cảm. Lã đối đối với Vương Huyền Cẩn có chút ỗ quyền, mang theo một phần cảm kích nói ra: "Lã Sơn chủ khách khí, lần này ta Thiên Kính Tháp gặp phải quý nhất hội sông lớn, cuối cùng vẫn là quý mạch Lã Thiên Vương xuất thủ tương trợ một chút sức lực, cho nên phần cơ duyên này, Lã Thanh Nhi chuyện đương nhiên." Vương Huyền Cẩn cười nói: "Thế gian này Đông đảo Thiên Vương trong thế lực, muốn lấy Học phủ Liên Minh cùng Quy Nhất Hội thực lực mạnh nhất, nội tình thâm hậu nhất, mà tại cái này hai tôn siêu nhiên thế lực đằng sau, chính là muốn làm thuộc một mực Bảo trì Trung Lập Kim Long Bảo Hành. Kim Long Bảo Hành có được thế gian chi giàu, đồng thời Kim Long Sơn bên trong có ba tôn Thiên Vương tồn tại. Bàn về thực lực, so thập đại Thần Châu bên trong Đông đảo Thiên Vương mạch đều mạnh hơn họ rất nhiều. Dù sao, những Thiên Vương mạch kia bên trong, phần lớn đều chỉ có một vị Thiên Vương nội tình mà thôi. Lã Tụi mỉm cười nói, một năm qua này, Học Phụ Liên Minh cùng Quy Nhất Hội mình tranh ăn đấu, thế nhưng là thập đại Thần Châu thế lực khắp nơi chú ý nhất sự tình. Việc này còn phải đa tạ Kim Long Sơn âm thầm tương trợ. Nếu như không phải là các ngươi cung cấp tình báo, Quy Nhất Hội rất nhiều ẩn tàng cứ điểm, chúng ta Học Phủ Liên Minh cũng khó có thể thăm dò. Học Phủ Liên Minh bên trong Nam Vị Thiên Vương còn cố ý dặn dò ta, thay bọn hắn cùng Kim Long Sơn nói lời cảm tạ một tiếng. Vương Huyền Cần nói ra, Kim Long bảo hành xưa nay trung lập, sẽ không tham dự bất kỳ thế lực nào tranh đấu. Nhưng bọn hắn có được thập đại thần châu nhất là bén nhạy mạng lưới tình báo, mà lần này Học Phủ Liên Minh cùng Quy Nhất Hội tranh đấu, Kim Long Sơn liền âm thầm đưa cho một chút tình báo duy trì, từ đó làm cho Học Phủ Liên Minh lấy được một chút thành quả. Lã Tùy khoát tay áo, người nói: Chúng ta Kim Long Sơn không tham dự những ngày tranh đấu, chỉ là cái tiêu quý nhất hội cũng có chút kinh người quá đáng. Ta nữ nhi này ở chỗ này bị bịt, ta kẻ làm cha này, tự nhiên cũng không thể mặc kệ. Bây giờ Kim Long Sơn vừa vặn đến phiên Lã Mạch Trường chủ quyền, mà Lã Tùy lại là Lã Mạch Trường Sơn người, cho nên những tin tình báo này là trải qua hắn gật đầu, vừa rồi truyền lại cho học Phủ Liên Minh. Hai vị đại biểu cho thập đại thần châu hai tòa đỉnh Tiêm Thiên Vương cấp thế lực cường giả ở chỗ này đảm tiêu giao lưu, mỗi tiếng nói cử động đều đủ để đối với thế cục tạo thành ảnh hưởng trọng đại chỉ là lã thủy tại cùng vương huyền cẩn nói chuyện vĩa lúc ánh mắt cũng như có như không quét về phía sâu trong hư không mặt khác hai tòa tinh thể sơn nhã chuẩn xác mà nói là phong bế lấy lý lạc và kia người trẻ tuổi kia chính là lý thiên vương nhất mạch lý lạc a lã thủy biết do còn cố hỏi vương huyền cẩn cười gật gật đầu lý thiên vương nhất mạch người cùng ta lã thiên vương nhất mạch thật đúng là có chút bát tự không hợp a lã thủy thản nhiên nói vương huyền cẩn có chút bất đắc dĩ trước mắt cái này ba cái tiểu tuổi trẻ tình cảm giống như có chút gấp mắt cái kia lã thanh nhi rõ ràng là đối với lý lạc có mang tình cảm có thể hết lần này tới lần khác Lý Lạc lại cùng Khương Thanh Nga là một đôi tiểu phu thê. loại này thanh niên tình cảm tranh chấp ngay cả Vương Huyền Cần loại này Tam Quan Vương Cường giả đều khó mà nói rõ lã tùy hiển nhiên cũng biết những này cho nên hắn đang nhìn hướng Lý Lạc trong mắt dấu díếm bất mãn đương nhiên phần này bất mãn có lẽ còn chưa không phải chỉ là hướng về phía Lý Lạc còn có hướng về phía Lý Thái Huyền mà đi bởi vì lã tùy trong lòng minh bạch hắn cái kia thê tử ngư hương khe năm đó liền đã từng hâm mộ Lý Thái Huyền chỉ là về sau phát hiện Lý Thái Huyền cùng đạm đài làm quan hệ về sau chính là nén giận rời đi tại sau đó nương hồng khê chặt đứt tia này tình cảm. Nói đến, hắn bội phận còn muốn so Lý Thái Huyền bọn hắn lớn hơn một chút, nhưng hắn năm đó xác thực làm kêu ngạo nương hồng khê mà tâm động, cho nên đối với nó nhiều lần truy cầu. Từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, ngược lại là có chút thừa lúc vắng mà vào ý tứ. Bất quá cũng may sau khi cưới hai người tình cảm cũng có chút ổn định, sinh hạ một nữ, cũng làm cho hai người cực kỳ yêu thích. Mà bây giờ ái nữ lớn lên, làm cho lã tùy nhứt đầu là nàng yêu thích người, vậy mà lại là Lý Thái Huyền nhí tử. Cái này Lý Thái Huyền nhất mạch liền nữa thích đến treo chọc bọn hắn nhà đúng hay không? Ha ha. Người tuổi trẻ tình cảm, theo tuổi tác tăng trưởng, tự nhiên cũng liền phai nhạt. Chúm chi, lã thanh nhi về sau, chưa chắc sẽ cần những này, lã sơn chủ không cần lo lắng. Vương Huyền cần chấn an một tiếng, hắn lần này toàn bộ hành trình bồi theo lã tùy chờ đợi lã thanh nhi kết thúc tu luyện, còn có một cái tâm tư chính là tại phòng bị lã tùy, miễn cho vị này đau lòng ái nữ phụ thân, tại trong cơn tức giận sẽ làm nhiều đến lý lạc bế quan. Bất quá cũng may, lã tùy thân là lã mạch sơn chủ, vẫn là rất có khí độ, hắn chỉ là hơi phát tiết một chút bất mãn, cũng không có thật tự hạ thân phận đi đối với lý lạc một tên tiểu bối xuất thủ. Hô hô. Mà tại hai người đang khi nói chuyện, sâu trong hư không này, đột nhiên có hàn khí thấu xương như gió bao tàn phá bừa bãi ra, hàn khí những nơi đi qua, ngay cả không khí đều bị ngưng kết thành băng tinh. Lã thủy cùng Vương Huyền cẩn ánh mắt nhất động, lập tức nhìn về hướng sâu trong hư không một tòa tinh thể sơn nhạc. Lúc này tòa kia tinh thể sơn nhạc bên trong, bằng bạc mênh mông băng tướng chi lực quét sạch mà ra, đem nó biến thành một tòa băng tinh cự sơn, sau đó có vết dạng phi tốc lan tràn ra. Anh, băng tinh chi sơn lập tức bạo liệt, hàn khí quần quật quét sạch. Hàn khí ngưng kết thành băng xương chi đạo, vào trong hư không kéo dài, sau một khắc, có một bóng người xinh đẹp bước ra như băng tuyết chân ngọc dâm ở trên đó dưới chân có băng liên hiện lên nàng phảng phất là băng tuyết nữ thần từng bước sinh liên đi qua hư không đó là lã thanh nhi chỉ bất quá bây giờ nàng lại là phát sinh gần như nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa một đầu tới eo tóc đen lúc này đều biến thành màu băng lâm màu, cái kia một đôi linh động cắt nước sông đồng triệt triệt để để hóa thành lạnh lùng băng hồ không thấy mảy may tình cảm bận sóng da thịt của nàng càng thêm tuyết trắng cho nhẵn dung nhan cũng tại lạnh lẽo bên trong trở nên càng mỹ lệ phảng phất rét lạnh đến cực hạn núi tuyết đỉnh chậm chậm nở rộ thánh huyết liên. Anh. cùng lúc đó, có bên mông hàng khí từ đỉnh đầu nó phóng lên tận trời, hàng khí bên trong bốn tòa tựa như như băng tinh phong hầu đại, lặng lặng đứng sướng sướng, mà lại bốn tòa phong hầu đại, đều là thật trụ vô song tứ phẩm. trải qua một năm bế quan tu luyện, lã thanh nhi thực lực rõ ràng là thu được to lớn tăng lên, thình lình từ vô song nhị phẩm vượt cấp bước vào đến tứ phẩm hàng ngũ, mà lại tại lã thanh nhi sáng bóng chỗ mi tâm có một đạo màu băng lam lớn thẳng, lớn thẳng ẩn ẩn tản ra thần diệu chi quang, càng lạ vì nó bằng thêm mấy phần băng khuyết mỹ cảm. thanh nhi chúc mừng, lã tùy nhìn qua một màn này trong lòng thầm than một tiếng, sau đó trên khuôn mặt hiện hiện dáng tươi cười, dưới một bước, liền xuất hiện ở Lã Thanh Nhi trước mặt. "Ta tới đón ngươi về Kim Long Sơn." Lã Tuy ôn hòa nói. Nhưng mà, đối mặt với phụ thân nên đón, Lã Thanh Nhi cái kia bị băng sương tràn ngập mỹ lệ trên gương mặt, cũng không có cái gì tình cảm ba động, nàng chỉ là khẽ bước cằm. "Vậy chúng ta đi." Lã Tuy hỏi. Lã Thanh Nhi đứng ở nguyên địa, dường như ngưng trệ mấy tức, phía sau của nàng nơi xa, một tòa tinh thạch ngọn núi chỗ sâu, hai mắt nhắm chặt lý lặng, đôi mắt tựa như là hơi run một chút rung động. Lã Thanh Nhi cuối cùng không quay đầu lại, nàng ngược lại là nhẹ nhàng cúi đầu nhìn lấy mình hai chân, đó là một đôi tựa như băng xương bạch ngọc tinh tế hai chân, phản phất là tinh điêu tế chắc tuyết điêu, để cho người ta tìm không ra chút nào tí vết cảm giác. Lúc này, cái kia hai chân thon dài bên trên, còn có tuyết trắng quét sạch tuyết tất chân, quang trạch lưu chuyển ở giữa, càng là lộ ra mượt mà mạ nhám bóng. La Thanh Nhi băng hồ giống như trong ánh mắt phản chiếu lấy cái kia tuyết trắng tất chân, trong nội tâm đạm mạc cảm xúc nói cho nàng, bởi vì đã từng có mắt người ánh sáng luôn luôn không nhịn được quét tới, thế là nàng vẫn mặc. Bây giờ còn cần sao? La Thanh Nhi tinh tế tay ngọc nhẹ nhàng bạy xuống. Hàng ký lưu chuyển, trên hai chân tuyết trắng tất chân, chính là hóa thành tuyết thủy lặng lẽ hòa tan, tuyết thủy thuận ra thịt chảy xuôi mà xuống, hai chân trần trụi, càng là hiện lộ ra hoàn mỹ không một tì vết quan trạch. Nàng nhìn chăm chú hai chân một lát, cuối cùng thần sắc đạm mạc mà nói, phụ thân, đi thôi. Lã Thủy gật gật đầu, đối với Vương Huyền cẩn chấp tay ra hiệu, sau đó trong tay cái kia kim long ngọc rắc buộc phát ra kim quang, trong kim quang, một đầu khổng lồ kim long hiện hiện, kim long sinh động như thật, tản ra vàng bạc long uy, phảng phất vật sống. Sau đó kim long cõng lên lấy hai người, trực tiếp đụng nát hư không, tại du dương trong tiếng long ngầm, biến mất không thấy gì nữa. Vương Huyền Cần nhìn qua nơi bọn họ biến mất, bất đáp dĩ lắc đầu, lẩm bẩm, tình cảm băng phong đến triệt để như vậy, Kim Long Sơn, cái này Hàn băng Thánh Chủ, sợ là thật muốn tấn thăng Nguyên Thủy Chủ. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía sâu trong hư không còn sót lại hai tòa tinh thể cự sơn. Tiếp đó, cũng chỉ thừa hai người các ngươi, nhìn các ngươi liệu bộ này, thật sự là muốn một trận đem Ta Thiên Kính Tháp van sạch sẽ. Vương Huyền Cần cười cười, sau đó tiếp tục thủ hộ tại đây. Như vậy, thời gian lại là qua nửa năm. Sâu trong hư không hai tòa tinh thể núi lớn, rốt cục truyền ra Pin Thiên động địa lập tĩnh. Trươn một đại đột phá, đại thăng cấp. Trư 1.554, đại đột phá, đại thăng cấp. Vô hình, mãnh liệt cơn bão năng lượng tại thiên kính thấp chỗ sâu trong hư không tàn phá bờ bãi ra, dẫn tới hư không đều là tại kịch liệt chấn động, giống như nước cẩn sóng, từng vòng từng vòng lục não. Vương Huyền cần đứng chắc tay, ánh mắt có chút hăng hái nhìn qua cái kia năng lượng phong bạo chỗ đầu nguồn, cái kia hai tòa tinh thể cự sơn nội bộ hai đạo nhân ảnh, trải qua dài đến thời gian một năm dưới ấp ủ, Lý Lạc cùng Khương Thanh Ngã hai người thể nội đã tích lũy cực kỳ khủng bố năng lượng, bọn hắn trước đây một mực cố ý áp chế cách làm chính là trận này tinh tiên đại đột phá hai tiểu gia hỏa này căn cơ thật đúng là hùng hậu kiên cố chọn mệnh tích lũy một năm dưới mới dần dần đến tự hạ vương huyền cần thoáng có chút cảm thán như cái kia lã thanh nhi cho dù là có mang hàn băng thánh trùng trận này bế quan cũng chỉ là kiên trì một năm nhưng bây giờ lý lạc cùng khương thanh nga so với nàng còn nhiều hơn nửa năm cái này nếu không phải là tự thân căn cơ vững chắc căn bản là chịu không xuống dù sao muốn đem như vậy năng lượng bàng bạc co vào tại thể nội đôi này thân thể vật chứa này cần cực cao yêu cầu tại vương huyền cần nhìn soi mói từng lớp từng lớp càng năng lượng kinh khủng phong bạo Không ngừng từ tinh thể cự sơn nội bộ hai đạo nhân ảnh thể nội bộ phát mà ra. Giang rắc. Trong lúc bất chợt, tinh thể trên núi lớn có vết rạn bắt đầu nhanh chóng lan tràn, ngắn ngủi mấy tức, chính là tràn ngập cả ngọn núi. Bàn bạc mênh mông năng lượng thiên địa hội tụ tại trên núi lớn vương, phản phất là tạo thành hai đạo năng lượng to lớn vung xoáy. anh. Một đoạn thời khắc, tinh thể sơn nhạc rốt cục tiếp nhận đến cực hạn, đột nhiên nổ tung, vô số tinh quang xẹt qua chân trời, phản phất một trận thịnh đại mưa sao băng. Mà tinh thể sơn nhạc bên trong lý lạc cùng Khương Thanh Nga, vào lúc này đột nhiên mở ra đóng chặt thời gian 1 năm rưỡi hai mắt. Sáng chói chói mắt tinh quang, từ hai người trong mắt phun ra hơn ngàn trượng, tựa như quang hồng, đâm xuyên qua chân trời. Thân ảnh của hai người thì là phóng lên tận trời, trực tiếp chui vào đến trên không kia năng lượng to lớn trong vòng xoáy, vòng xoáy kịch liệt quay đứng lên, đồng thời bắt đầu nhanh chóng co vào. Sau một lúc lâu, đem năng lượng vòng xoáy bị triệt để hấp thu biến mất lúc, chói mắt ánh sáng năng lượng màu vào hư không hiện lên, phản phất là từng vòng chói mắt đến cực điểm đại nhật tại dâng lên. Vương Huyền Cẩn cũng không thụ nó ảnh hưởng, hắn xuyên thủng cái kia tinh thuần mà năng lượng bằng bạc, hắn rõ ràng nhìn thấy, tại Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga hướng trên đỉnh đầu riêng phần mình đứng sừng sững lấy sáu tòa hoàn mỹ không một tí bết hùng vị đến cực điểm phong hầu đại vô song lục phẩm vương huyền cần có chút cảm thán một tiếng mặc dù từ hai người lần này bế quan một năm dưới tích lũy năng lượng bên trong hắn có thể mơ hồ có chút suy đoán nhưng khi tận mắt nhìn thấy lúc cho dù là hắn vị này thường thấy vô số thiên tiêu thiên nguyên của học phủ đại biên trưởng như trước vẫn là không nhịn được là hai người yêu nghiệp trình độ mà kinh hãi một lần bế quan lý lạc từ vô song tam phẩm cương thanh nga thì là từ vô song tứ phẩm song song đột phá đến vô song lục phẩm một cái vượt qua tam phẩm một cái vượt qua nhị phẩm. Nhưng mà này còn là vô song chi phẩm, cũng không phải bình thường phổ thông phong hầu phẩm giai. Ở giữa độ khó, Vương Huyền cẩn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, dù sao ai làm mỗi năm nhẹ lúc, không phải đúc thành hơn 10 trụ kim đại tiên tiêu đâu. Tại Vương Huyền cẩn lúc cảm thán, sâu trong hư không, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga trong mắt tinh mang cũng là vào lúc này nhanh chóng thu liễm, bọn hắn ngẩng đầu nhìn riêng phần mình đỉnh đầu thập trụ kim đại, trong mắt không nhịn được nổi lên một vòng vẻ kích động. Đây là bọn hắn nhiều năm như vậy trong tu luyện, thực lực tăng lên lớn nhất một lần. Vô song lục phẩm, khoảng cách này chân chính vô song hầu, đã chỉ có cách xa một bước. Nếu là bước ra một bước này, bọn hắn sẽ trở thành sánh vai vương cảnh cường giả vô song hầu. Khi đó, bọn hắn cũng liền chân chính đưa thân tiến vào thế giới này cự phách hàng ngũ, bất luận để ở nơi đâu, đều coi là kiêm đỉnh giống như nhân vật. Thậm chí, cái này tại Lý Thiên Vương nhất mạch bên trong, đều có lập mạch tư cách, trực tiếp trở thành hàng thật giá thật nhất mạch đứng đầu. Đã từng từ đại hạ đi ra hai người, rốt cục muốn trở thành đứng ngạo nghệ thế gian cự phách cường giả. Lý Lạc cảm xúc bành trướng, sau đó hắn vừa đội khó dằn nỗi cảm giác thể nội tối cùng, bởi vì hắn muốn biết, lần này dài đến thời gian 1 năm rưỡi tu luyện, tự thân tướng tính phẩm giai đến độ cùng tăng lên tới một bước nào. Vậy đến từ thần quả tinh tướng năng lượng, cực kỳ thần diệu, nó đối với tướng tính phẩm giai tăng lên hiệu quả, không thua gì liên tục không ngừng bữu phẩm linh thủy kỳ quang, cho nên trận này đại cơ duyên, tuyệt đối là Lý Lạc từ trước tới nay thu hoạch được lớn nhất một lần. Lý Lạc tâm thần chìm vào thể nội, bốn tòa tướng cung nhanh chóng phù nhập trong cảm giác, lại sau đó, trái tim của hắn nhưng vào lúc này không nhịn được nhảy lên kịch liệt đứng lên. Một loại mừng như điên cảm xúc, tại tâm ở giữa dâng lên, vỡ bỏ toàn thân mỗi một hiệu lãnh. Bởi vì bây giờ, hắn tướng tính, hạ bữu phẩm thủy quang tướng Hạ cửu phẩm một thổ tướng, hạ cửu phẩm thiên long lôi tướng, trung cửu phẩm tinh băng tướng. Đây là kinh khủng bậc nào tinh tiến? Phải biết tại lần này bế quan trước, Lý Lạc thể nội tương tính, chỉ có thủy quang tướng đạt đến hạ cửu phẩm, mà một thổ tướng cùng thiên long lôi tướng đều là hư cửu phẩm. Về phần cái kia tinh băng tướng, càng là chỉ đạt tới thất phẩm. Mà bây giờ, trừ thủy quang tướng chưa từng tiến hóa bên ngoài, còn lại tam tướng đều là thu được to lớn tăng lên, mà cái này rõ ràng thu hoạch được thời gian ngắn nhất tinh băng tướng, càng là cái sau vượt cái trước, dẫn đầu bước vào đến trung cửu phẩm cấp độ. Đối mặt loại này đại thăng cấp, mà lấy lý lạc định lực, lúc này cũng kích động không thôi. Bởi vì thể nghiệm qua cái này, tướng tính phẩm giai tại bước vào cựu phẩm sau tăng lên là bậc nào gian nan, cho nên hắn mới hiểu được dưới mắt trận này đại tiến hóa đến cỡ nào khó được cũng không thể tưởng tượng nổi. Cái này cho hắn tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian cùng linh thủy kỳ quang. Hiện tại lý lạc cảm giác mình rất mạnh. Nội tâm tâm tình kích động thời gian dần trôi qua bình vụ, lý lạc quay đầu nhìn về phía một bên Thương Thanh Nga, trên gương mặt tuấn dật nổi lên tràn ngập nụ cười tự tin, "Thanh Nga, ta rốt cục đuổi kịp ngươi, ngươi ta bây giờ đều là vô song lục phẩm." Khương Thanh Nga tươi sáng thăm thú màu vàng, đôi mắt đẹp hơi khép một chút, trong lúc mơ hồ gặp nguy hiểm khí tức phóng xuất ra, da hỏa này lúc này mới vừa mới đối kịp nàng một chút, thậm chí ngay cả xưng hô cũng bắt đầu thay đổi. Phát giác được Khương Thanh Nga nguy hiểm ánh mắt, Lý Lạc có khí phép mà nói, "Thanh Nga, từ nay về sau, công thủ dịch hình." Khương Thanh Nga tức giận, không có ý tứ, "Ta là thượng lục phẩm, ngươi là hạ lục phẩm, chúng ta y nguyên không cùng một đẳng cấp. Ta tướng tính đại thăng cấp, chiến lực phi phàm." Lý Lạc giải thích. Khương Thanh Nga hừ lạnh một tiếng, sáng bóng chỗ mỹ tâm, đột nhiên có một vệt ánh sáng ngấn hiện hiện, sau đó quang ngấn chậm chậm vỡ ra một viên thần thánh đến cực hạn tinh hạch, giống như thần linh con mắt dựng thẳng đồng dạng, tại nó giữa mi tâm nổi lên, nở rộ nồng đậm thánh quang. đó là thánh tướng tinh hạch. Lý Lạc có chút chấn kinh, nói: ngươi quang minh tướng, tiến hóa đến thượng cửu phẩm, chỉ là một đạo thành công tiến hóa mà thôi. Cương Thanh Na thản nhiên nói: Lý Lạc chép miệng một cái ba, có chút hâm mộ, làm đã từng từng thu được thượng cửu phẩm quang minh tướng thể thể nghiệm hắn, rất rõ ràng cái này thánh tướng tinh hạch là cỡ nào cường đại. Xem ra lần này hắn mặc dù tăng lên không nhỏ, nhưng Cương Thanh Na đồng dạng là thu hoạch không ít. Nguyên bản Lý Lạc coi là từ đó sẽ hoàn thành phản siêu, kết quả không nghĩ tới vẫn là bị Khương Thanh Nga dẫn trước một chút. Khó chịu a Khương Thanh Nga thì là hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lý Lạc nói, muốn cải biến xưng hô chờ người chân chính hoàn toàn vượt qua ta ngày đó rồi nói sau. Lý Lạc im lặng. Cho nên, một lần nữa gọi một lần. Khương Thanh Nga lại là không có ý định buông tha hắn, thúc giục nói, Lý Lạc sắc mặt có chút cổ quái, bởi vì hắn phát hiện đối với chuyện như thế này, Khương Thanh Nga lại có chút dị thường chấp nhất, thế là hắn giống như cười mà không phải cười nói, nguyên lai like ngươi thích ta dạng này bảo ngươi, người nam mê này thật cổ quái a. Khương Thanh Nga trắng non đẹp đẽ trên gương mặt hiếm thấy hiện ra một vòng hồng đỏ, đáy mắt càng là hiện lên một tia ngượng ngùng, bị người xấu này phát hiện. Khả năng đây chính là từ tiểu duyên tục mà đến quan tính đi. Thanh Nga Tình, Lý Lạc cười híp mắt lại gần, đưa tay kéo lại Khương Thanh Nga tinh tế tố thủ, ôn nhu nói, kỳ thật ngươi đam mê này, ta cũng thật thích. Bị Lý Lạc sờ lấy tay nhỏ, Khương Thanh Nga sắc mặt càng hồngượn, cuối cùng một cỗ xấu hổ chi ý xông tới làm cho nàng nhịn không được dùng móng tay tại Lý Lạc trên mu bàn tay hung hăng cào ra mấy đạo vết máu. Lý Lạc thì là đau đến nghe răng trợn mắt. Mà tại đôi này một năm rưỡi chưa từng từng có thân thể tiếp xúc tiểu phu thê liếc mắt đưa tình thời điểm, một đạo thanh âm sâu kín đột nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh. Các ngươi tú lũ không? Nếu như đủ mà nói, liền chuẩn bị một chút, tìm thời gian đi cho bảng Tiên Nguyên nhặt xác đi. Chương 1555, đại hạ Chi biến chương 1555, đại hạ Chi biến đột nhiên xuất hiện thâm thẳm thanh âm làm cho Lý Lạc kinh ngạc nhảy một cái, vội vàng quay đầu, sau đó liền gặp được cách đó không xa Vương Huyền Cẩn, người sau đứng chắc tay, chính tức giận nhìn qua bằng hắn. Vương Huyền Cẩn viện trưởng. Lý Lạc có chút xấu hổ ngài một tôn này tam quan vương không lên tiếng ngồi sùm ở một bên, ai có thể phát hiện được à? Bất quá hắn chợt đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng thất kinh hỏi: ngài mới vừa nói cái gì? Bang viện trưởng thế nào? Đại hạ bây giờ thế nào? Lý lạc đột nhiên nhớ tới, bọn hắn lần này bế quan kéo dài đến một năm rưỡi, mà tính toán thời gian, lúc này Đại hạ bên kia do bang viện trưởng sở thiết đưa phong ấn, chỉ sợ đã đến cực hạn, mà đã mất đi bang viện trưởng phong ấn, Đại hạ dị hai thế tất sẽ càng mãnh liệt hơn một phát, cái kia trước đó bị kéo lại hai tôn dị loại vương cũng sẽ thoát huốn. Toàn bộ đại hạ, đem lại không có thể ngăn được lực lượng của bọn chúng. Tại dị loại vương khủng bố chi dưới, đại hạ ngay cả kéo dài hơi tàn tư cách đều không có. Còn có thể thế nào? Phong ấn thời gian đã đến, đương nhiên là dị thai triệt để bạo phát. Vương Huyền cần bình tĩnh nói. Lý Lạc, Thương Thanh Nga sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi đứng lên, trong mắt có kinh hoàng cùng lo lắng hiện lên mà ra, nếu như dị loại vương lôi cuốn dị hại quét sạch toàn bộ đại hạ, như vậy trong Lạc Lam phủ cũng đem khó có được đường sống. Thái Duy, Nhan Linh Khanh, còn có Đau Khổ Kiên chống đỡ Thánh Huyền Tinh học phủ, cũng sẽ triệt để bị xóa đi mu lãng, bạch manh manh, bạch đầu đầu, tân phủ những này cố nhân trong quá khứ lại đều sẽ như thế nào? Vừa nghĩ đến đây, hai người trong lòng đều là không nhịn được nổi lên hàn ý đi. Về đại hạ, Lý Lạc cắn răng một cái, tuy nói cùng nội thần châu so sánh, đại hạ lộ ra cực kỳ cần cối, tựa hồ không có quá thật tốt lưu luyến, nhưng đối với Lý Lạc mà nói, Lạc Lam phủ, Thánh Huyền Tinh học phủ, nơi đó mới là hắn cố thổ. Nơi đó gánh chịu lấy hắn rất nhiều trọng yếu đồng thời không cách nào vứt bỏ hồi ức. Thương Thanh Nga không chút do dự gật đầu, sau đó hai người bộc phát tướng lực, liền muốn trực tiếp rời đi. Ai, người tuổi trẻ bây giờ Thật sự là táo bạo a. Vương Huyền Cẩn thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay nhấn một cái, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga chính là đình trệ ngay tại chỗ, ngay cả quanh thân phun trào bảng bạc tướng lực đều vào lúc này bị đều ép trở về thể nội. Cho dù bọn hắn bây giờ đã tiến vào vô song lục phẩm, nhưng tại Tam Quan Vương đỉnh phong Vương Huyền Cẩn trước mặt, như trước vẫn là như là đứa bé đồng dạng, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Thật muốn chờ các ngươi trở về cứu viện, chỉ sợ toàn bộ đại hạ đều biến thành một mảnh tử địa. Lý Lạc bị ngăn cản, vừa muốn vấn nộ chất vấn, nhưng lại bởi vì Vương Huyền Cẩn lời này sợ sờ sau đó hắn có chút kinh ngạc nhìn qua đối phương, nói: chẳng lẽ là học phủ liên minh xuất thủ cứu viện? Vương Huyền cẩn thận như nói: tại các ngươi bế quan tu luyện một năm dưới này bên trong, chúng ta học phủ liên minh bởi vì quy nhất hội xâm lấn tiên tính tháp sự tỉnh, đã đối với no tuyên chiến, song phương trải qua vô số lần giao phong đều có tổn thương. mà quy nhất hội tại ngoại thần châu nhất lên rất nhiều dị hai, cũng bị học phủ liên minh phát giác, tiếp theo phái ra rất nhiều bộ đội tiếp viện, mà đại hạ bên kia thì là do chúng ta thiên nguyên của học phủ làm linh tử phó viên trưởng, hơn nửa năm trước liền xuất đội tiến đến. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nang nghe vậy, đều lại như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Hay là Vương Huyền Cẩn viện trưởng đáng tin cậy a, nói như vậy, đại hạ nguy cơ đã giải trừ. Lý Lạc đối với Vương Huyền Cẩn giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói: "Lam Linh Tử là bảng viện trưởng Tình Nhân Cũ, đồng thời cũng là Vương cảnh cường giả, có nàng thì đến, nghĩ đến liền xem như phong ấn phá bỡ, nàng cùng bảng viện trưởng liên thủ, cũng có thể đối phó cái kia nguy cơ si Vương cùng thi vong Vương. Nếu như đại hạ bên kia nguy cơ đã giải, cái kia đặt ở Lý Lạc tảng đá trong lòng, ngược lại là rốt cục có thể lợi ra. Nhưng mà làm cho người không nghĩ tới chính là, Vương Huyền Cẩn lắc đầu." Nói, chỉ có thể nói đại hạ cùng Thánh Huyền Tinh học phủ hiện tại còn chưa từng bị hủy diện, nhưng đại hạ thế cục hẳn là càng hiểm trở. Đối với Vương Huyền cần trả lời, Lý Lạc quang tới khó có thể tin ánh mắt, Lam Linh tự xuất đội tiến đến trợ giúp, làm sao đại hạ ngược lại thế cục trở nên càng thêm hiểm trở rồi? Đây là đang làm cái gì? Đối mặt với Lý Lạc ánh mắt khiếp sợ kia, Vương Huyền cần giải thích nói, các ngươi biết cái kia ngư sĩ Vương cùng thi vong Vương phía sau thuộc về quỹ bộ sao? Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đều là lúc đầu, dĩ vãng bọn hắn tại đại hạ căn bản không có tư cách tiếp xúc đến dạng này tin tức. Dù sao khi thời gian là Ngư Si Vương cùng Thi Băng Vương trong mắt bọn họ cũng đã là khủng bố đến cực hạn tồn tại. Về phần bọn chúng phía sau có cái gì, căn bản là không có biện pháp suy nghĩ. Tại sâu kiến trong mắt, Manh Thu đã là cực kỳ đáng sợ, như thế nào lại lại đi suy nghĩ Manh Thu ở lại sơ Lâm, lại đang chỗ nào? Sau lưng của bọn nó là một tòa tên là Bát Thủ quỷ vươn cám thế giới thế lực, do Bát Thủ Hắc Ma Vương chỗ chỉ huy, hắn thực lực cực kỳ khủng bố, chính là Tam Quan Vương đỉnh phong cấp độ. Mấy trăm năm trước, nó đã từng xuất lĩnh giới chướng tại nội Thần Châu nhấc lên qua một trận gì hay. Lúc đương thời mấy vị vương cảnh cường giả bị nó trốn vùi, cuối cùng đưa tới Thiên Vương xuất thủ, đánh cho trọng thương đánh lui. Mà cái kia Ngư Si Vương thi Vương Vương đều là thuộc về cái này Bát Thủ Hắc Ma Vương giới trướng. Ở trong ám thế giới, Bát Thủ Quỷ vực chính là đỉnh cấp quỷ vực, nếu có hướng một ngày cái này Bát Thủ Hắc Ma Vương tiến vào thiên vương cấp, chỉ sợ ám thế giới 72 đại vực liền phải biến thành 73 số lượng. Cho nên cái này Bát Thủ Quỷ vực cùng Bát Thủ Hắc Ma Vương đều không thể coi thường được. Nguyên bản chúng ta coi là lần này theo Lam Linh tự xuất đội tiến đến trợ giúp Cái Tiêu Ngư Si Vương cùng Thi Vong Vương hẳn là cũng liền sẽ tối lui, nhưng chúng ta đánh giá thấp vị Tiêu Bát Thủ Hắc Ma Vương đối với Đại Hạ chấp nhất trình độ. Tại các ngươi bế quan tu luyện đoạn thời gian này bên trong, ta thu đến Lam Linh Tử truyền đến tình báo, vị Tiêu Bát Thủ Hắc Ma Vương tăng cường ăn mòn trí lực, tòa hạ tứ tà vương, mặt khác Hồ Mị Vương, yêu lượng vương cũng đã đều dáng lâm. Cho nên hiện tại Đại Hạ xuất hiện bốn tôn dị loại vương, Bàng thiên nguyên cùng Lam Linh Tử hai người đã rất khó chống cự. Bất quá cũng may chính là Hồ Mị Vương cùng yêu lượng vương cực ít hiện thân, mà là ở dị hai chỗ sâu nhất, không phải vậy Đại Hạ tình huống sẽ càng hỏng bét. Nhưng cái này kỳ thật không phải tin tức tốt gì, bởi vì ta hoài nghi cái này hai tôn dị loại vương trốn ở dị hai chỗ sâu, chỉ sợ là đang chuẩn bị giáng lâm nghi thức, triệt để đem bát thủ Hắc Ma vương dẫn tới. Mà một khi đem vị này Tam quan vương đỉnh phong bát thủ Hắc Ma vương dẫn tới, đừng nói là đại hạn, chỉ sợ xung quanh những vương triều kia đế quốc đều sẽ khó thoát diệt vong." Vương Huyền cần mà nói, lượng tin tức quá lớn, dẫn đến Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đều là run lên qua một lát vừa rồi lấy lại tinh thần, tiếp theo hai người lên nhau, đầy mắt nghiêm trọng. Tin tức tốt là Học phủ Liên Minh phái tới Lam Linh Tử phó viện trưởng làm biệt quân, lão bảng thoát ly phong ấn hơn nữa còn còn sống. Tin tức xấu là đại hạ lại rất xuống hai tôn dị loại vương, lão bảng lại rơi vào hiểm cảnh, hơn nữa còn dựa vào một cái tình nhân cũ. Lý Lạc ánh mắt phức tạng, giống như trong ký ức của hắn, mới quen lão bảng lúc, hắn ngay tại ám quật chỗ sâu ngồi tù, quanh năm không thấy ánh mặt trời, về sau mới ra ám quật, lại bị bức ép được từ ta phong ấn, ngăn chặn hai tôn dị loại vương, bây giờ thật vất vả phong ấn giải trừ, tình nhân cũ lại tới cứu giúp, kết quả hai tôn dị loại vương, biến thành bốn tôn. Đoán đầu chính là một trận đổ ập xuống hành hung. Cái này lão bảng, thật là tốt sui a chương 1556, đại tinh thánh tí chương 1556. Đại tinh thánh tí Vương Huyền Cần biện trưởng bên kia biên cố lớn như vậy, học phủ liên minh không tiếp tục tăng thêm viện quân sao? Lý Lạc ở trong lòng là lão bàng suy khí tràn ngập đồng tính lúc, lại lá truy vấn. Vương Huyền Cần bất đắc dĩ nói, làm sao phải? Ngươi cho rằng ngoại thần châu cũng chỉ có đại hạ nơi này nhấc lên gì lại sao? Đồng thời chúng ta còn tại đối với quy nhất hội tiến hành tác chiến, cho nên bây giờ không có càng nhiều vương cảnh cường giả có thể cho viện trợ. Lý Lạc cười khăng nói, ta nhìn ngài chẳng phải rất nhàn a? Nếu không ngài đi một chuyến, lấy ngài cái này tam quan vương đỉnh phong thực lực đừng nói là cái kia tứ tà vương, liền xem như cái kia bắt thủ hắc ma vương giáng lâm, nghĩ đến cũng không bay ra khỏi bọn nước gì. Vương Huyền Cẩn cười mắng, ai nói cho ngươi ta rất nhàn rồi? Ta lưu tại nơi này chỉ là một bộ phân thân mà thôi, ta chân thân cùng thập tam minh vương bên trong xếp hạng ba vị trí đầu huyền âm minh vương đều giằng có một năm, mà lại coi như thế, ta còn phân tâm ở chỗ này cho các ngươi hộ pháp, ngươi cái này không có lương tâm tiểu tử thối còn dám nói ta nhàn rỗi không chuyện gì làm. Lý Lạc ngượng cũng nói, điều này nói rõ Vương Huyền Cẩn viện trưởng ngài thực lực siêu quần, tại đối mặt cường địch lúc còn có thể phân tâm chỗ hắn có thể thấy được ngài bản sự hơn xa cái kia miền âm minh vương một đầu đối với lý lạc miệng lươi chân chu vương huyền cẩn cũng chưa từng để ý nói cầu người không bằng cầu mình hai người các ngươi bây giờ cũng là vô song lục phẩm khoảng cách vô song hầu cách chỉ một bước nói đến xem như có thành cửu cái gọi là vô song dược tam phẩm nói rõ lý lạc cùng khương thanh nga thực lực chân chính đã đủ để sánh vai cửu phẩm phong hầu cảnh cường giả mà cửu phẩm phong hầu cho dù là tại những cái kia thiên vương trong thế lực đều xem như trụ cột giống như tồn tại đỉnh hầu thanh danh tốt đẹp có thể thấy được nó nặng lại thêm hai người này một cái vạn tướng chủng, một cái nguyên thủy chủng chiến lực càng là không phải phạm, thậm chí vương huyền cẩn hoài nghi hai cái này tiểu yêu nghiệt nếu như liên thủ chỉ sợ thật sự là có cùng nhất quan vương vận tay tư cách. lý lạc thần sắc nghiêm nghị gật gật đầu nói đại hạ là chúng ta cố thổ bên kia gặp nạn chúng ta nhất định là sẽ đi biên trợ dĩ vãng là thực lực không đủ không có phần tư cách này bây giờ hai người cũng coi là trưởng thành lên tự nhiên là cần chính mình xuất lực đi bảo hộ trong lòng cố thổ đối với lý lạc phần này thái độ vương huyền cận vẫn tương đối thưởng thức lúc này cười híp mắt nói các ngươi về đại hạ trước đó. Ta cảm thấy các ngươi về trước Lý Thiên Vương nhất mạch càng tốt hơn tốt nhất mang một ít giúp đỡ trở về, dù sao bên kia thế cục rất hỗn loạn, bát thủ quỷ vực hạ xuống rất nhiều dị loại, ai cũng không biết sẽ có hay không cũng có càng nhiều dị loại vương, các ngươi nếu là có thể điều tạm một chút Lý Thiên Vương nhất mạch lực lượng trở về, hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ sợ đây mới là Vương Huyền cần viện trưởng ngươi tính quận a. Muốn mượn Lý Thiên Vương nhất mạch lực lượng đi giải quyết đại hạ nguy cơ." Lý Lạc nói ra. "Chém trừ dị loại, thập đại thần châu bất kỳ thế lực nào đều có trách nhiệm." Vương Huyền cần nói Lý Lạc cũng biết đạo lý này, nhưng Lý Thiên Vương nhất mạch bên kia cũng không phải là gió em sóng lặng, trước đây giới Hà Bảo vực cũng đã dẫn phát một trận quy mô cực lớn dị hai tàn phá bửa bãi tại biên cảnh, cũng không biết bây giờ gần 2 năm qua đi, tình huống như thế nào. Bất quá nếu đại hạ bên kia còn có thể kiên trì một chút nữa, có lẽ, cũng đích thật là hẳn là về trước Lý Thiên Vương nhất mạch một chuyến, nhìn một chút Đạm Đại Lam, nghe một chút đề nghị của nàng. Vậy trước tiên về Lý Thiên Vương nhất mạch nhìn có thể hay không đem đến càng nhiều viện binh đi. Lý Lạc chậm rãi gật đầu. Vương Huyền cẩn cười cười, nói, "Mặt khác ngươi người bạn kia Lã Thanh Nghi, Nàng đã ở nửa năm trước hoàn thành đột phá, bị phụ thân của nàng tới đây tự mình đón đi. Thanh Nhi đã về Kim Long Sơn rồi sao? Tình huống của nàng còn tốt chứ? Lý Lạc liền giật mình. Nàng đã hoàn toàn kích phát Hàn băng Thánh trùng lực lượng, cả hai hoàn mỹ tương dung, có lẽ không được bao lâu, bọn hắn lãng mạch viên này Hàn băng Thánh trùng liền sẽ tại trong tay nàng tiến hóa thành hậu thiên nguyên thủy trùng. đương nhiên, nàng cũng đều vì này trả giá đắt. Từ đây về sau, băng tâm tuyệt tình, lại không thụ bất luận cái gì tình cảm gút mắt quá nhiều. Vương Miễn Cẩn giống như cười mà không phải cười nói. Lý Lạc có chút buồn bã cớ, về sau gặp nhau lần nữa mà nói hắn nhìn thấy cũng không phải là đã từng quen thuộc lã thanh nhi sao loại trạng thái này liền không thể cải biến sao lý lạc hỏi chờ nàng tương lai trở thành tiên vương lúc có lẽ sẽ có thay đổi nhưng là Còn sẽ hay không cải biến quyết định bởi nàng ý nguyện của mình nếu như nàng cảm thấy dạng này rất tốt vậy dĩ nhiên liền sẽ không biến lý lạc trầm mặt xuống bầu không khí trong lúc nhất thời có chút kiềm chế còn có một chuyện vương huyền cần đánh vỡ kiềm chế bầu không khí tiếng nói đột nhiên nhắc chuyển cái gì lý lạc nghi ngờ nhìn tới ngươi có thể hay không đưa ngươi trong tay chén kia thanh đồng cổ đang lưu lại bên trong có lẽ còn lưu lại vị kia vết tích, học phụ liên minh năm vị thiên vương nói, đem nó đặt di hải bên trên, nhìn có thể hay không vì đó bẩn dưỡng, tuy nói không đến mức đem nó phục sinh, nhưng nói không chừng có thể từ đó thu hoạch được một chút thời kỳ viết cổ, cái kia vô tướng thánh tông hủy diệt bí mật, lý lạc khẽ giật mình, sau đó xuể bàn tay ra, chén tiên hắn từ trong linh tướng động thiên lấy được thanh đồng cổ đang liền thoáng hiện mà ra, chẳng qua hiện nay cổ đăng lộ ra cực kỳ ảm đạm, trong đó cũng không có bất kỳ ba động, vị kia vương thái hy tiền bối vết tích phảng phất cũng là hoàn toàn biến mất, vật này lưu tại trong tay cũng thực sự ý nghĩa không phải rất lớn. Lý Lạc quay đầu nhìn về phía thiên kính tháp chỗ sâu nhất, tại trong hư không kia, cô kia thuộc về Vương Thái Hi cổ lão di hài lặng lặng trôi nổi, tản ra vô biên uy áp chi lực. Hắn suy tư mấy tức, liền đem thanh đồng cổ đàng đưa cho Vương Huyền Cẩn. Ra thay mặt học phủ liên minh cảm tạ ngươi cống hiến." Vương Huyền Cẩn cười tiếp nhận. Lý Lạc nhíu môi, nói, "Ngoài miệng cảm tạ, có thể hay không khuyết thiếu thành ý? Vậy ngươi muốn như thế nào?" Vương Huyền Cẩn tức giận, "Có hay không phù hợp tính tướng vô song phận? Không có. Tượng bịu phẩm linh thủy kỳ quang có thể hay không cho 2 phần?" Vương cấp bảo cụ cho một cái đi, cái này cũng không có cái kia. Nhưng mà lần này còn không đợi Lý Lạc sẽ lại nói xong, Vương Huyền Cẩn đã là vung lên ống tay áo, lập tức không gian thay đổi, thiên địa treo ngược, đợi đến Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga lấy lại tinh thần lúc, hai người đã xuất hiện ở Thiên Bình Thành bên ngoài tòa kia to lớn trước truyền thống trận. Từ nơi này ra ngoài, các ngươi sẽ đến Thiên Nguyên Cổ học phủ, đến lúc đó lại từ nơi đó rời đi, về hướng Lý Thiên Vương nhất mạch đi. Vương Huyền Cẩn trầm trầm thanh âm từ giữa không trung truyền đến, mà theo nó thanh âm vang lên lúc, giữa không trung có một sợi tinh quang rơi xuống, Lý Lạc đội vàng đưa tay nó qua, một viên có chút cổ lão tinh ngọc xuất hiện ở trong tay nó đạo này phong hầu thuật chính là từ vô tướng thánh tông truyền xuống. Nghe nói là vị kia truyền kỳ tông chủ đã từng tu luyện qua, ngươi bây giờ cũng ra đời tình tướng, ngược lại cùng nó cũng coi là phù hợp, coi như đưa cho ngươi. khi Lý Lạc bắt lấy viên kia cổ lão tinh ngọc lúc, lập tức có bảng bạc tin tức tử trong đầu hiện lên mà ra. hắn thô sơ giản lược quét qua, chính là có quan hệ khóa tin tức khát sâu vào trong tâm. thượng phẩm thiên mệnh cấp phong hầu thuật đại tinh thánh tí. Lý Lạc khẽ giật mình, chợt vui vẻ ra mặt, lại là một đạo thượng phẩm thiên mệnh cấp phong hầu thuật. Hơn nữa nhìn bộ dáng hay là thích phối tinh tướng trí lượng, đây chính là cái đồ tốt. Dù sao bây giờ trong cơ thể hắn mạnh nhất đã biến thành trung cụ phẩm tinh băng tướng, nếu là tu thành thuật này, không thể nghi ngờ có thể tăng cường hắn đối địch thủ đoạn. Lão vương hay là rất hào phóng, không có bổng phí chơi hắn. Thế là hắn tranh thủ thời gian đối với hư không chắc tay, cười nói, đã tạo vương viện trưởng. Sau đó hắn cũng liền không còn lề mề, lôi kéo khương thanh na tay, trực tiếp đi vào trước mắt chuyển tống trận, sau một khắc, bên mông năng lượng bột phát mà lên, không gian kịch liệt vặn vẹo ở giữa, thân ảnh của hai người, chính là biến mất mà đi. Chương 1557 trở về Lý Thiên Vương nhất mạch chương 1557, trở về Lý Thiên Vương nhất mạch khi Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga thông qua truyền tống trận trở lại Thiên Nguyên cổ học phủ lúc, làm cho hai người có chút ngoài ý muốn chính là, tòa này cổ học phủ vậy mà bởi vì bọn hắn hai người xuất hiện, trong lúc đó bạo phát ra cực lớn linh động. Những nơi đi qua, vô số học viên chen chúc mà tới, thậm chí ngay cả một chút trong học phủ đạo sư, đều là đối với hai người chắp tay hành lễ, trong ánh mắt mang theo có ý tôn trọng. Rất nhiều tuổi trẻ học viên thì đầy mắt đều là kính ngưỡng cùng hâm mộ. Giống như thủy triều lý lạc đạo sư Khương Thanh Nga đạo sư các loại tôn kính xưng hô âm thanh, liên tiếp vang vọng toàn bộ học phủ. Hai người đều bị chiến trận này khiến cho có chút giật mình, dù sao lấy hướng bọn hắn cũng không có hưởng thụ qua dạng này vinh hạnh đặc biệt, mà đối mặt với Đông đảo học viên nhiệt tình, bọn hắn cũng không tốt mặt lệnh tương đối, trong lúc nhất thời bị dưới mắt chiến trận khiến cho cơ hội là nửa bước khó đi. Bất quá cũng may cuối cùng là Thiên Nguyên cổ học phủ thanh mạn phó viện trưởng nghe tiếng mà đến, lúc này mới chỉ uy đạo sư phân phát rất nhiều nhiệt tình học viên. Các ngươi ở trong tiên kính tháp biểu hiện, đã truyền khắp học phủ liên minh bên trong Đông Đào học phủ, các ngươi bây giờ thế nhưng là vô số học sinh trong mắt thật đượ. Thanh mạn phó viện trưởng đối với hai người giải thích nói, hiện ở trong học phụ liên minh, nhưng không có người so với các người hai cái đầu ngọn gió càng thêm hơn. Lý lạc dở khóc dở cười, bất quá cũng không có quá nhiều lưu ý, mà là hỏi, thanh mạn phó viện trưởng, không biết ta hai vị kia trưởng bối, còn tại trong học phụ sao? hắn nói tới tự nhiên là lưu biêu cùng lý nhu bận, lúc trước vẫn là bọn hắn hai người một đường hộ tống, đem hắn đưa đến học phụ, sau đó liền dừng lại ở đây, chờ hắn trở về. thanh mạn phó viện trưởng lắc đầu, nói, hơn nửa năm trước bọn hắn nhận được Lý Thiên Vương Nhất Mạch bên kia lệnh triệu tập, sau đó liền chạy trở về. Dù sao các ngươi lần này bế quan tu luyện thời gian quá dài một chút. Lý Lạc gật gật đầu, tính toán tiên Kính Tháp thí luyện thời gian cùng phía sau dài đến một năm dưới bế quan thời gian, hắn cơ hồ xem như ở trong tiên Kính Tháp chờ đợi hai năm, thời gian lâu như vậy dưới, Niu Niu Biu cùng Lý Nhu bận tự nhiên rất khó một mực chờ lấy. Bất quá Lý Thiên Vương Nhất Mạch bên kia truyền đến lệnh triệu tập, cái này chẳng phải là nói nhân thủ cũng là đang ăn gấp. Bọn hắn trước khi đi lưu thì nói, các ngươi nếu là trở về, có thể truyền tin trở về, bọn hắn lại đến đưa đón các ngươi. Thanh Mạn Phó Viện trưởng đôi mắt đẹp nhìn hai người, chợt có chút sợ hãi than cười nói, bất quá ta cảm giác các ngươi bây giờ, cũng không cần bọn hắn hộ tống. Lấy Thanh Mạn Phó Viện trưởng nhất quan vương đẳng cấp, tự nhiên là có thể cảm giác được bây giờ Lý Lạc cùng Khương Thanh nga thể nội như ẩn như hiện tướng lực ba động, bọn hắn hiện tại thực lực đã vượt rất sang lưu lưu lưu. Lý Nhu vẫy. Lý Lạc khẽ gật đầu, truyền tin đích thật là không cần thiết, lấy hai người bọn họ thực lực hôm nay, chỉ cần không gặp phải vương cảnh cường giả, toàn bộ Thiên Nguyên Thần Châu đều đeo mặt cho bọn hắn hành hành. Thanh Mạn Phó Viện trưởng có biết bây giờ Lý Thiên Vương nhất mạnh bên kia dị tình hình tai nạn uống? Lý Lạc hỏi. Thanh Mạn Phó Viện trưởng khẽ gật đầu, nói, dù sao đều là thân ở Thiên Nguyên Thần Châu, có quan hệ Lý Thiên Vương nhất mạch bên kia dị tình hình thai nạn uống, chúng ta thật là hiểu rõ một chút. Cái này sẽ gần 2 năm xuống tới bên kia dị chiều cách mỗi nửa năm đều sẽ xuất hiện một lần bộ phát kỵ, tiếp theo hướng bốn phía tiến hành quyết trương, loại này quyết trương phạm vi, tự nhiên lấy các ngươi Lý Thiên Vương nhất mạch cùng Tần Thiên Vương nhất mạch bên kia là chủ yếu mục tiêu. Mỗi một lần dị chiều bộ phát, đều sẽ dẫn phát một trận quy mô thật lớn giao phong. Cũng may Lý Thiên Vương Nhất Mạch cùng Tần Thiên Vương Nhất Mạch nội tình hùng hậu, lúc này mới khó khăn lắm ổn định, nhưng xung quanh một chút thực lực không đủ trung tiểu thế lực, thì là bị Dị triều bị diệt không ít. Tính toán thời gian, chỉ sợ đoạn thời gian này cũng đúng lúc là Dị triều bùng phát giai đoạn. Lý Lạc ánh mắt ngưng lại, cái này giới hạ vực bạo phát đi ra Dị Thai, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, so Đại Hạ Dị Thai phiền vãi hơn. Tuy nói bọn hắn Lý Thiên Vương Nhất Mạch bên này có vài vị Vương cảnh cường giả toa chấn, nhưng trận này Dị Thai đầu vờn, chính là Tam Đồng Huyền Thai Đại Ma Vương tôn này có thể so với Thiên Vương tồn tại. Tại cái kia tàn phá bừa bãi trong hạt thủy khắc họa hạ thiên vương xá văn, vương không thể nhập. Cái này cũng liền dẫn đến bất luận là Lý Thiên Vương nhất mạch, hay là Tần Thiên Vương nhất mạch vương cảnh cường giả đều không thể tiến vào hạt thủy dị triều liên lụy phàm bị, vương cảnh cường giả không cách nào tiến vào bên trong, trận này dị hai đầu vỡn sẽ rất khó bị triệt để giải quyết. Như thế lâu dài xuống dưới, đối với Lý Thiên Vương nhất mạch cùng Tần Thiên Vương nhất mạch nội tình sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền không nhiều dừng lại. Dưới mắt thời gian cấp bách, Lý Lạc cũng không có tại Thiên Nguyên cổ học phủ tiếp tục lưu lại dự định, tại cảm tạ thanh mạn phó viện trưởng tình báo về sau, Liền cùng cương thanh nga hóa thành quang hồng, tại trong học phủ vô số đạo sợ hai thản phục ánh mắt kính ngưỡng bên trong, phá không rời đi. Lý Lạc hai người rời đi Thiên Nguyên cổ học phủ về sau, chính là tốc độ cao nhất đối với Lý Thiên Vương nhất mạch phương hướng mau chóng bút đi, nửa đường trải qua lần lượt chuyển tông trận gián tiếp, cuối cùng vừa rồi tại sau bảy ngày, đến Lý Thiên Vương nhất mạch cư vực. Bọn hắn thẳng hướng thần giang thành mà đi, dù sao bây giờ bên này là Lý Thiên Vương nhất mạch coi trọng nhất khu vực, phần lớn lực lượng đều là bắn ra ở đây, thậm chí ngay cả Đạm Đại Lâm đều là trưởng kỳ nơi này tọa trấn. Hai người một đường phá không cực nhanh bọn hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phía trước thiên địa, chỉ thấy liên miên hiểm trở trong dãy núi, có mưa đen quét sạch giữa thiên địa, hình thành từng đầu như cự mãng màu đen giống như giữ tận dòng suối, những này dòng suối không ngừng hội tụ, cuối cùng như màu đen độc lòng, ở trong thiên địa tàn phá bờ bãi. vô số vật mèo quái dị dị loại, giống như thủy triều từ trong đó leo ra, đối với bốn phương tám hướng mà đi, những nơi đi qua mang đến hủy diệt cùng tích bịnh, vô số sinh cơ đều bị thối tệ. đoạn đường này mà đến, hai người thậm chí gặp được một chút không thuộc về lý thiên vương nhất mạnh thành thị cùng tông môn thế lực, bị dị triều sinh sinh bao phủ. Theo bọn hắn càng tới gần thần giang thành phong tiến, trong mắt nhìn thấy chiến đấu cũng là càng ngày càng kịch liệt. Có vô số tướng lực quang hoa tại trong dãy núi sáng lên, ngưng tụ thành dài ràng giặc giải sáng, cùng dòng lũ màu đen kia chạm vào nhau, tiếng chém giết, thống khổ âm thanh, vặn vẹo quái dị âm thanh đan vào một chỗ, tựa như tử thần giêng dị. Lý lạc gặp được rất nhiều lệ thuộc vào Lý Thiên Vương nhất mạnh bộ đội dưới cờ cùng cường giả, thậm chí còn có Thiên Long mũ vệ thành viên. Bọn hắn phân tán thành trăm người một tổ, liên thủ chém giết chân ma dị loại. Chỉ là chiến đấu quá mức tăng cốc, liên tục không ngừng hiện lên chân ma dị loại cũng cho tiểu sát đội ngũ mang đến áp lực từ lớn. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga từ không trung lướt qua, ngược lại là thỉnh thoảng xuất thủ cho viện trợ, nhưng chiến tuyến quá mức dài dằng dặc, bọn hắn cũng chỉ có thể thoáng làm dịu khu vực nhỏ áp lực. Vậy, trong lúc bất trợn, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sơn hát sơn rừng chỗ sâu khu vực, nơi đó truyền ra hai đạo cực kỳ cường hãn ác niệm ba đạo, loại này ác niệm cường độ, thình linh đã đạt đến bát phẩm chân ma cấp độ. Mà lại, ở nơi đó còn có thật nhiều quen thuộc tướng lực ba đạo. Chương 1558, Hù lên không. Chương 1558, Hù lên không. Thao, mẹ nhà hắn, hai đầu bắt phẩm chân ma. Nơi núi rừng sâu xa, Lý Phật La sắc mặt tái xanh nhìn qua phía trước vực sâu màu đen, nơi đó đang có hai đầu toàn thân huyết hồng, tựa như bị lột da dị loại leo ra, nồng đậm mùi huyết tinh, cơ hồ làm cho người buồn nôn. Nhưng nhất làm cho người tuyệt vọng là, cái này hai đầu bị lột da huyết hồng dị loại, đúng là hai đầu thực lực đạt tới bắt phẩm chân ma. Tại Lý Phật La bên cạnh, còn có tròn vẹn hơn 10 người. Đây là hai chi bộ đội hội hợp mà thành, đồng thời cũng là Long Nha vệ cùng Long Huyết vệ tinh nhuệ nhất lực lượng chỗ. Long Nha vệ bên này thì là lấy Lý Phật La dẫn đầu, còn có Long Nha sứ Lặc Giang, Đại thống lĩnh hạ ngữ bọn người, trong đó thậm chí còn có Lý Kinh Đạo, Lý Phượng Nghi. Long Huyết vệ chi kia bộ đội tinh nhuệ, thì là vệ tôn Lý Chi Hỏa, Long Huyết sứ viên Thiên Chiếu, lại thống lĩnh Lý Hồng Tức cùng Lý Hồng Lý, Lý Thanh Phong những này Lý Lạc cũng từng khuôn mặt quen thuộc. Đúng, còn có giám sát sứ Lý Chi Thu. Lý Chi Thu, người tên Vương Bát Đàn này đều là người tham công liều lĩnh, đem chúng ta cũng ham tại nơi này. Lúc này Lý Phật La chửi ầm lên, nguyên bản nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là đảm thanh mảnh khu vực này dỉ loại, có thể Lý Chi Thu cùng Lý Chi Hòa lại là ý đồ lấy được càng lớn chiến quả dẫn đầu truy kích một chút chạy trốn chân ma dị loại xâm nhập nơi đây hiện tại đến xem đây rõ ràng chính là những dị loại kia bấy dập bọn hắn nơi này thực lực mạnh nhất lý chi thu cũng chỉ là thượng thất phẩm phong hầu cảnh thực lực mà lý phật la cùng lý chi hòa mặc dù tại hai năm này ở giữa thực lực có chỗ tiến tiến nhưng cũng chỉ là ở vào thượng lục phẩm cấp độ đội hình như vậy căn bản là không có cách đối phó hai đầu bát phẩm chân ma lý chi thu sắc mặt có chút tái nhợt khòe miệng mang theo vết máu lúc trước hắn xông đến nhanh nhất suýt nữa bị cái kia đột nhiên đánh tới bát phẩm chân ma một trường gỗ chết cũng may hắn gặp may tránh đi Nhưng Dư Ba vẫn như cũ nếu như cho hắn bị thương không nhẹ. Ta làm sao biết nơi này sẽ xuất hiện bát phẩm chân ma? Loại tầng thứ này chân ma gì loại, hẳn là tại chỗ càng sâu." Lý Chi Thu gầm nhẹ giải thích. Nguyên bản lấy thực lực của bọn hắn cùng đối hình, liền xem như gặp phải một chút thất phẩm chân ma cũng hoàn toàn có thể đem nó tiêu sát, nhưng bây giờ hai đầu bát phẩm chân ma đồng thời xuất hiện, lại rõ ràng vượt ra khỏi bọn hắn ứng đối phạm bi. "Mẹ nó." Lý Phật Lan nắm chặt trong tay đại kích, nhưng hắn cũng minh bạch lúc này thảo luận những này là chuyện vô bổ, hắn nhìn thoáng qua sau lưng ánh mắt kinh hoàng lập rằng, "Hạ nguyệt bọn người, cuối cùng cắn răng một cái." nghiêm nghị nói, Lý Chi Thu, Lý Chi Hỏa, ba người chúng ta trên đỉnh, có thể kéo một hồi là một hồi. Những người khác lập tức rút lui, phát tín hiệu, cầu viện. Vệ tôn, Lạc Giang, Hạ Nữ bọn người kinh hô, mau cút! Lý Phật la xóa đi trên mặt vết máu, nổi giận gầm lên một tiếng, mà hậu thân ảnh chính là hóa thành quang hồng mãnh liệt bắn mà ra, đỉnh đầu sáu tòa phong hầu đài bộ phát ra bảng bạc tướng lực. Hắn chủ động đón nhận chính đệ bước đất rung núi chuyển bước chân vọt tới hai đầu bắt phẩm chân ma. Lý Chi Thu, Lý Chi Hoa sắc mặt biến đổi, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, dứt lại phía sau một bước, thôi động tất cả tướng lực nên đón tiếp lấy. ở sau lưng nó, viên Thiên Chiếu, Lý Hồng Tước, Lý Thanh Phong, Lý Hồng Lý những này long huyết vệ tinh anh đều là mặt lộ hoảng sợ ai sắc, cuối cùng bọn hắn gắt gao cắn môi, hoảng hốt lùi lại, không dám lãng phí Lý Phật La, Lý Chi Hù, Lý Chi Hỏa vì bọn họ tranh thủ thời gian, mà Lý Thanh Phong càng là quả quyết lấy ra tín hiệu ngọc phù, đem nó bắn nát, một đạo lưu quang phóng lên tận trời. nhưng hắn trong lòng minh bạch, loại này cầu viện quá muộn chờ viện thủ chạy đến, Lý Phật La, Lý Chi Hù, Lý Chi Hỏa ba người chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. bọn hắn chỉ có thể đỏ hướng mắt nhìn qua lấy Lý Phật La cầm đầu ba người lấy bi tráng khí thế nên tiếp hai đầu chân ma. bất quá, đang lúc Lý Phật La đem bi tráng ý cảnh đẩy tới đỉnh phong, sắp vung ra bản thân cảm giác nhất là viên mãn một kích lúc vùng thiên địa này trong lúc bất trận trở nên sáng soi đứng lên, trên bầu trời chuyển xuống đinh thai nhức óc quanh mình, giống như đao ngầm kiếm minh, một đao một kiếm từ trên trời ra xuống, lôi cuốn lấy khó có thể tưởng tượng khủng bố ba động. hai đầu bắt phẩm chân ma cũng là vào lúc này cảm nhận được cực kỳ nồng đậm uy hiếp khí tức, bọn chúng trong con mắt màu đỏ tươi hiện ra thần sắc. Căn bản là không có cách để ý tới phía trước lý Phật La ba người, mà là thôi động tự thân tất cả ác niệm chi khí, cách đỉnh đầu phía trên, biến thành chạy xuôi sền sệt máu tươi lá bùa màu đỏ máu. Lá bùa tựa như nhộm dần máu tươi ra người biến thành, ấm lánh mà quỷ dị. Nhưng đối mặt với hai đầu bắt phẩm chân ma dốc sức xuất thủ, đao quang kiếm ảnh vẫn là không chút do dự chém xuống, mà tại tiếp xúc trong nháy mắt đó, tựa hồ là có chói hai vỡ tan thanh âm đột nhiên vang lên. Xoẹt. Một đao một kiếm, như là đâm xuyên đậu hũ lủng dạng, trong nháy mắt chém nát cái kia chảy xuôi tanh hôi máu tươi ra màu lá bùa, sau đó lôi cuốn lấy không gian phá toé mạnh bỡ. Từ đỉnh đầu chỗ, trực tiếp quán xuyên hai đầu bát phẩm chân ma thân thể cao lớn. Ông đại địa gào hét, tùy theo băng liệt, một dao một kiếm, giẽn phần mình đem một đầu bát phẩm chân ma, xinh xinh xuyên qua, sau đó đem nó giống như chó chết cắm vào trên đại địa, kinh khủng dư ba năng lượng khuyết tán ra đến, đem mảnh rừng núi này đều đều san thành bình địa. Nơi đây tàn phá bửa bãi bảng bạc mưa đen, đều bởi vậy bị đều bốc hơi. Duy chỉ bi tráng tư thái lao ra lý Phật La lão đạo ngừng lại, trong con mắt hắn phản chiếu lấy hai con kia tại trong khoảnh khắc bị miểu sát chân ma dị loại, ánh mắt hơi có chút mà bị Ở sau lưng nó Lý Chi Thu, Lý Chi Hỏa cũng là sướng sốt một chút tới. Hầu phương ngay tại rút lui là Giang, Lý Hồng tức mấy người cũng là không tự chủ được dừng bước. Ngốc trệ mấy tức, trên mặt lập tức có sống sót sau hai nạn kích động cảm xúc giống như Thủy Triều hiện ra tới. chợt rút đến. Là ai? Dứt khoát lưu loát như vậy chém giết hai đầu bắt phẩm chân ma, chẳng lẽ là Lý Thanh Bằng đại viện chủ hoặc là Lý Cực la đại viện chủ tới rồi sao? Mọi người đều là nhao nhao kích động suy đoán bởi vì tại bây giờ Lý Thiên Vương nhất mạnh bên này bên trong Vương Cảnh cường giả phía dưới thuộc về tiến vào cựu phẩm Phong hầu cảnh Lý Thanh bằng cùng Lý Cực La mạnh nhất hai năm này ở giữa bị bọn hắn chém giết cao phẩm chân ma dị loại nhiều vô số kể không đúng không phải Lý Thanh bằng cùng Lý Cực La hai vị đại viện chủ tướng lực Lý Phật La đột nhiên kinh hô hắn nhìn qua cái kia xuyên qua hai đầu bát phẩm chân ma dị loại một đao một kiếm đao kiếm này thoáng có chút nhìn quen mắt nhưng lại tuyệt không phải là Lý Thanh bằng Lý Cực La tất cả đồng thời trên đó chạy sôi tướng lực tựa hồ do so hai vị tia đại viện chủ còn muốn càng thêm tinh thần cùng bằng bạc Lý Chi Du. Lý Chi Hỏa cũng là lướt nhau, ánh mắt kinh nghi bất định. Bất quá, liền tại bọn hắn vừa kinh vừa nghi, trên chân trời đã là có ánh sáng cầu đường phá không mà tới, bàn bạc tướng lực uy áp giống như thủy triều bao phủ xuống làm cho mọi người tại đây đều là trong lòng đơn mình. Bọn hắn không dám thất lễ, nhao nhao cúi đầu, liền ngay cả Lý Phật La đều là cùng kính nói, không biết là vị nào cao nhân xuất thủ cứu rút, ta Lý Thiên Vương nhất mệnh chắc chắn ghi khắc cẩn đỉnh, cho trả báo. Bất quá cũng không có dẫn tới trả lời, có chút túi đầu Lý Phật La cảm giác được có bóng người rơi vào trôi kia phong cách cổ xưa trực đao bên cạnh, tiện tay đem nó kéo lên, sau đó liền đối với hắn đi tới. Người kia kéo lấy chử đao, lưỡi đao xẹt qua mặt đất, chuyến ra làm cho người tê cả da đầu sắc bén tiếng vang. Lý Phật La trong lòng hơi kinh, cường giả thần bí này làm sao hướng về phía chính mình tới? Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là mình lúc nào trở mặt cường giả? Mà liên tại Lý Phật La âm thầm đề phòng thời điểm, cái kia nâng đao mà đến người, đột nhiên ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, xuống, thế là hắn có chút buông xuống trong tấm mắt, liền xuất hiện một tấm mang theo sán lạnh dáng tươi cười, tuổi trẻ tuấn lãng gương mặt. Hắn cười hi, hi nói, "Hù đến thú có." Lý Phật La trong mắt phản chiếu lấy tấm kia có thời gian 2 năm không gặp khuôn mặt quen thuộc, con ngươi đột nhiên phóng đại một vòng sau đó liền có nồng đậm khó có thể tin cùng vẻ kinh ngạc hiện ra tới, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt cầm đao ngồi sụp thanh niên, lý lạc, trước 1.559 năm đó cái nhìn kia trương 1.559 năm đó cái nhìn kia lý lạc, khi lý phật la cái kia bởi vì nhẹ ngào mà trở nên có chút bén nhọn thanh niên đột nhiên nơi này chỗ vang lên lúc hậu vương kia một chút lý chi thu, lý chi hỏa, lý hồng tức mấy người cũng là đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khó có thể tin nhìn qua cái kia ngồi sụp ở trước mặt lý phật la, dáng tươi cười sán lạng cầm dao thanh niên, khuôn mặt quen thuộc kia đập vào mi mắt sau đó đầu của bọn họ con lập tức ông ông minh minh đứng lên trong lòng có đồng đậm hoang đường cảm xúc giống như thủy triều tràn ngập ra cái này đột nhiên xuất thủ cứu viện bọn hắn đồng thời lấy một loại chém dưa thái rau giống như lưu loát đem hai đầu bắt phẩm chân ma chém giết cường giả đến cao lại là lý lạc cái này sao có thể thời gian hai năm không thấy lý lạc này làm sao lại mạnh đến một bước này tuy nói tại hai năm trước lý lạc lúc rời đi thực lực của hắn đã đủ để so sánh lục phẩm phong hầu cường giả nhưng bây giờ cái này hai đầu chân ma thế nhưng là bắt phẩm à mà lại gì loại sinh mệnh lực bốn là ương ngạnh quý dị muốn như vậy lưu loát chém giết Vậy nói rõ lý Lạc bây giờ thực lực chân thật đã siêu việt bắt phẩm. Đó là cái gì đẳng cấp? Có thể so với cựu phẩm. Vừa nghĩ đến đây, tất cả mọi người con ngươi đều là tại như như địa chấn rung động kích liệt, cựu phẩm phong hầu, thực lực như vậy, tại Lý Thiên Vương nhất mạch bên trong, đã có thể đưa thân tiến vào gần với mạch thủ đỉnh tiêm cấp độ. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, lý Lạc tại sao có thể có lấy khủng bố như thế tăng lên? Dù sao cái này tướng lực đẳng cấp càng là về sau, tăng lên tinh tiến thì càng gian nan, đặc biệt là cựu phẩm, đây càng là phong hầu cảnh bên trong chân chính đường dành giới, vừa ở bao phẩm, liền có thể xưng đỉnh hộ tương lai lại trước một bước, thì có thể bước vào vô số người tha thiết ước mơ vươn cảnh. Lý Thiên Vương nhất Mạch gần đời thứ ba bên trong, đạt tới tầm thứ này, chỉ có Lý Thanh Bằng cùng Lý Cự La. Mà dưới mắt Lý Lạc liền đến cấp độ này. tại hậu phương kia nơi xa, nguyên bản ngay tại rút lui Lý Thanh Phòng, Lý Hồng Lý lẫn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương ẩn chứa hoảng sợ. năm đó Lý Lạc mới tới Lý Thiên Vương nhất Mạch lúc, hay còn không kịp bọn hắn, nhưng hôm nay mấy năm thời gian đi qua, bọn hắn đã ngay cả Lý Lạc bóng lưng đều nhìn không thấy. Lý Hồng Lý vừa nghĩ tới lúc trước chính mình em thẩm chế gieo đối phương là từ ngoại thần châu trở về nhà quê, phí thời gian tuế nguyệt, lúc này cũng cảm giác gương mặt cũng giống như lửa tiêu, có loại tìm đầu kẽ đất chui vào xúc động. Nguyên lai thế gian này thật sự là có loại này sẽ làm cho người tự ti mặc cảm chân chính thiên tiêu, đại vệ tôn. Mà là giang hạ ngư những này lòng nhà vệ cao tầng, tại trải qua ban đầu rung động về sau, chính là không nhịn được cuồng hỉ gieo họ. Tiểu đệ, Lý Vượng nghi trừng lớn đôi mắt đẹp, tam đệ vậy mà trở nên mạnh như vậy, xem ra chúng ta được cứu rồi. Lý Kình đào xóa đi trên mặt vết máu lộ ra chất phát cùng vui sướng dáng tươi cười. Còn lại đám người cũng đều là mặt lộ kích động, nhao nhao cung kính hành lễ, bái kiến đại vệ tôn. Tại trong những âm thanh này, Lý Phật La rút cục thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần, cũng đối với Lý Lạc chắp tay nói, đa tạ đại vệ tôn xuất thủ cứu rút. Đồng thời hắn cái kia nghiêm nghị, thu cách trên gương mặt có một vòng kinh hỉ cùng kích động nổi lên, Lý Lạc thực lực tinh tiến đến loại tình trạng này, hắn tự nhiên là vui lòng đấy, dù sao Lý Lạc trùng quy là từ bọn hắn long nha vệ đi ra. Mà lại thế cục bây giờ, cũng chính cần dạng này chủ cột cường giả. Đại vệ tôn, cái này hai đầu bắt phạm chân ma, đều là ngươi giết. Bất quá Lý Phật La hay là muốn xác nhận một chút. Lý Lạc lắc đầu. Lý Phật La khẽ giật mình, cái kia rớt lại phía sau hắn hai bước Lý Chi Thu, Lý Chi Hỏa thì là âm thầm thở dài một hơi, xem ra trong này còn có chuyện hướng à. Ta chỉ rết một đầu. Nhưng mà Lý Lạc tiếp xuống mang theo ý cười một câu, lại là làm cho bọn hắn thần sắc gặp lại. Lý Phật La thì là nở nụ cười, vừa muốn hỏi cái kia một đầu khác bắt phẩm chân ma là ai xuất thủ, chính là nhìn thấy một đạo quang minh ánh sáng cầu đồng từ trên trời giáng xuống, một cái như là bạch ngọc tinh tế tay ngọc vân ra cái tia cắm ở một đầu khác bát phẩm chân ma trên thi thể trọng kiếm chính là bắn ngược về trong tay nó. đồng thời một tấm tuyến mỹ, đẹp đẽ mà ẩn chứa thánh khiết cảm giác gương mặt, chính là ánh vào trong mắt mọi người, đưa tới rất nhiều kinh diễm ánh mắt. lý phật la vệ tôn, hồi lâu không thấy. thương thanh nga bình tĩnh chào hỏi. thương long nha sứ. lý phật la có chút tin dị, ngược lại là không nghĩ tới lý lạc lại là cùng thương thanh nga cùng một chỗ trở về. thanh nga. mà phía sau lý phượng nghi thì là đại hỉ, chạy như bay đến, ôm hướng về phía thương thanh nga. thương thanh nga thấy thế, đầu tiên là chần chờ một chút, sau đó liền đưa tay tiếp được lý phượng nghi cùng ôm một cái, môi đỏ hiện hiện một vòng ý cười, nói khẽ, nhị tỷ, một tiếng nhị tỷ, dỗ đến Lý Phượng Nghi vui vẻ ra mặt, lôi kéo Khương Thanh Nga tay không muốn buông ra. mà Lý Chi Thu, Lý Chi Hoa thì là ánh mắt ngưng trọng đánh giá Khương Thanh Nga, bọn hắn mơ hồ phát rất được, từ sau người thể nội phát ra tướng lực uy áp, tựa hồ so Lý Lạc còn muốn càng mạnh một phần. hai người các ngươi chẳng lẽ đều đã bước vào cửu phẩm phong hầu cảnh? Lý Chi Hoa không nhịn được hỏi, cửu phẩm phong hậu cảnh, thế thì không có, chỉ là lục phẩm mà thôi. Lý Lạc lắc đầu, rất là thẳng thắn nói, lục phẩm. Mọi người đều là sững sở, lục phẩm có thể dứt khoát lưu loát như vậy chém giết hai đầu bắt phẩm chân ma. Người khôi hài đâu? Chỉ là còn không đợi bọn hắn nghĩ lại, lý lạc lại là hời hợt bổ thêm một câu. Vô song lục phẩm. Bầu không khí lập tức lại yên tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người vừa mới bình tĩnh đầu, lại bắt đầu kịch liệt ông ông tán hưởng. Vô song lục phẩm. Đây chính là so cựu phẩm phong hầu cảnh còn muốn càng gian nan hơn cùng hiếm thấy thành tựu, dù sao lại hướng phía trước một bước, chính là chân chính vô song hầu. Chẳng lẽ, long nha mạch bên trong, đế đạm đại lam về sau, lại lại muốn ra hai cái vô song hầu? Một môn tam vô song gia đình này tất cả đều là quái vật đi Lý Chi hỏa giữa cổ họng phát ra khô khốc thanh âm nói cái kia thật đúng là chúc mừng tất cả mọi người minh bạch vô song lục phẩm hàng kim lượng đây cũng không phải là phổ thông cựu phẩm phong hầu cường giả có thể so sánh có thể đi đến bước này chính là cả thế gian hiếm thấy siêu cấp tiên tiêu có thể nói đối mặt với vô song lục phẩm liền xem như chân chính vương cảnh cường giả đều sẽ đối với nó ôm lấy một phần khách khí thậm chí đem nó coi là cùng giai tồn tại dù sao vô song hầu là thế gian duy nhất có thể lấy hầu khắc vương đệ nhất hầu Giờ khác này mọi người tại đây đều hiểu, thời gian 2 năm không thấy, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga cái này hai đầu tiệm lòng đã bắt đầu tiệm lộ cao chót vót, có xuất hiện kích tiên tư cách. Lý Chi Thu ánh mắt thì là dồn dập lóe ra, ở sâu trong nội tâm lướt qua một tia hoảng sợ sắc, dù sao từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, hắn cùng Lý Lạc, Khương Thanh Nga ở giữa là có một phần ân đoàn cá nhân ở như Lý Chi Hỏa bọn hắn, vẫn chỉ là các vệ ở giữa cạnh tranh, tranh đấu, bất luận thi triển thủ đoạn cỡ nào, đều là sư xuất nổi danh. Nhưng hắn nơi này lại là ân oán cá nhân. Chỉ vì lúc trước hắn cùng Lý Nhu vận tiến về đại hạ tiếp lý là lúc Hắn dị vào tự thân long huyết mạch thân phận cũng phong hầu cảnh thực lực, đối với ngay lúc đó hai cái tiểu gia hỏa cũng không thèm để ý, cho nên thái độ có thể nói là có chút ác liệt. Đương nhiên thái độ ác liệt cũng không quan trọng, hết lần này tới lần khác khi đó hắn muốn mượn lý do lấy đi Lý Lạc trong tay Thiên vương lệnh, mà Khương Thanh Nga khi đó đang đứng ở tế Đốt Quang Minh tâm trận thái, nàng vì bảo hộ Lý Lạc, xin xin chịu chính mình một chút uy áp chi thế. Cái nhìn kia chi uy, làm cho Khương Thanh Nga Quang Minh tâm tế đốt tốc độ càng tăng tốc làm cho Lý Lạc cực kỳ nổi giận. Nhưng lúc đó Lý Chi Thu đối với vô năng cuồng nộ Lý Lạc cũng không thèm để ý, trong mắt hắn Khi đó Lý Lạc đã tại ngoại thần châu loại này đắt nghèo phí thời gian nhiều năm, coi như lúc này tiếp về Long Nha Mạch, tương lai lại có thể có làm được cái gì. Nhưng là bây giờ, Lý Chi Thu hận không thể nghịch chuyển thời gian trở về một bàn tay đem ngay lúc đó chính mình cho phi choáng. Đúng là mẹ nó, trà rằng lớn bạch đầu ông, không ai mãi mãi hèn a 2 năm trước, Lý Chi Thu tại Lý Lạc đoạt được đại vệ tôn thời điểm, liền đã trong lòng sinh ra một tia ý hối hận, mà bây giờ khi nhìn thấy trở về Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đều là bước bảo vô song lục phẩm lộc, cảm xúc này thì càng là điên cuồng nảy sinh đi ra. Thật có chút độ bệnh, hối hận cũng không thay đổi được cái gì. Lý Chi Thu bước chân yên lặng lui về sau hai bước, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn liền cứng ngắt xuống dưới, hắn khẽ ngẩng đầu, chính là nhìn thấy một đôi tươi sáng mà lạnh nhạt con mắt màu vàng nõng, nhàn nhạt, nhạt nhìn chăm chú lên hắn. Đồng thời Lý Lạc cũng trên mặt nụ cười nhìn qua, cái kia bình thản tiếng cười làm cho Lý Chi Thu trong lòng đột nhiên xông lên thấu xương hàn ý Lý Chi Thu, còn nhớ rõ năm đó cái nhìn kia sao? Chư 1560, Mưa đen kinh quan chương 1560, Mưa đen kinh quan Lý Chi Thu, còn nhớ rõ năm đó cái nhìn kia sao? Khi Lý Chi Thu nghe thấy Lý Lạc câu nói này truyền đến thời điểm, Trái tim phảng phất đều đột nhiên bị siết chặt một chút, đặc biệt là lúc này Khương Thanh Nga, cái kiếp như lạc nhập dung kim giống như đồng tử, trong lúc đó Hàn Ý đều là trở nên nồng nặc đứng lên. Hỏng, hai người này quả nhiên còn vẫn nhớ phần này đơn đoán. Lý Chi Thu phía sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, tại Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga nhìn soi mói, hắn cảm giác tự thân phảng phất là bị hai đầu tuyệt thế hung thú để mắt tới đồng dạng làm cho trong lòng của hắn dâng lên nồng đậm sợ hãi chi ý ngươi, các ngươi muốn làm gì? Lý Chi Thu toàn thân cứng ngắc, có khản giọng âm thanh chói tai từ giữa cổ họng truyền đến. Tự nhiên là, Lý Lạc dường như cười cười Trong tươi cười mang theo hàn khí. lúc trước Khương Thanh Nga tế đốt Quang Minh Tâm, chính là lý lạc nhất là tuyệt vọng thời khắc, hết lần này tới lần khác Lý Chi Thu hôn đả này chạy đến không chỉ có không có cho nửa phần biện trợ, thậm chí còn lấy Phong Hầu cường giả Chi Huy, ý đồ cưỡng đoạt hắn Thiên vương lệnh, đồng thời lấy trong mắt chứa Huy, làm cho Khương Thanh Nga vì bảo vệ hắn không thể không ra tốc Quang Minh Tâm tế đốt, ngay lúc đó Lý Lạc nếu là có bất luận cái gì phản kháng thủ đoạn, chỉ sợ thật sự là sẽ trực tiếp bại. Khởi cùng địa mạng. Tuy nói Khương Thanh Nga cuối cùng hữu kinh vô hiểm hóa giải Quang Minh Tâm tế đốt vấn đề, nhưng phần này toán dẫn chi ý, lại là không có tốt như vậy hóa giải. An miếng trả miếng. Khi Lý Lạc Thanh âm lạnh lẽo vang lên lúc, Cương Thanh Nga đã là tiến lên một bước, sau một khắc, sáu tòa sáng chói ánh sáng chói mắt minh thập trụ kim đài phóng lên tận trời, bên không bàng bạc thánh quang chiếu xuống ra, trực tiếp là đem mảnh rừng núi này ở giữa ác niệm chi khí đều tỉnh hóa, đồng thời một cỗ năng lượng kinh khủng uy áp, lấy bài sơn đảo hải chi thế, bao phủ hướng về phía Lý Chi Thu. Mà lại Cương Thanh Nga sáng bóng giữa mi tầm, đã kia lưu chuyển lên ánh sáng nhạt thánh ngân trực tiếp là vào lúc này bỡ ra, cổ lão ma thần thánh thánh tướng tinh hạch nổi lên, phảng phất thần linh con mắt dự thẳng, hờ hững quan sát trần thế sâu kiến. Giờ khắc này Lý Phật La, Lý Chi Hỏa những này ở đây những người khác đều là trong mắt dâng lên nồng đậm vẻ kinh hãi. Thánh tướng tinh hạch, Thượng hiệu phẩm quan minh tướng. Mặc dù Khương Thanh Nga uy áp kinh khủng kia cũng không hướng về phía bọn hắn mà đến, nhưng tất cả mọi người vẫn như cũng là cảm giác được ý sợ hãi tự tâm ở giữa dâng lên, đó là đối với viễn siêu tự thân cường giả một loại quán tính giống như kính sợ cùng kiêng kỵ. Mà người đứng xem đều là như vậy khó chịu, cái kia bị Khương Thanh Nga tiếp cận Lý Chi Thu càng là thê thảm đến cực điểm, hắn cảm giác lúc này không gian bốn phía phảng phất trở nên ngưng trệ, đồng thời có nặng nề sơn nhạc áp lực vô cùng bất nhập chút xuống mà tới. Lý Chi Thu ý đồ buộc phát tự thân bảy tòa phong hầu đại, có thể bảy đạo linh quang vừa mới từ đỉnh đầu dâng lên, chính là tại qua trong dây lát bị uy áp kinh khủng kia sinh sinh đè ép trở về. Bây Lý Chi Thu trực tiếp bị ép tới quỳ một chân trên đất, toàn thân xương cốt cùng huyết đục đều là phát ra kết tiếng vang, có bọt máu từ toàn thân trong lỗ chân lông thẩm thấu ra. Trong con mắt của hắn tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi, bởi vì vậy đến từ Khương Thanh nga năng lượng uy áp quá mức khủng bố, thậm chí tại trong cảm giác của hắn, ngay cả hôm nay bức bảo thượng tiểu phẩm cảnh giới Lý Thanh bằng cùng Lý Cực La hai vị đại biệt chủ đều là yếu nhược thứ nhất đầu. Lý Chi Thu điên cùng thôi động thể nội tất cả tướng lực, cố gắng muốn liều chết xuống dưới. Nhưng sau một khắc làm cho hắn tuyệt vọng sự tình phát sinh, bởi vì Lý Lạc bước ra một bước đồng dạng là có sáu tòa nguy nga thập trụ kim đài từ nó đỉnh đầu phóng lên tận trời. Cái kia sáu tòa thập trụ kim đài cũng không có như khương thanh nga quang minh phong hầu đài như vậy thuần túy, nhưng trên đó lại là chảy xuôi đông đảo không như nhau lực năng lượng, những tướng lực này phân biệt rõ ràng lưu động, khi thì dung hợp, khi thì phân tán, lộ ra cực kỳ phiền diệu. Lý Lạc song đồng biến thành màu tử kim, có kinh khủng thiên long chi uy từ trên trời giáng xuống, toàn bộ hư không đều là tại kịch liệt run động. Theo Thiên Long Chi Huy Giáng Lâm, mọi người tại đây đều là cảm nhận được một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất rung động. Thiên Long chính là Long tộc Tôn sư, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói đối bọn hắn có tuyệt đối áp chế. ầm ầm. Lý Chi Thu thân thể cơ hồ là trong khoảnh khắc sụp đổ xuống dưới, cả người bị gắt gao đè sấp tại mặt đất, toàn thân huyết đục đều trở nên có chút mơ hồ. Lý Lạc cùng Khương Thanh Na cái nhìn này Chi Huy, suýt nữa đem hắn trưởng thành một vũng máu thịt bùn não. Bất quá cũng may máu thịt bẹt lấy Lý Chi Thu, còn lưu lại một hơi, tràn đầy vết máu trên gương mặt, mang theo đồng động sợ hãi. Lúc trước một khắc này, hắn thể nghiệm được khí tức tử vong. Cái này khiến cho hắn minh bạch, hiện tại Lý Lạc Cùng Khương Thanh Nga muốn giết hắn cái này thất phẩm phong hầu, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Đại ca, Lý Chi Hỏa sắc mặt trắng bệ, muốn xuất thủ cứu rút, nhưng lại bởi vì lúc này Lý Lạc Cùng Khương Thanh Nga băng lãnh ánh mắt sắc bén không dám động đậy. Mà Lý Hồng Tước, Lý Hồng Lý mấy người cũng là căm như hến. Lý Lạc Cùng Khương Thanh Nga từ từ thu liễm tướng lực bị áp, riêng phần mình thu hồi phong hầu đại. Lý Chi Thu, ngươi hẳn là may mắn Thanh Nga tỷ cuối cùng không có bởi vì quang minh tâm thế đốt vấn đề mà chết, nếu không ta sẽ để cho ngươi muốn chết cũng khó khăn. Lý Lạc thanh âm lạnh lùng bao lúc này băng lên bất quá nghe được hắn lời này, Lý Chi hỏa bọn người ngược lại là âm thầm thở dài một hơi. tối thiểu nhất Lý Chi Thu mạng này là bảo vệ. Lý Chi Thu nhấc lên tâm cũng là lặng lẽ buông xuống. hắn biết Trung Quy vẫn là Lý Thiên Vương nhất mạnh thân phận cứu được hắn, nếu không hôm nay Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga không để ý tiện tay đem hắn đặt bỏ. mà Lý Lạc nói ra lời này, cũng liền đại biểu cho Dĩ Vang lơn đoán xem như trong rước. vừa nghĩ đến đây, Lý Chi Thu căng cứng đến cực hạn tinh thần rốt cục buông lỏng, sau đó mắt tối sầm lại, trực tiếp mất đi. bất quá hắn vừa choáng này chết, ngược lại để đến không khí trong sân diệu đi một chút. Lý Chi Hỏa yên lặng đưa tới long huyết vệ người, đem máu thịt bê bét lý chi thu dụ dắt đứng lên. Lý Phật La vệ tôn, bây giờ nơi này thế cục như thế nào? Lý Lạc giải quyết cái này đã từng ngân đoán, cũng liền đem chủ đề quay lại chính sự, đối với Lý Phật La dò hỏi. Hồi lại vệ tôn, lần này dị chiều bộc phát, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn hung mãnh, chúng ta đã tại mảnh khu vực này tắt chiến nửa tháng, nhưng dị chiều hay là chưa từng có yếu bất dấu hiệu. Muốn hóa giải dị chiều bộc phát, nhất định phải phá đi mưa đen kinh quang. Lý Phật La chắp tay nói ra. Mưa đen kinh quang. Lý Lạc nghi ngờ nhìn tới. Lý Phật La gật gật đầu, giải thích nói: Trải qua hai năm này chúng ta cùng trận này dị thay giao phong, này cái gọi là mưa đen kinh quan kỳ thật chính là dị loại bên kia một loại hoán vũ nghi thức. Nếu là không đem phá hư, mưa đen liền sẽ liên miên bất tuyệt, dị triều cũng sẽ không ngừng, mà dị triều tiếp tục càng lâu, thương vong của chúng ta cũng sẽ càng lớn, khó mà nghỉ ngơi lấy lại sức. Lý Phật La vừa nói chuyện, ngẩng đầu nhìn một chút chân trời, nơi đó tràn ngập âm linh mây đen, mà lúc này mây đen nổi lên, lại là có liên miên mà quỷ dị mưa đen giáng lông. Những này mưa đen không chỉ có sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra vô số dị loại, đồng thời cũng sẽ để đến ở vào trong đó sinh linh thống khổ không chịu nổi, dẫn động sâu trong nội tâm tâm tình tiêu cực, cho nên tại trong mưa đen tác chiến, bất luận là từ tướng lực tiêu hao hay là nội tâm trả thẫn, đều là gánh nặng cực lớn. Hai năm này ở giữa, có quá nhiều tâm trí không kiên định người, tại trong mưa đen đánh mất lý trí, tại chỗ biến thành điên cuồng mà hỗn loạn ác niệm người lây bệnh. Trước kia chúng ta đều là dốc hết toàn lực phá hư mưa đen kinh quan trận này, dị chiều cũng liền tùy theo lắng lại. Tuy nhiên mưa đen kinh quan chu quanh, có vô số dị loại thủ hộ, phiền vãi nhất trong đó tồn tại cự phẩm chân ma Trận này do giới hạ Vực bộc phát dị hai, chỗ đặc biệt nhất chính là ẩn chứa trong đó một tôn đại ma vương Thiên Vương Xá Văn cái kia vương không thể nhập Xá Văn làm cho Lý Thiên Vương nhất mạch cùng Tần Thiên Vương nhất mạch vương cảnh cường giả đều không thể tiến vào mưa đen pha phi, mà vương cảnh không ra, dĩ nhiên chính là cựu phẩm bì tôn huỳnh hành mưa đen. Tại đại vệ tôn ngươi rời đi thần giang thành nửa năm sau, dị triều liền nên đón bộc phát, một lần kia bởi vì kinh nghiệm không đủ, chúng ta tổn thất có chút thảm trọng, mà những thương vong này, đại bộ phận đều là bởi vì những cái kia cựu phẩm chân ma xuất hiện. Tần Thiên Vương nhất mạnh bền kia thảm hại hơn. Dưới sự vội vàng bị dị triều phá hủy 38 tòa thành thị, mưa đen kéo dài mấy vạn dặm, tử thương vô số, xung quanh một chút thế lực cỡ trung tiểu, càng làm hủy diệt trên trăm số lượng. Khi đó chúng ta bên này cửu phẩm phong hầu cảnh cực ít, rất nhiều bộ đội suýt nữa bị tàn sát, bất quá cũng may thời khắc mấu chốt, Lý Cực La cùng Lý Thanh bằng hai vị đại viện chủ tuần tự đột phá thành công, bước vào cửu phẩm, bọn hắn liên thủ chém giết cửu phẩm chân ma, phá hủy mưa đen kinh quan lúc này mới giải quyết lần kia dị triều Sau đó các cao tầng cũng hiểu biết cửu phẩm phong hầu càng cường giả tại trận này dị hai bên trong trình độ trọng yếu, thế là trong tộc đem ba vị bế quan nhiều năm thế hệ trước cửu phẩm phong hầu cường giả mời đi ra, đồng thời lại bỏ ra nhiều tiền từ thiên nguyên thần châu bên trong mời tới bốn vị thành danh đã lâu cửu phẩm phong hầu cường giả, kể từ đó mới đưa phía sau mấy lần dị chiều hóa giải. Nghe Lý Phật La nói tới những tin tức này, Lý Lạc cũng là hơi cảm thấy ngạc nhiên, Long huyết mạch vị kia Lý Cực thế nhưng là bị Lý Thiên Cơ coi như đợi tiếp theo mạch thủ đến bổ dưỡng, hắn có thể đột phá đến cửu phẩm phong hầu cũng không kỳ quái. Nhưng làm cho người không nghĩ tới hắn vị kia xưa nay không tranh quyền thế, hòa hòa khí khí đại bá Lý Thanh Bằng, vậy mà cũng đã tới cửu phẩm. Cái này làm cho Lý Lạc không nhịn được trong lòng đầu đen rau muống. Lý cực la một tấn cấp, đại bá ngài cũng lập tức liền tấn cấp. Đây là đang chơi khống phân sao. Trương 1561, Xuân Vũ hóa tà trận trương 1561, Xuân Vũ hóa tà trận nói như vậy, bọn ta bên này bây giờ có 9 vị đỉnh hầu. Đội hình như vậy, đủ để giải quyết lần này dị chiều A. Làm sao còn sẽ kéo lâu như vậy lý lạc hỏi Lý Phật La sắc mặt nghiêm túc nói, cái này dị chiều độ phát, một lần so một lần hung mãnh, tiểu phẩm chân ma không chỉ có càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn càng ngày càng mạnh. Chúng ta trước đây đã khởi sướng qua một lần toàn diện tiến công, chín vị đỉnh hầu toàn bộ điều động, nhưng lại không thể tiếp cận mưa đen kinh quan chỗ, thậm chí vì thế, chúng ta trong tộc một vị lao bối đỉnh hầu còn bị chọt thương. Lý Phương Nghi, Lý Kình Đào mấy người cũng là thần sắc hơi có vẻ nặng nề, hai năm này ở giữa, bọn hắn trải qua tẩy lễ, đồng thời cũng chứng kiến rất nhiều đã từng đồng bạn chết, cái này làm cho bọn hắn thành thục rất nhiều. Lý Lạc nếu mày, chín vị đỉnh hầu cầm đầu phát động đại tiến công đều không thể có hiệu quả, cái này dị chiều đã hung manh đến loại trình độ này sao? Không sao, chúng ta trở về, thế cục hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Một bên Khương Thanh Nga lên tiếng chân ăn nói, lời này nghe được mọi người đều là mừng rỡ, không sai. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga trở về, cái này không thể nghi ngờ sẽ là cường lực bịa quân, bọn hắn bây giờ là vô song lục phẩm. Bàn về chiến lược, cho dù là tại đỉnh hầu bên trong, cũng tuyệt đối xem như đỉnh tiêm cấp bậc. Mẹ ta bây giờ tại thần gian thành. Lý Lạc hỏi, hiện tại hay là cần trước cùng thân là tổng chỉ huy đạo đài lam gặp mặt? sau đó định ra một vòng mới lớn tổng tiến công hóa giải lần này dị triều chỉ có dạng này lý lạc mới có thể tiến về đại hạn thời gian cấp bách tam thúc mẫu cũng không tại thần gian thành mà là cùng lý thiên cơ lý thanh anh hai vị mạch thủ tại bắc tần thành ta nghe phụ thân nói cao tần dự định cùng tần thiên vương nhất mạch chế định minh ước, cộng đồng liên thủ hóa giải dị triều một bên lý vượng nghi đột nhiên nói ra trận này dị hai chính là tần thiên vương nhất mạch đưa tới bây giờ còn muốn cùng bọn hắn liên minh lý lạc nhíu mày nếu như không phải tần cựu tiếp tiên vương bắt đảng kia cấu kết quy nhất hội Giới hạ vực cũng sẽ không phát sinh như thế biến cố, mà Lý Kinh Chập cũng sẽ không vỡ lạc, lại thêm Dị Nhai buộc phát về sau, Tần Thiên Vương Nhất Mạch cao tầng còn đem Họa Thủy dẫn hướng bọn hắn, Lý Thiên Vương Nhất Mạch đem bọn hắn cũng kéo vào đến trận này trong ngũ buồn, cho nên Lý Lạc đối với Tần Thiên Vương Nhất Mạch chỉ có nồng đậm chán ghét. Lý Vượng Nghi thở dài, mặc dù Tần Thiên Vương Nhất Mạch hoàn toàn chính xác rất buồn nôn, nhưng ở đại cục diện trước, tóm lại hay là chỉ có thể nhịn một chút, tối thiểu nhất vẫn là phải trước đem Dị Nhai giải quyết về sau, lại đến cùng bọn hắn thanh toán đi. Nhưng minh nước tiến lên cũng không quá thuận lợi, Tần Thiên Vương Nhất Mạch bên kia mở ra điều kiện có chút hà khắc bọn hắn nói tại hóa giải dị chiêu về sau, bọn hắn muốn đòi lấy bảy thành dị chiêu xâm chiếm cương vực. Lý Kình Đào mở miệng nói ra, "Cái gì? Bảy thành cương vực? Dựa vào cái gì?" Lý Vượng Nghi cùng Lý Kình Đào nói tới tin tức hiển nhiên tương đối bí ẩn, cho nên khi nó nói ra về sau, ngay cả Lý Phật La, Lý Chí Hỏa bọn người là lên tiếng kinh hô, tiếp theo giận tím mặt. Dị chiêu huyết trương phạm vi bao la, hủy diệt rất nhiều thế lực, những thế lực này nguyên bản ở vào hai đại thiên vương mạch trung lập trong khu vực, mà lần này dị chiêu quét sạch đem nơi này trực tiếp biến thành nơi vô chủ, mà tần thiên vương nhất mạch liền nhìn chung cái này khổng lồ cơ vực, dù sao những này trong khu vực có được khổng lồ tài nguyên, chỉ cần cực kỳ quản lý, tương lai sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng lợi ích. Mà những líc lợi này liền xem như thiên vương mạch đều không thể coi nhẹ. Tần thiên vương nhất mạch bây giờ còn có tư cách đưa ra điều kiện như vậy, lý lạc cũng có chút ngạc nhiên, tần thiên vương nhất mạch bây giờ hẳn là nguyên khí đại thương mới đúng, dù sao bọn hắn ngay cả đã từng cầm quyền cung trụ đều bội phản, cứ như vậy còn dám tới bọn hắn lý thiên vương nhất mạch trong miệng dày nhăn. Mặc dù vừa mới bắt đầu tần thiên vương nhất mạch bị dị chiêu khiến cho sức đầu mẹ chán, nhưng đằng sau mỗi một lần dị chiêu đều không có đối bọn hắn tạo thành bao nhiêu thiệt, chính vì vậy, trong tộc các cao tầng mới có thể thôi động minh ước này, muốn mượn nhờ tần thiên vương nhất mạch thủ đoạn đến giải quyết cái này dị chiêu một lần lại một lần một phát. Lý Vượng Nghi thở dài, dù sao, vệ tôn các ngươi hẳn là cũng biết, mỗi một lần dị chiêu bộc phát đều sẽ đối với chúng ta tạo thành bao lớn tổn thất, cho dù cuối cùng đem nó bình phục, có thể những cái kia thương vong lại là không thể vãn hồi. Lý Phật La, Lý Chi Họa bọn người đều la tiếng, bọn hắn sắc mặt biến đổi cuối cùng chán nản xuống tới, thân là Thiên Long ngũ vệ vệ tôn, bọn hắn kỳ thật rõ ràng nhất biết được hai năm này các vệ tốn thất nghiêm trọng đến mức nào. Tại dạng này tổn thất giới, cũng khó trách các cao tầng muốn mượn nhờ tần thiên vương nhất mạch lực lượng. Mà lý Lạc lại càng là cảm giác được có chút khó tin, nói, ngay cả chúng ta Lý Thiên Vương nhất mạch đều bị cái này dị chiêu bộc phát kéo đến sức đầu mẹ chán, hắn tần thiên vương nhất mạch dựa vào cái gì hai năm này như vậy thoải mái? Thậm chí càng chúng ta tổn thất lợi ích đi tìm bọn họ dám luận liên minh. Lý Phượng Nghi cười khổ một tiếng, nói, bởi vì bọn hắn tìm đến đối phó mưa đen biệt pháp. Biện pháp gì? không có khả năng phục khắc sao? chúng ta Lý Thiên Vương Nhất Mạch Nội tình lại không kém gì bọn hắn Tần Thiên Vương Nhất Mạch, cái kia bốn vị mạch thủ làm ăn gì? Lý Lạc bất mãn nói. Lý Chi hòa khoe miệng giật một cái, cái kia bốn vị mạch thủ, ngươi cái này mắng chửi người trước trước bài trừ mẹ ngươi đúng không? cái này tính chất biệt lập cũng quá nhầm vào một chút. Lý Phật la thì lá lướt đầu, nói, Thần Thiên Vương Nhất Mạch đối phó mưa đen phương pháp chỉ sợ thật đúng là phục khắc không tới. vì cái gì? Lý Lạc truy vấn. bởi vì bọn hắn đối phó mưa đen phương pháp là một người. một thanh âm từ phía sau truyền đến, Lý Lạc nhìn lại, lại là Lý Thanh Phong cái này đã từng cùng hắn tại nhị thập kỷ bên trong cạnh tranh, nhưng bây giờ đã bị hắn xa xa ném ở sau lưng nam nhân. ngươi hẳn là có thể đoán được. Lý Thanh Phong ánh mắt phức tạp nhìn qua Lý Lạc, nói ra. Lý Lạc nao nao, chợt hai mắt liền có chút hơi khép. ngươi nói là Tần Y Diệp. Lý Thanh Phong gật gật đầu, trong mắt còn lưu lại đối với tuyệt mỹ nữ tử kia đã từng hâm mộ, nói, không sai, chính là vị kia thủy tiên tử Tần Y Diệp. Chẳng qua hiện nay nàng đã bước vào tam phẩm phong hầu cảnh giới, đồng thời thừa kế nàng mẫu thân Tần Liên hỏa liên điện điện chủ vị trí, chỉ là điện tiên đội thành thủy liên điện. mặt khác nàng hoàng mỹ kế thừa tần tiên vương nhất mạch thủy chi thánh trùng nghe nói đây là tới từ đám bọn hắn bị kia tần tiên vương tự mình chuyển xuống ý chỉ tần y lý tại tấn thăng làm phong hầu cảnh về sau ra đời nhất tướng là trùng cửu phẩm mưa cùng nhau lý lạc trong mắt có kinh ngạc hiện lên trong đầu hiện ra cái kia nguyên bản có thiên nguyên thần châu đệ nhất mỹ nhân danh dương thủy tiên tử tần y lý quynh quốc quynh thành giống như dung nhan không nghĩ tới hơn 2 năm thời gian không thấy nàng vậy mà cũng là có biến hóa to lớn như vậy không chỉ có thực lực bay vọt đến tam phẩm phong hầu cảnh hơn nữa còn thu được tần thiên vương nhất mạch đạo kia thủy chi thánh trùng truyền thừa hơn nữa còn ra đời trùng cửu phẩm mưa cùng nhau sách đây cũng là nước lại là mưa tần thiên vương nhất mạch lấy tần y lì làm mạch tâm mượn nhờ bảy tên cựu phẩm phong hầu cảnh cường giả phụ trợ chế tạo ra một tòa xuân vũ hóa tà trận kỳ trận mỗi khi dị triều lúc bùng phát nàng liền khởi trận gọi mưa xuân lấy mưa xuân hóa mưa đen như vậy dị triều tự nhiên bị lớn cắt lớn yếu mà tần thiên vương nhất mạch cường giả không chỉ có tránh khỏi bị ăn mòn phong hiểm đồng thời mưa xuân mang đến liên miên sinh cơ này lên kia xuống dưới tổn thương tự nhiên là cực nhỏ lý thanh phong tiếp tục nói lý vượng nghi cũng là gật gật đầu nói vị này thủy tiên tử tần y lìa bây giờ chính là tần thiên vương nhất mạch đối phó dị triều vương bài cũng là bọn hắn dùng để hướng chúng ta đòi lấy càng lớn đàm phán thẻ đánh bạc lược lựa chỗ lý lạc có chút tiến lặng một cái tam phẩm phong hầu cảnh vậy mà tại hai tòa thiên vương mạch đàm phán bên trong vào tay trọng yếu như vậy hiệu quả cái này thật đúng là hiếm thấy đến cực điểm nói đến đây hết thảy đều là cái kia vương không thể nhập thiên vương xá văn làm hại tần y lìa lý lạc tự nói đối với cái này nghiêng nước nghiêng thành nữ tử hắn hơi có chút phức tạp chi tình cũng không phải cái gì nam nữ tình cảm mà là bởi vì mâu thân của nàng Tần Liên dù sao cũng là bị hắn cùng Khương Thanh Nga liên thủ giết chết, tuy nói đây là Tần Liên gieo gió gặt bão, nhưng ở một đứa con gái trước mặt giết chết mẹ của nàng, chung quy là một kiện tàn nhẫn sự tình. Bất quá, đó cũng không phải hắn nhượng bộ lý do. Trận này tai hoạ, là Tần Cửu Kiếp dẫn dắt lên, Lý Thiên Vương nhất mạch bị liên lụy, đã khiến cho vô số thương vong, nếu như Tần Thiên Vương nhất mạch còn muốn nhờ vào đó đến bắt chẹt lợi ích, đó cũng là lý lạc nhịn không được. Xem ra hắn trước hết đi một chuyến bắt Tần Thành, ngăn cản trận này không bình đặng miếng nước. Lý Lạc thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Lý Phật La bọn người, nói các ngươi yên tâm, minh ước đàm luận không thành cũng không quan trọng, coi như không có cái kia tần y lý xuân vũ hóa tà trận trận này dị chiều, ta cũng sẽ đem nó kết thúc. nhìn qua thanh niên trước mắt cái kia bình tĩnh thần sắc, mọi người tại đây đúng là không người có thể sinh ra chút nào chất vấn. mà lý thanh phong cùng lý Hồng lý thì là nhớ tới năm đó cái kia mới từ ngoại thần châu trở về lúc, cùng nhị thập kỳ lộ ra không hợp nhau thiếu niên nó nứt. nhưng mà ngắn ngủi mấy năm trôi qua, hắn không ngờ có thể bốc lên lý thiên vương nhất mạnh đại kỳ. tại bọn hắn cảm xúc cuồn cuộn ở giữa, lý lạc thân ảnh đã là hóa thành lưu quang phóng lên tận trời. thương thanh nga bồi bạn hắn tựa như hai viên tròi mắt lưu tinh, xét qua chân trời, thẳng hướng cái kia Bắc Tần Thành mà đi. Trư 1.562, Đàm Phán Trương 1.562, Đàm Phán Bắc Tần Thành. Đây là một tòa hai Đại Thiên Vương Mạch giáp giới thành thị biên cảnh, mà nơi đây cũng khoảng cách dị hai bộ phát chỗ không xa, cho nên lần này Song Vương liền đem Đàm Phán Minh nước địa phương tuyển tại nơi này. Trong thành nhân khí thoáng có chút mờ manh, trên đường phố rộng rãi bóng người giải rác, trong thành bầu không khí càng là lộ ra kiềm chế mà nặng nề. Đây hết thảy đều là bởi vì dị chiều bộ phát. Hai năm này tại hai Đại Thiên Vương Mạch giáp giới chỗ bộ phát dị hai tạo thành lực phá hoại cực lớn, nguyên bản tồn tại trung lập khu vực rất nhiều thế lực trung lập đều là bị dị chiểu chỗ hủy diệt, vô số nhân thành phá nhạc vong, vạn giảm từ địa, lộ ra cực kỳ thê lương. Cái này dẫn đến rất nhiều thế lực cùng người tu luyện đều lựa chọn thoát đi mảnh khu vực nguy hiểm này. Cho nên những ngày lần cận thành thị cũng không còn đã từng phồn hoa. Mà lúc này, ở trong thành trung ương thành chủ phủ bên trong thì là đang phát sinh lấy một trận quan hệ đến hai đại thiên vương mạch đàm phán. Vẫn là câu nói kia, muốn tốc đẩy minh ức cũng có thể, nhưng nếu là dị chiểu xuống bề phía sau, nguyên bản trung lập khu vực tồn tại 382 thành, trong đó 300 thành Cẩn thuộc về ta Tần Thiên Vương nhất mạch. Mà xuyên qua này khu 32 đầu trong dãy núi, phương bắc 20 đầu, cũng vì về chúng ta Tần Thiên Vương nhất mạch, Lý Thiên Vương nhất mạch ở đây chú quân cần rút đi. Trong đại sảnh, có một đạo hơi có vẻ bấn loạn, cường thế thanh âm nữ tử vang lên. Đầm, đạm đài lam chén trà trong tay trực tiếp đập vào trên mặt bàn, chén trà trong nháy mắt hóa thành hư vô, ngay cả nước trà cũng không từng tiết lộ ra ngoài, bất quá cái bàn ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn cái kia mở miệng nói chuyện người, đó là một tên có đầu tóc màu đỏ hồng nữ tử trung niên, nó khuôn mặt gầy gò, môi mỏng như lưỡi dao. Nữ tử trung niên tên là Tần Khúc, chính là Tần Thiên Vương nhất mạch lục đại thần cung một trong thần khúc cung cung chủ, nhất quan vương thực lực. Ngươi làm sao không dứt khoát để Lý Thiên Vương nhất mạch đầu nhập ngươi Tần Thiên Vương nhất mạch được? Ngồi tại Đạm Đài Lam bên cạnh là Long Lân mạch mạch thủ Lý Thanh Anh, xưa nay tính tính tốt nàng, lúc này cũng lông mi hàm sát, nghĩ đến đồng dạng là bị cái này Tần Khúc sư tử há mồm chỗ trọng giận. Thanh Anh mạch thủ nói quá lời, những này trung lập khu vực vốn cũng không phải là Lý Thiên Vương nhất mạch tất cả, có thể nào nói nhập là một? Cái kia Tần Cúc bên trái, một tên lão giả mặc hắc bào mở miệng nói ra, thanh âm hắn trầm thấp, tận chước thì cảm giác các bác Thứ nhất Đồng Tử lưu chuyển lên lôi đỉnh, một con mắt buốc lên lên hỏa diễm. Đây là Tần Chi Mệnh, Lôi Hỏa Thần cung cung chủ. Các ngươi Tần Thiên Vương nhất mạnh, vẫn là trước sau như một không biết xấu hổ, năm đó lợi lớn hiếp nhỏ thì cũng thôi đi, bây giờ thân là tai họa dẫn phát người, còn có thể vô liêm sỉ như vậy đòi hỏi lợi ích, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt." Đạm Đài Lam nhàn nhạt mở miệng. "Nôn ngữ này tính công kích quá cao, lập tức dẫn tới cái kia Tần Khúc nhìn hằm hằm mà đến. "Quất, Đạm Đài Lam, năm đó tha cho ngươi một mạng, ngươi còn không biết tốt xấu." Đạm Đài Lam nhìn chằm chằm Tần Khúc, trong nôn ngữ có nhàn nhạt sát cơ phùng trào, làm nữ nhân Ngươi hẳn là may mắn ta thay Long Nha Mạch Mạch thủ chức vị, không phải vậy ta nhất định sẽ làm cho các ngươi Tần Thiên Vương Nhất Mạch ít hơn nữa một vị Cung Chủ. Năm đó Tần Thiên Vương Nhất Mạch truy sát nàng cùng Lý Thái Huy Lúc, chính là cái này Thần Khúc Cung Thần Khúc Cung Chủ không để ý đến thân phận xuất thủ, làm cho bọn hắn trọng thương thoát đi Thiên Nguyên Thần Châu. Cho nên Song phương là có tương đương sâu ân oán ở bên trong, mà nàng lời này cũng là không giả. Nếu như không có Long Nha Mạch Mạch thủ cái này thân phận, Đạm đài Lam nhất định sẽ tại An Bài Tốt Lý Lạc cùng Thương Thanh Nga về sau tìm một cơ hội đem cái này Thần Khúc âm thầm chém giết, lấy báo mối thù năm đó mà cảm nhận được Đạm Đài Lam cái kia không còn che giấu sắc cơ, cái kia tần khúc sắc mặt cũng là không nhịn được biến đổi, ánh mắt chỗ sâu hiện ra tức giận cùng kiên kỵ, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, năm đó ở trong mắt nàng không chút nào thu hút nhỏ tiểu phong hầu, lại lần nữa trở về lúc, vậy mà đã thành tiểu đại vô song hầu. Ban về chiến lược, bây giờ Đạm Đài Lam có thể so với song quan vương đỉnh phong, mà nàng nhiều năm cố gắng, lại chỉ là từ mới vào một quan cảnh, đến một quan cảnh đỉnh phong. Chuyện cũ đã qua đời, Đạm Đài mạch thủ làm gì nhắc lại. Năm đó tần khúc công chủ đã là lưu lại tay nếu không ngươi làm sao có thể tại một tên vương cảnh trong tay cường giả lưu đến tính mệnh? Một thanh âm trong đại sảnh vang lên, đó là ngồi tại tần thiên vương nhất mạch bên này chủ bị nam tử trung niên mở miệng. Nam tử trung niên người khoác sám đen trường bào, khuôn mặt trưởng ổn, người này chính là bây giờ tần thiên vương nhất mạch tân nhiệm trưởng mạch người trọng nguyên cung cung chủ tần trọng nguyên. đạm đài lam cười lạnh một tiếng, nói ta cũng không có đại độ như vậy, các ngươi tần thiên vương nhất mạch liền cầu nguyện ta không đến được thiên vương cảnh đi, nếu không lúc trước trần đoán, ta sẽ cùng với các ngươi cố gắng thanh toán. Nàng ngôn ngữ trực tiếp mà cương ngạnh, trực tiếp làm cho cái kia Tần Trọng Nguyên mí mắt đều là run rẩy mấy lần, bởi vì Đạm Đài Lam phần này uy hiếp, rất có lực các bách. Những người khác nếu như nói muốn tiến vào thiên vương cảnh, khả năng Tần Trọng Nguyên bọn hắn sẽ coi như trò cười, có thể Đạm Đài Lam lại là thật có một chút khả năng, dù sao nàng bây giờ đã là đại vô song hậu. Tần Trọng Nguyên chầm đếm thầm hơi thở, chậm rãi nói, năm đó ân đoán, ai đúng ai sai đã không có ý nghĩa, trận oán kia ân oán là Tần Liên cùng các người vợ chồng dẫn dắt lên, mà bây giờ, Tần Liên đã bị con của ngươi Lý Lạc giết chết. Mà lại, ngay tại nữ nhi của nàng trước mặt, Đạm Đài Lam ánh mắt giật giật, ánh mắt không tự chủ được nhìn về hướng đại sảnh một chỗ. Trong đại sảnh này, chỉ có bọn hắn cái này hai đại tiên vương mạch đỉnh tiêm cao tầng có tư cách tiến vào, nhưng bây giờ nơi đó, còn ngồi ngay thẳng một tên nữ hài. Nữ hài lặng lặng ngồi ngay ngắn, màu lam nhạt vân xa váy dài, phác họa lấy thon dài đường cong lạ lướt, có tinh khiết thủy tướng chi lực ở tại quần áo mặt ngoài lưu truyền, sóng nước lấp loáng, càng là hiện ra một phần đặc thù bệnh bị. Vẫy như liên la giống như trải táng, nhu thuận tóc xanh như suối bố giống như bu vải, chầm chậm lưu động ở giữa, giống như trào lên thủy triều. Hai trong mắt của nàng phảng phất dưới ánh trăng mờ ảo, lưu chuyển lên ba quang, làm cho người mê mộng. Là cái kia gọi là Tần Y Li nữ hải, cũng là Tần Liên nữ nhi. Nàng chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó, cũng không có tham dự mọi người tại đây đàm luận, chỉ có tại Tần Trọng Nguyên nói lên Tần Liên cùng Lý Lạc danh tự lúc, ánh mắt của nàng vừa rồi nổi lên song chấn động bé nhỏ. Đạm Đài Lam cuối cùng không nói gì nữa, mặc kệ nàng đối với Tần Thiên Vương một mạch là như thế nào chẳng ghét, nhưng cũng không muốn tại một cái đã mất đi mẫu Thân Hải tử trước mặt, đi thảo luận Mộ Thân dị vãng sai lầm. Lão hồ ly này, một mực không nói lời nào Lý Thiên Cơ nhìn thấy một màn này, trong lòng âm thầm cô một tiếng. Cái này tần trọng nguyên thủ đoạn cùng năng lực, kỳ thật cũng không so tần cửu kiệt yếu, trong lúc lơ đãng này một câu, liền để đến nỗi ngay cả hắn nhiều khi đều không thể làm gì đạm đài lam bất phóng túng đi một chút khí thế. Mà lại tại chấp trưởng tần Thiên vương nhất mạch 2 năm này ở giữa, tần trọng nguyên đã đem tần cửu kiếp phản bội chạy trốn mang đến ảnh hưởng trái chiều, đều đều áp chế xuống. Thậm chí bây giờ, còn nắm lấy cơ hội, muốn từ bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạch trong miệng rèn nhằn. Tần Thiên Vương nhất mạch, chung quy vẫn là có nội tình. Thiên cơ mạch thủ, dạng này cũng không phải đàm phán minh ước bầu không khí a, bây giờ Lý Thiên Vương nhất mạch bên này dị chiều còn chưa từng lắng lại. Rất nhiều Lý Thiên Vương nhất mạnh bộ đội tại cùng dị loại kịch liệt giao chiến, cái này mỗi kéo một ngày, thương vong của các ngươi thì càng nhiều một phần. Nhìn thấy Đạm Đài Lam làm sơ thu liễm, Tần Trọng Nguyên thì là đối với Lý Thiên Cơ ngựa khí trầm trọng nói, Lý Thiên Cơ nhíu mày, thản nhiên nói, các ngươi muốn nhiều lắm một chút. Trận này dị hai đối với chúng ta song phương mà nói, đều là gánh nặng cực lớn, ta muốn Lý Thiên Vương nhất mạnh hai năm này hẳn là cũng ở chỗ này đầu nhập vào to lớn nhân lực vật lực, đặc biệt là những cái tiêu cự phẩm định hầu, mời chào đứng lên hao phí cực nặng, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn lại là trận này dị hai bên trong không thể thiếu trọng yếu tổn tại. Dù sao chúng ta những này vương cảnh trí lực, căn bản là không có cách thăm dò vào mưa đen havi, mưa đen tinh quan cần bọn. Hán đi bài trừ. Nhưng trận này dị thai hung hiểm và phần, chút thời gian trước các ngươi trong tộc một vị đỉnh hầu, suýt nữa trọng thương chết a. Việc này truyền ra, thế nhưng là đem một chút vốn là muốn đầu nhập vào mà đến đỉnh hầu, doa đến chuyển tới chúng ta tần thiên vương nhất mạnh bên này. Dù sao tại hai năm này ở giữa, chúng ta tần thiên vương nhất mạnh tại ứng đối cái này dị triều bộc phát, ngược lại là lộ ra thành thạo điêu luyện, thương vong kém xa các ngươi bên kia. Nếu như lý thiên vương nhất mạnh nguyện ý đáp ứng điều kiện này, thúc đẩy miếng nước. Ta Trần Thiên Vương nhất mạnh ổn thỏa toàn lực hiệp trợ các ngươi hóa giải đằng sau tất cả dị chiều một phát, đến lúc đó chỉ chờ tới lúc riêng phần mình trong tộc Thiên Vương láo tổ trở về, chàng nguy cơ này cũng liền giải. Thiên cơ mạch thủ, lấy một chút cũng không phải là Lý Thiên Vương nhất mạnh nguyên bản cơ ngực, đổi lấy giảm bất tổn thất, đó cũng không phải một bút mua bán lô bốn, dù sao những địa vực kia trải qua dị chiều ăn ngon, cho dù thu hoạch được về sau, cũng còn cần trải bước địa mạch, khôi phục sinh cơ, đây cũng là cực lớn đầu nhập. Tân Trọng Nguyên thông dung mà nói, mỗi một câu nói đều tràn đầy sức quyết phục, làm cho không người nào có thể cãi lại. Lý Thiên Cơ có chút chờ mạng, nói xem ra lần này chúng ta vẫn là không cách nào đạt thành trung nhận thức tần trọng nguyên cười nhạt một tiếng cũng không nội bã nâng trung trà lên nhàn nhã nhấp một miếng nói không sao chúng ta còn có thời gian đàm phán chính là như vậy một chút xíu làm hao mòn đối phương danh giới cuối cùng cuối cùng đối phương sớm muộn sẽ chịu vua dù sao mỗi kéo thêm một ngày lý thiên vương nhất mạch bên này liền bị dị chiều kéo đến càng hung ác đến mức để bọn hắn nội bộ đó cũng là rất không có khả năng sự tình không có cách tần thiên vương nhất mạch lần này tổn thất quá lớn nhất định phải mượn nhờ những này khổng lồ trong khu vực tài nguyên khoáng sản vừa đi vừa về một luồng máu Mà coi như Song Phương đàm phán lần nữa lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, trong lúc bất chợt, có một đạo tuổi trẻ tiếng cười, từ cái kia ngoài đại sảnh truyền đến. "Đàm luận không tốt, vậy cũng chớ nói chuyện, ai về nhà nơi đi." Đột nhiên xuất hiện thanh âm làm cho Song Phương Vương cảnh cường giả đều là sức sở, sau đó dương mắt lên nhìn, nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy hai đạo thân ảnh tuổi trẻ đạp ánh sáng mà tiến. "Lý Lạc, Thanh Nga, các ngươi rốt cục trở về." Lúc trước thanh âm kia vang lên lúc, Đạm Đài Lam liền đã biết được người tới. Bây giờ gặp lại cái kia hai đạo làm cho nàng mong nhớ ngày đêm tuổi trẻ khuôn mặt, lập tức trong mắt có sợ hãi lẫn vui mừng hiện lên mà ra, không nhịn được đứng dậy, bước nhanh đi vào nam lưu trẻ tuổi trước người, đưa tay nắm ở hai người. Mẹ. Nhìn qua Đạm Đài Lam mừng rỡ gương mặt, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga trên gương mặt hiện ra nồng đầm dáng tươi cười, cùng nhau kêu lên. Lúc này, cái kia lẳng lặng ngồi ngay ngắn đại sảnh một góc tần ý đi, cũng vào lúc này nâng lên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đẹp nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia. Lý Lạc, Khương Thanh Nga. Lý Tiên Cơ, Lý Thanh Anh hai vị mạch thủ cũng là có chút kinh ngạc. Nghĩ đến không nghĩ tới đôi này rời đi Lý Thiên Vương nhất mạch hơn 2 năm người trẻ tuổi, lại sẽ ở lúc này trở về. Cái kia tần khúc thì là mí mắt vừa nhấc, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, tại trong đại sảnh này chói thai vang lên. Tiểu nhi nói như vậy, không có quy không có cự, các ngươi Lý Thiên Vương nhất mạch chính là như thế dạy bảo tiểu bối sao. Nơi này là hắn có thể chen vào nói địa phương sao. Trường 1563, bao che cho con đạm đài làm trường 1563, bao che cho con đạm đài làm anh. Coi như tần khúc cái kia mang theo quát lớn thanh âm vừa mới tại trong đại sảnh vang lên lúc một cú cực kỳ khủng bố mênh mông tướng lực uy áp trong lúc đó bùng phát không gian bốn phía tại trong khoảnh khắc vỡ nát vỡ tan cùng lúc đó giống như hay là có một đạo đinh thai nhức quốc đại bằng rõ ràng gãy thanh âm truyền ra vang vọng tại tòa này bắc tần thành muốn một hiểu lánh mà phạm là nghe nói âm này người không khỏi là mặt lộ kinh hãi tiếp theo bị trong đó ẩn chứa uy áp chấn nhiếp run lẩy bẩy lao tiện vụ ta nhìn người hôm nay là không muốn sống lấy đi ra bắc tần thành theo cái kia hiển lộ lấy không có gì sánh kịp bá đạo chi khí đại bảng rõ ràng tiếng gáy vang lên lúc một đạo ẩn chứa xâm nhiên sát cơ thanh âm cũng là trong đại sảnh nổ vang đó là đạm đại lam. Lý Thiên Cơ, tần trọng nguyên các loại song phương vương cảnh cường giả sắc mặt đều là biến đổi. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn có phản ứng, cái kia tần khúc phía trước không gian bị xé nứt mở một đạo khe nứt to lớn, tiếp theo một cái trước mắt, dường như có che khuất bầu trời cánh lông vũ màu vàng, lôi cuốn lấy một loại có thể chém vỡ giữa thiên địa hết thảy trở ngại sắc bén chi khí, tựa như Trảm Tiên thần binh, trực tiếp đối với tần khúc vào đầu chém xuống. Nông đậm tràn ngập sát cơ mà ra, trùng trùng điệp điệp, đáng sợ đến cực điểm. Tần Khúc trên gương mặt có một vòng thần sắc hiện hiện, nàng làm sao đều không có nghĩ đến, đạm đại lam vậy mà lại tại trường hợp này, đột nhiên bạo khởi xuất thủ cái kia tràn ngập ánh mắt tầm mắt cánh lông vũ màu vàng lưu chuyển lên hàng trăm triệu cổ lão phụ triện, phụ triện hiện ra vàng bạc chi sắc tản ra vô song viên mãn chi khí đối mặt với đạm đài lam bạo khởi sắc cơ tần khúc trên đỉnh đầu có một tầng men mông thanh khí biến thành vương giả quan miệng nhanh chóng ngưng tụ thành hình thanh khí hiện ra xích hồng vàng sám sau đó tại trước mặt ngưng kết thành một mặt tối nghĩa cổ lão 12 sừng lam kính Xoẹt. nhưng mà cái này tần khúc dốc hết toàn lực ngưng kết mà thành cường đại phong ngữ theo cái kia chạy xôi vô số phụ diện vàng bạc cánh lông vũ màu vàng chém xuống trong mắt lại là tựa như đầu hũ đồng dạng theo không gian bốn phía đồng thời băng liệt, Và anh, cánh lông vũ màu vàng lôi cuốn lấy vô số mảnh vỡ không gian, phản vật là dòng lũ, không lưu tình chút nào chạm tại tần khúc trên thân thể. một chớp mắt kia, người sau mặt ngoài thân thể nổi lên một tầng lại một tầng năng lượng cường đại phòng hộ, có thể những này phòng hộ cũng không có vì nàng tranh thủ đến chút nào thời gian, cánh lông vũ như thần nhau, chém vỡ hết thảy, lực lượng kinh khủng, đánh nát hư không, tạo thành trống dỗng, mà tần khúc thân ảnh thì là biến mất tại nguyên chỗ, bị sinh sinh đánh vào trong hư không lọt liu. như vậy biến cố phát sinh ở trong chớp mắt, đạm đài lam xuất thủ quá mức gọn gàng mà linh hoạt. Khi Lý Thiên Cơ cùng Tần Trọng Nguyên phát hiện lúc, cái kia Tần Cúc đã bị Đạm Đài Lam xinh xinh chém tiến vào trong hư không loạn lưu. Đạm Đài Lam, Tần Trọng Nguyên tức giận hét to, trấn hắn một quyền đánh nát hư không, đỉnh đầu hiện ra hai tầng rộng lớn vương giả quan miệng, ngũ miệng trên có ánh sáng cầu đồng bay ra, tiến vào trong hư không, một lát sau, ánh sáng cầu đồng cuốn về một bóng người, chính là Tần Cúc. Bất quá nàng lúc này trật vật đến cực hạn, một đạo dữ tợn đáng sợ vết thương, từ nó vai trái chỗ trượt xuống, suýt nữa đưa nàng chém rách ra, đồng thời đỉnh đầu tầng kia vương giả quan miện cũng là xuất hiện một chút phá toái bất lý. Đạm Đài Lam Tần Khúc khuôn mặt vào lúc này vẫn bạo đến cực hạn, trong mắt dũng động nổi giận, nhìn trong chọc vào đạm đài lam thân ảnh, bộ dáng kia phảng phất hận không thể đem đối phương bước. Lao tiền vụ ở ngay trước mặt ta mắng ta như tử, ngươi là cảm thấy ta đánh không chết ngươi sao? Nhưng mà đối mặt với Tần Khúc vẫn bạo nổi giận gương mặt, đạm đài lam lại là cười lạnh một tiếng, nói: Đạm đài lam, ngươi quá phận, thật coi ta tần thiên vương nhất mạch không người sao? Tần Chi mệnh lúc này cũng là đứng lên, sắc mặt tông trầm, đạm đài lam cái này không để ý quy củ xuất thủ, không thể nghi ngờ là đánh vào bọn hắn tần thiên vương nhất mạnh trên khuôn mặt. Thiên Cơ Mạch Thủ, ta Tần tiên Vương nhất mạch tuy nói bây giờ biến cố khá lớn, nhưng cũng không phải có thể mặc người ước điều à? Các ngươi cần cho cái bàn giao. Tần Trọng Nguyên trầm tiếng nói. Lý Thiên Cơ cùng Lý Thanh Anh lẫn nhau cũng đều có chút bất đắc dĩ, đạm đài lam tính cách chính là như vậy cường thế mà bá đạo. Nghĩ đến nàng, cái này xuất thủ, đã nhẫn mại đã được ngày, mà cái này Tần Khúc lúc trước ngay trước nó mặt, lỡ trách Lý Lạc, liền triệt để đưa nàng dẫn nổ. Trọng Nguyên cung chủ lời ấy sai rồi, Tần Khúc cung chủ nàng nhiều lần khiêu khích đạo ngài Mạch Thủ, có như vậy kết quả, cũng chỉ là nàng gieo gió gặt bão mà thôi, chắc không được người bên ngoài. Lý Thiên Cơ thản nhiên nói: "Tuy nói Đạm Đại Lam hoàn toàn chính xác bá đạo, nhưng đối mặt với Tần Thiên Vương nhất mạch tạo áp lực, Lý Thiên Cơ tự nhiên không có khả năng lựa bộ, dù sao hiện tại cũng không phải mấy chục năm trước, một cái tiền đồ vô hạn đại vô song hầu, coi như nàng đem trời cho đình phá, Lý Thiên Vương nhất mạch cũng chỉ có thể nắm lô nuôi cứng rắn bảo đảm nàng." Tần Trọng Nguyên sầm mặt lại, nói: "Tần Khúc Cung chủ nói sai sao? Nơi này là trường hợp nào? Một tên tiểu bối liền có thể lung tung chen vào nói quá nhiều, thật coi hai đại thiên vương mạch minh ước đàm phán như là trò đùa sao?" Lý Thanh Anh giải thích: "Lý lạc là ta Lý Thiên Vương nhất mạch tiên long nhi." cũng không phải vô chi tiểu nhi, lý thiên cơ nhìn nàng một cái, thiên long nhi là cái gì hiếm thấy đồ vật. bất quá hắn cũng minh bạch, từ quy củ tới nói, lý lạc lúc trước hoàn toàn chính xác lô mãng, nhưng lúc này giảng đạo lý là không thể nào, chỉ có thể hung hăng càn cái. tần trọng nguyên, tần chi mệnh, tần khúc cũng đều là bị lý thanh anh cái chảy cái cối tức giận đến cười giận dữ đứng lên. khùng, mà tại song phương bầu không khí kiếm bạc nội trương thời điểm, một tiếng ho khan phá vỡ bầu không khí, lý lạc mở miệng nói ra, kỳ thật vị này lao tiền phụ, không đúng, vị này lao cung chủ nói đến hoàn toàn chính xác không có cái gì đạo lý. tiểu súc. Ngươi nói cái gì? Tần khúc trong cơn giận dữ lại phải giận mắng, nhưng ở nhìn thấy đạm đài làm trong lúc đó băng hàn lăng lệ ánh mắt, nàng chỉ có thể xinh xinh đem tiếng mắng nuốt xuống, nghiêm nghị nói. Lý lạc cười cười, nói, ta nói là, trường hợp như vậy, ta nhưng thật ra là có tư cách tham dự cũng phát biểu ý kiến. Lý Thiên Cơ cùng Lý Thanh Anh lẫn nhau, đều là nếu mày, tuy nói Lý lạc đích thật là trong tộc tuổi trẻ thiên tiêu, tiền đồ rộng lớn, nhưng ở một đám vương cảnh cường giả trước mặt như vậy khinh thường, không khỏi lộ ra quá kinh thượng. Tần Trọng Nguyên cười lạnh một tiếng, nói, Lý Thiên Vương nhất mạnh ngự hạ chi phòng, ta hôm nay là thật là mở mắt. Lý Lạc, ngươi trước tiên lui. Lý Thiên Cơ ôn hòa nói, muốn trước đem Lý Lạc quên ngăn đi. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, liền gặp được Lý Lạc trong tay xuất hiện một viên lệnh bài cổ lão, mà lệnh bài này vừa xuất hiện, chính là bộ phát ra một cố làm cho ở đây các vị vương cảnh cường giả cũng vì đó thất sắc cảm giác gác bách kinh khủng. Thiên Vương lệnh. Lý Thiên Cơ cùng Lý Thanh Anh đều là giật mình, liếc mắt một cái liền nhận ra tấm lệnh bài này là bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạch Thiên Vương lệnh, nhưng sau một khắc, bọn hắn lại đã nhận ra khác biệt, bởi vì bọn hắn cảm giác được có một sợi quen thuộc đến cực điểm Thiên Vương khí tức từ này mai trong lệnh bài truyền ra đồng thời có một đạo phiêu miệu xa xăm thanh âm truyền đến. Từ hôm nay, Lý Lạc là Lý Thiên Vương nhất mạch, vị thứ sáu mạnh thủ. Đạo này phiêu miệu thanh âm tại trong đại sảnh vây vẩn, thời gian dần trôi qua tán đi, nhưng lại làm cho trong đại điện song vương vương cảnh cường giả đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cùng khó có thể tin. Lao tổ, Lý Thiên Cơ, Lý Thanh Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, đầu tiên là đối với cái kia Thiên Vương lệnh cùng kính thi lễ, sau đó lẫn nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ ngạc nhiên. Lý Lạc lại bị lao tổ phong làm trong tộc vị thứ sáu mạnh thủ. Như thế, không hợp thói thường sao? nhưng là không ai sẽ cảm thấy cái này thiên vương lệnh tại làm bộ bởi vì lúc trước sợi khí tức kia lý thiên cơ bọn hắn quá quen thuộc cái kia tất nhiên là đến từ bọn hắn lý thiên vương nhất mạnh vị kia đã hồi lâu chưa từng hiện lộ chân thân lao tổ lý thiên vương thế nhưng là trẻ tuổi như vậy thực lực như thế mạnh thủ lý lạc này đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì lại có thể dẫn tới lao tổ hạ đạt dạng này không hợp thói thường bổ nhiệm tin tức như vậy truyền trở về chỉ sợ các mạch cũng vì đó chấn động mà tại tất cả mọi người ở vào dung động lúc lý lạc thu hồi thiên vương lệnh dám tươi cười khiêm tốn hỏi các vị ta hiện tại còn ở chỗ này từ cách nói chuyện đi trương 1.564 vị thứ sáu mạch thủ trương 1.564 vị thứ sáu mạch thủ nhìn qua lý lạc trên mặt hiện hiện dáng tươi cười bất luận là tần trọng nguyên hay là lý thiên cơ trong lúc nhất thời đều là bị làm chầm mà xuống ai cũng không nghĩ tới như thế một cái nguyên bản trong mắt tiểu bối cứ như vậy trong lúc bất chợt biến thành cùng bọn hắn giống nhau thân phận lý thiên vương phần này bổ nhiệm thật đúng là ngoài dự liệu a qua một lát về sau tần trọng nguyên vừa rồi bình phục lại chấn kinh sau đó có chút ý vị không do nói ra phần này bổ nhiệm quá mức không hợp với thường Cái này nếu là chuyển về Lý Thiên Vương nhất mạch bên trong, thế tất sẽ ở các mạch bên trong dẫn phát chấn động, rất nhiều cường giả thế hệ trước, mặc dù không giam chất vấn lý thiên vương, nhưng khó tránh trong lòng sẽ có chút không thoải mái. Dù sao mạch thủ tại Lý Thiên Vương nhất mạch địa vị cùng quyền thế quá cao, Lý Lạc còn quá trẻ, há có thể có phục chúng bản sự. Ban về thực lực, ban về công tích, cùng những cái kêu cao hắn số đối cường giả tiền bối so sánh, Lý Lạc có thể có cái gì ưu thế. Đạm Đại Lam có thể tiếp nhận Lý Kinh chập vị trí, đó là bởi vì nàng tự thân chính là đại vô song hầu, phần này thực lực đủ để đè xuống bất kỳ bất mãn gì. Nhưng Lý Lạc đâu? than quá trẻ tuổi, chỉ sợ bất luận kẻ nào nghe phần này bổ nhiệm đều sẽ sinh ra một loại đức không xứng vị cảm giác, thực lực không đủ, đống nhiên leo lên cao vị, chưa chắc là chuyện tốt, cho nên thân là tần thiên vương nhất mạch bây giờ cầm quyền cung chủ, tần trọng nguyên minh bạch lúc này lý thiên cơ, chỉ sợ chính là bởi vì đạo này đột nhiên xuất hiện trọng đại bổ nhiệm mà nhất đầu, đến từ lao tổ bổ nhiệm, sao dám không nhận, có thể nhận lấy sau đó các mạch chỉ trích cùng lời đồn đại lại không tốt lắng lại, tại tần trọng nguyên cái kia có chút cười trên nỗi đau của người khác dưới con mắt lý thiên cơ gạt ra có chút phức tạp dáng tươi cười, nói nếu lao tổ tự mình hạ lệnh phong ngươi làm vị thứ sáu mạch thủ vậy dĩ nhiên là có tư cách tham dự trận này hội nghị mà một bên lý thanh anh thì là không nhịn được hỏi lý lạc lý lạc mạch thủ cuối cùng là chuyện gì xảy ra lý lạc cũng minh bạch nhà mình lão tổ phần này bổ nhiệm sẽ mang đến rung động thật lớn lúc này hắn tâm niệm khẽ động sáu đạo quang hoa từ đỉnh đầu chậm chậm dâng lên biến thành sáu tòa phong hầu đài mà khi cái này sáu tòa phong hầu đài xuất hiện thứ nhất trong nấy mắt ở đây mấy vị vương cảnh cường giả liền đã nhận ra không thích hợp đây không phải phổ thông lục phẩm phong hầu cảnh hẳn là có tướng lực cường độ sau một khắc bọn hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại sao tỏa thập trụ kim đại vô song lục phẩm tương đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên tần trọng nguyên tần chi mệnh tần quốc ba người sắc mặt đều là cứng đờ lý lần này hai năm trước không phải mới vừa bận vô song nhị phẩm sao làm sao trong lúc bất chợt tăng vọt thành vô song lục phẩm đẳng cấp này nếu là tiến thêm một bước há không lại là một tôn vô song hậu lý thiên cơ lý thanh anh liếc nhau đều là nhìn ra trong mắt đối phương tình ngạc cùng kinh hỉ đây tuyệt đối là một niềm vui vô cùng to lớn vô song lục phẩm chiến lược phi phàm liền xem như tại cựu phẩm đỉnh hầu bên trong đều xem như đỉnh tiềm cấp độ, mà lại mấu chốt nhất là có thể đem tự thân tu luyện tới như vậy cấp độ, đủ để cho thấy nó thiên tư cùng tiềm lực. Lui một bước nói, có dạng này căn cơ liền xem như vô song chi lộ một bước cuối cùng không đi thông, cũng có thể chuyển đi dương vương chi lộ. Tương lai bước vào vương cảnh khả năng so với còn lại mấy cái bên kia tiềm lực khâu kiệt đỉnh hầu không biết cao hơn gấp bao nhiều lần, cho nên đã tới vô song lục phẩm cơ giả, cơ hội đã coi như là nửa chân đạp đến vào vương cảnh. Tiểu lạc người bước vào vô song lục phẩm, đại đại lam đối với cái này thì là đặc biệt mừng rỡ lôi kéo Lý Lạc tay, trong mắt tràn đầy vui mừng. Bất quá đối với những người khác khó có thể tin, nàng lại chỉ là hơi cảm giác kinh ngạc mà thôi. Dù sao nàng đối với mình Nhi Tử vẫn luôn rất có tự tin, vô song lục phẩm, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lý Lạc thì là cười nói, mẹ, ta đây chỉ là vô song hạ lục phẩm mà thôi. Thanh nga tỷ còn cao hơn ta một chút. Đạm Đại Lam lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, mẹ, ta cũng lục phẩm. Cương Thanh nga mỉm cười, sáu đạo thánh huyết chi quang tại đỉnh đầu nó dâng lên, biến thành sáu tòa thần thánh mà chói mắt thập trụ kim đài, trên đó chạy xuôi bành trướng tướng lực đúng là so lý lạc còn phải mạnh hơn một phần. tốt tốt tốt. đạm đài lam vui vẻ ra mặt, trong mắt tràn ngập tiêu ngạo cùng vui mừng. bộ dáng kia, đơn giản so với lúc trước chính mình thành tiểu vô song hầu còn muốn càng thêm cao hứng. mà bọn hắn bên này vui mừng hớn hở, tần trọng nguyên, tần chi mệnh, tần khúc bên kia thần sắc chính là trở nên cực kỳ ngưng trọng cùng khó nhìn lên, bởi vì bọn hắn đều hiểu lý lạc cùng khương thanh nga cái này vô song lục phẩm đại biểu cho cái gì. điều này đại biểu lấy tương lai cái này long nhâm mạch, rất có thể ra lại hai cái vô song hầu. đến lúc đó, một môn tam vô song. đây là cỡ nào kinh thế hai tục thành chủ. Nguyên bản bọn hắn lúc trước coi là Long nha mạch tại Lý Kinh Chập vẫn lạc về sau, thế tất sẽ náo vào tung lũng, thậm chí ngay cả Long nha mạch tên đều khó mà bảo trụ, nhưng ai có thể tưởng đến thành tiểu đại vô song hầu đạm đài lang đột nhiên trở về, mà lại dưới mắt. Hai tên tiểu bối này, còn đạt đến vô song lục phẩm, khoảng cách chân chính vô song hầu đã cách chỉ một bước. Cái này Long nha mạch, tương lai sẽ mạnh đến mức nào? Mà Long nha mạch mạnh lên, cũng đại biểu cho Lý Thiên Vương nhất mạch nội tình thực lực càng hùng hậu hơn, đến lúc đó bọn hắn Trần Thiên Vương nhất mạch, lại nên như thế nào cùng cạnh tranh. Giờ khắc này, thần trọng nguyên tâm tình của bọn hắn trở nên đặc biệt nặng nề ở đại sảnh một góc, tần y dịa đôi mắt đẹp cũng là nhìn qua một màn này, trong mắt có kinh ngạc hiện hiện, nàng vốn cho là mình tại kế thừa tần thiên vương nhất mạch thủy chi thánh trùng về sau, hẳn là có thể đuổi kịp lý lạc, nhưng nào ngờ tới, trên lệch này lại là càng ngày càng xa. Nàng bây giờ tuy là tam phẩm phong hầu cảnh, nhưng chỉ đúc thành hai tòa thập trụ kim đài, chỉ là từ trên điểm này, liền rõ ràng rơi ở phía sau lý lạc hai người rất nhiều. Hắn thật là lợi hại. Tần y dị trong lòng thầm than, nàng mặc dù tính tình như nước, nhìn như mềm mại, nhưng nội tâm lại là cực kỳ cao ngạo, mà cho đến tận này, trong cùng thế hệ cũng chỉ có Lý Lạc có thể làm cho nàng sinh ra như vậy cảm giác. Lý Thiên Cơ, Lý Thanh Anh đồng dạng là sướng sốt thật lâu. Mới từ trong lúc bất chợt Lý Thiên Vương nhất mạch thu hoạch hai cái vô song lục phẩm có tính chấn động thông tin bên trong tình táo lại. Khó trách lao tổ sẽ bổ nhiệm ngươi làm vị thứ 6 mạch thủ, lấy ngươi cái này lục phẩm vô song thực lực cũng là nói thông được. Lý Thiên Cơ âm thầm thở dài một hơi, mặc dù vô song lục phẩm coi như không được là chân chính vô song hậu, nhưng cũng đủ để chấn nhiếp rất nhiều người. Dù sao Lý Lạc cái này mạnh thủ vẫn chỉ là một cái quan can tư lệnh, cũng không khai mạnh tụ phụ sau đó Lý Thiên Cơ ánh mắt chuyển hướng thần sắc trong lúc bất chợt khó coi rất nhiều Tần Trọng Uyên, Tần Chi Mệnh, Tần Cúc ba người trong lòng không khỏi dâng lên một chút thoải mái cảm giác, hắn làm sao không biết lúc trước Tần Trọng Uyên còn muốn nhìn hắn cho cười, kết quả trong nấy mắt bọn hắn Tần Thiên Vương Nhất Mạch ngược lại thành trò cười. Tần Cúc cung chủ, xem ra lần này đích thật là vấn đề của ngươi, Lý Lạc là chúng ta Lý Thiên Vương Nhất Mạch tân nhiệm Mạch Thủ như thế nào lại là trong miệng ngươi không có quy củ vô tri tiểu nhi. Lý Thiên Cơ cảm thán một tiếng, sau đó lắc đầu, ngươi làm đục ta như vậy bọn họ Lý Thiên Vương Nhất Mạch Mạch Thủ về tình về lý đều không thích hợp, Lao Phu cảm thấy, ngươi cùng Lý Lạc Mạch thủ xin lỗi một tiếng, chuyện này liền bỏ qua, như thế nào? Tần Khúc nghe vậy, một khuôn mặt lập tức bắt đầu bặm mẻo, lộ ra cực kỳ đáng sợ, trong đôi mắt dường như muốn phun ra lửa. Cái gì? Ngươi? Trước 1565, Tần Y đi cảnh Ô Lưu chương 1565, Tần Y đi cảnh Ô Lưu Tần Khúc mặt đều tái rồi. Lý Thiên Cơ lão già này thật không coi là người, không chỉ có không trách cứ Lý Lạc kia, lại còn muốn nàng đường đường Tần Thiên Vương nhất mạch công chủ, cùng một tên tiểu đối con người xin lỗi. Đây quả thực là tại làm nhục nàng. Tần Trọng Nguyên sắc mặt trầm xuống, nói: "Thiên Cơ mạch thủ, xem ra trận này miễn ước, các ngươi cũng không tính tiếp tục nói nữa." Lý Thiên Cơ bất đắc dĩ nói: "Các ngươi tần Thiên Vương nhất mạch điều kiện quá hà khắc rồi, chúng ta không cách nào thỏa hiệp." Tần Trọng Nguyên có thể cảm nhận được Lý Thiên Cơ trong lúc bất chợt có khí phách, thản nhiên nói: "Xem ra đột nhiên nhiều hai cái vô Song lục phẩm, để cho các ngươi cảm thấy lực lượng tăng lên rất nhiều." Lý Thiên Cơ cười cười, cũng là đúng là như thế, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga hai cái này vô Song lục phẩm trở về quá kịp thời, bọn hắn cái này tương đương với làm cho Lý Thiên Vương nhất mạch bên này nhiều hơn hai cái đỉnh hầu, hơn nữa còn là đứng đầu nhất loại kia hai cái này vô song lục phẩm nếu là liên thủ chỉ sợ vương cảnh phía dưới thuộc về vô địch. dị chiêu của mánh tác động đến phạm vi bao la hai người bọn họ vô song lục phẩm cố nhiên có thể ở trong đó hoành hành không sợ nhưng mưa đen phạm vi bên trong lý thiên vương nhất mạch những bộ đội khác vẫn như cũ sẽ lâm vào khẩu chiến gây nên thương vong cực lớn chẳng lẽ lại hai người bọn họ còn có thể độc hành trong đó tại vô số dị loại ngăn cản xuống phá đi mưa đen kinh quan sao mà chúng ta tần thiên vương nhất mạch lấy tần y dì làm hạch tâm chế tạo xuân vũ hóa tà chợt lại có thể phạm vi lớn ngăn chặn mưa đen tăng phúc bộ đội giảm bớt thương vong tần trọng nguyên chậm rãi nói. Trảo Nguyên cung chủ nói tới hoàn toàn chính xác có đạo lý, cho nên chúng ta hay là nguyện ý cùng quý Mạch hợp tác, chỉ là tương lai dị chiều xuống đi. Những cái kia vô chủ cơ cực, người ta sủng vương chỉ có thể chia ba bảy. Lý Thiên Cơ nói ra, lời vừa nói ra, Tần Trảo Nguyên, Tần Chi Mệnh, Tần Cúc đều là mặt lộ vẻ tức giận, bởi vì nguyên bản cái này bảy thành là bọn hắn mở ra điều kiện, kết quả dưới mắt lại bị Lý Thiên Cơ thay đổi cái vị trí, vậy cũng chỉ có thể chúc các ngươi Lý Thiên Vương nhất mạch có thể mỗi lần đều dựa vào hai cái này vô song lục phẩm nhẹ nhõm giải quyết hết dị triều bạo phát cần cho nguyên biết đàm phán xem như triệt để vỡ tan, lý thiên cơ cho ba thành hoàn toàn thỏa mãn không được bọn hắn tần thiên vương nhất mạnh khẩu vị, thế là hắn sắc mặt cũng là trở nên lạnh lẽo cứng rắn, không nói thêm lời, trực tiếp vung tay áo đứng dậy rời đi. mà cái kia ngồi ngay ngắn đại sảnh nơi hẻo lánh, từ đầu đến cuối không nói lời nào tần y liền lúc này cũng là chậm rãi đứng lên, đi theo ba người đối với ngoài đại sảnh rời đi. chỉ là đi vào lý lạc trước mặt lúc, cước bộ của nàng đột nhiên ngừng lại. lý lạc cũng là nhìn qua trước mắt tấm kia thanh diễm tuyệt mỹ gương mặt, đơn thuần bàn về nhan trị mà nói cái này tần y lìa là hắn nhìn thấy rất nhiều nữ tử bên trong ít có có thể cùng Khương thanh nga đấu mà lại đối với tần y lìa hắn giác quan cũng tương đối phức tạp song vương vi nói dị vãng bởi vì lập trưởng nguyên nhân có rất nhiều cạnh tranh nhưng lại chưa nói tới ân đoán mà lại hắn cũng thưởng thức đối phương phẩm tính thiên tư chỉ là đáng tiếc trước kia bởi vì tần liên tồn tại song vương không cách nào thâm giao mà lấy về sau chỉ sợ cũng càng thêm rất không có khả năng mặc dù tần liên chết chưa hết tội nhưng dù sao cũng là chết tại hắn cùng cương thanh nga trong tay tần y lìa cô đường hồi lâu không thấy Lý Lạc lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu ra hiệu. Tần y Nhi hai con người giống như vung vãi lấy ánh trăng mặt hồ, hiện ra sóng nước lấp loáng, nàng nhìn chằm chằm Lý Lạc mấy tức, sắc mặt đột nhiên trở nên băng hàn xuống tới, rũa ra tinh tế tay ngọc liền đối với Lý Lạc gương mặt bước qua. "Lý Lạc, mẫu thân của ta nợ, ta sớm muộn sẽ tìm ngươi thanh toán." Lý Lạc xuề bàn tay ra, cơm mảnh kia tới tinh tế tay nhỏ, mấy nhận lại, nghiêm túc nói, "Tần Nghi Nhi cô nương, thê tử của ta ở chỗ này, còn xin tự trọng." Tần Nghi Nhi hừ lạnh một tiếng, rút về tay nhỏ, quay người đuổi theo rời đi Tần Trọng Nguyên bọn người. Lý Lạc quay đầu nhìn qua nàng rời đi bóng hình xinh đẹp, sắc mặt hơi có chút cổ quái. Hắn mở ra bàn tay, lúc trước nắm tần y lìa bàn tay nhỏ trong tâm, có một viên màu lam nhạt giọt nước hiện hiện. Sau đó giọt nước tại lòng bàn tay hòa tan, biến thành một câu nói nhỏ ở tại trong tâm quanh quẩn một chỗ. Đêm Dembia, bắt Tần thành phía nam trăm dặm, một tòa bích hồ tô điểm trên vùng bình nguyên. Khi Lý Lạc thân ảnh lặng lẽ từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên hồ lúc, một chút liền gặp được tại bên hồ kia trên một tảng đá, yêu nhã ngồi một đạo dáng người tinh tế hiểu điệu bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ. Chính là tần y nàng trần chuỗi tuyết trắng hai chân, nhẹ nhàng khuấy động lấy hồ nước trong eo chạy xuôi ánh trăng nước hồ thuận cái tia tinh tế tiểu xảo lưng đuổi chở xuống trên mặt hồ toé lên điểm điểm vẩn sóng quả nhiên là một bức bức tranh tuyệt mỹ mặt Lý Lạc một mặt chính khí đi lên trước mắt nhìn thẳng cười nói chẳng lẽ đây là Tần Thiên Vương nhất mạch mỹ nhân kế Tân Y lìa nhẹ nhàng như đầu như là thắt nước tóc đen từ gương mặt một bên chút xuống nàng dường như cười cười nói ngươi có như thế dung nhan khí chất thế tử mỹ nhân kế đối với ngươi sợ là khó có tác dụng bất quá ngươi vậy mà thực có can đảm đến đây liền không sợ là ta Tần Thiên Vương nhất mạnh bấy rậm bây giờ ngươi đã có tư cách đối với Tần Thiên Vương nhất mạnh tạo thành một chút uy hiếp Lý Lạc rất thẳng thắn mà nói, mẹ ta cùng hai vị mạch thủ ngay tại nơi xa. Tần Y di chân ngọc một trận, có chút bất đắc dĩ nói, thật đúng là cho là người đảm phách hơn người. Cẩn thận một chút tổng không sai. Lý Lạc lại cũng không cảm thấy mất mặt, nơi đây tới gần tần thiên vương nhất mạch cương vực, vạn nhất cái kia tần trọng uyên bọn người chó cùng dứt dẩu, đầu góc phát nhiệt, thật muốn ám toán hắn, đó cũng là cái phong hiểm. Tần Y di cô nương âm thầm hẹn nhau, đến tận cùng là muốn làm cái gì? Lý Lạc cũng không có ý định cùng đối phương tiếp tục nói chuyện điểm, mà là đi thẳng vào vấn đề. Tần Y di con ngón đúng ra, có một viên ngọc bài từ nó trong tay háo bay ra, trôi hướng Lý Lạc. Người sau có chút do dự một chút, liền đem nó tiếp nhận, tướng lực chảy vào trong đó, chính là cảm thấy một cỗ tin tức khổng lồ tràn vào trong tâm. Lập tức trong mắt của hắn có vẻ kinh ngạc nổi lên. Xuân Vũ Hóa Tà Trận. Ngọc bài này bên trong, vậy mà ghi lại tòa kia Xuân Vũ Hóa Tà Trận trận pháp uy tích, đây chính là bây giờ Tần Thiên Vương nhất mạch để mà cùng bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạch đòi hỏi nhiều lực lượng chỗ. Kết quả cái này Tần Y cứ như vậy không duyên cớ cho hắn. "Ừm, cái này Xuân Vũ Hóa Tà Trận vốn là ta tự thân tôi diễn đi ra, tặng cho ngươi đi." Tần Ý thản nhiên nói. Lý Lạc rất khiếp sợ, sau đó do dự nói: Tân y rìa cô nương, ngươi lần nữa để cho ta cảm nhận được mị lực của mình, bất quá tâm ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bởi vì, thê tử của ta cũng ở phía sau cách đó không xa nhìn chằm chằm. Tân y rìa đôi mắt sáng nhìn xem hắn, tốt mấy tức về sau, vừa rồi khẽ thở dài, lý lạc, da mặt của ngươi đúng là dày. Ngươi vô duyên vô cớ đưa dạng này đại lễ, chẳng lẽ không phải mị lực của ta? Lý lạc vội ho một tiếng, một mặt không tin nói ra. Cái này xuân vũ hóa tà trận chỉ có thể ta đến tôi đậu bởi vì trong đó trọng yếu nhất chính là cửu phẩm mưa cùng nhau cùng thủy tướng phối hợp, cho nên coi như cho ngươi trận pháp uy tích, các ngươi cũng vô pháp làm theo bố trí đi ra. Thần ý Yệt nói ra, Lý Lạc nghe vậy, suýt nữa đem trong tay ngọc bài cho ném trở về, tức giận, vậy ngươi phí hết tâm tư cho ta một cái vô dụng đồ chơi làm gì? Ngươi đem vật này giao cho các ngươi vị kia lý thanh anh mạch thủ, nàng tinh thông kỳ trận chi pháp, hẳn là có thể đủ bằng vào ta cái này xuân vũ hóa tả trận làm nền, thôi diễn ra thích hợp các ngươi hóa tả trận mà ngươi vị thê tử kiêm người mang phẩm giai cực cao quang minh tướng, nếu là phối hợp tốt các ngươi lý thiên vương nhất mạch hẳn là cũng có thể hóa giải mưa đen, giảm bất bộ đội thương vong. thần y y giải thích nói, nha. lý lạc giật mình, chợt hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi tại sao muốn làm như thế? ngươi dạng này, cũng không bị tần thiên vương nhất mạch những cung chủ kia cho phép à? nguyên nhân rất nhiều, tỉ như ngươi có thể hiểu thành đây là ta vì tần thiên vương nhất mạch làm ra một loại khác lựa chọn. thần y y bình tĩnh nói, tại lý thiên vương nhất mạch cùng triệu thiên vương nhất mạch ở giữa, trọng yên cung chủ bọn hắn lựa chọn giao hảo triệu thiên vương nhất mạch, nhưng ta cảm thấy. Tương lai Lý Thiên Vương nhất mạch sẽ càng thêm cường đại, thậm chí sẽ trở thành Thiên Nguyên Thần Châu mạnh nhất Thiên Vương mạch, bởi vì Long Nha mạch có ngươi cùng Khương Thanh A. Ta không muốn chờ tương lai ta chấp trưởng Tần Thiên Vương nhất mạch thời điểm, còn muốn vì bọn họ một chút sai lầm cùng tự đại mà tính tiền, cho nên thả rằng như vậy, còn không bằng sớm một chút làm ra lựa chọn, trôn hẳn giống Lý Lạc hơi kinh ngạc, cái này Tần Y Li mặc dù nhìn qua nhu tình như nước, nhưng trong xương cốt tự tin cùng kiêu ngạo, ngược lại là không phải bình thường, ngụ ý vậy mà đã là cảm thấy nàng tương lai nhất định sẽ trở thành Tần Thiên Vương nhất mạch người cầm lái. Bất quá đối với nàng vân này, ánh mắt cùng lựa chọn. Lý Lạc thì là phát ra khâm phục cảm thán thanh âm. Không thể không nói, ngươi nhìn người rất chuẩn. Chư 1566, liên triệu kháng Lý Trương 1566, liên triệu kháng Lý Tạ ơn khích lệ, bất quá da mặt của ngươi là thật rất dày. Đối mặt với Lý Lạc cái kia thản nhiên đáp lại, Tần Y Diệp cũng là có chút dở khóc dở cười, người bình thường lúc này đều hẳn là khiêm tốn một chút, có thể Lý Lạc ngược lại tốt, suýt nữa để lời này đều trò chuyện không nổi nữa. Ngươi mới vừa nói, Tần Thiên Vương nhất mạnh dự định cùng Triệu Thiên Vương nhất mạnh giao hảo. Lý Lạc cười cười, đột nhiên hỏi, Tần Y Diệp khẽ bước cảm, nói: Tiểu Nguyên cung chủ bọn hắn lần này vốn là chuẩn bị xong hai con đường, nếu như cùng các ngươi minh ước đàm luận đến không thuận lợi, bọn hắn liền sẽ dẫn tới Triệu Thiên Vương nhất mạch ra trận, Song Vương kết Minh đánh lui dị triều, cấp tốc xâm chiếm, chia cắt cương vực. Cái này cũng không tính là bí mật gì, bởi vì Triệu Thiên Vương nhất mạch đã phái tới mấy vị đỉnh hầu, chỉ đợi Song Vương thỏa đàm, liền sẽ bắt đầu tiến hành đại phản công, đem trước đây dị triều chỗ xâm chiếm những địa vực kia đều đoạt lại. Trong đó những cái kia nguyên bản thuộc về hai đại thiên vương mạch trung lập khu địa vực, càng là quan trọng nhất. Dù sao chúng ta Tần Thiên Vương nhất mạch lần này tổn thất nặng nề, cần gấp khổng lồ tài nguyên, cương vực đến thôi phục, mà lại chọn nguyên cung chủ cũng cần thành tích như vậy đến ổn định địa vị của hắn. Ta tuy nói coi cho ngươi, chỉ khi nào Tần Thiên Vương nhất mạch khởi động đại phản công, ta cũng sẽ toàn lực lấy Xuân Vũ hóa tà trận nhập trợ, đến lúc đó nếu coi tranh chấp, ta cũng sẽ không lưu tình. Lý Lạc nhíu mày, nói, Tần Thiên Vương nhất mạch đây là đang dẫn sói vào nhà à, Triệu Thiên Vương nhất mạch cương vực rời xa hai chúng ta mạch chỗ giao giới, nếu để cho bọn hắn ở chỗ này đâm xuống chân, tương lai sẽ dẫn tới biên cảnh tỉnh luôn càng thêm hỗn loạn. Đơn giản chính là liên triệu kháng lý một bộ này thôi, đặc biệt là lần này tại phát hiện ngươi cùng Khương Thanh Nga đều là bước vào Vô Song lục phẩm về sau, có lẽ sẽ càng thêm thúc đẩy bọn hắn tăng tốc cùng Triệu Thiên Vương nhất mạch hợp tác, không phải vậy tương lai một khi các ngươi thành công đột phá đến Vô Song hậu, như vậy Lý Thiên Vương nhất mạch thế lực sẽ tăng cường rất nhiều, cái này không thể nghi ngờ sẽ cho chúng ta tần Thiên Vương nhất mạch tạo thành uy hiếp." Thần y đi thản nhiên nói. "Nếu biết được Lý Thiên Vương nhất mạch cường thịnh, vì sao không để xuống tư thái, cùng chúng ta hợp tác?" Lý là hỏi. "Nếu là không có các ngươi một nhà này, có lẽ khả năng hợp tác sẽ lớn hơn một chút." Tân y Lý trầm Mạc mấy tức, nói ra, bọn hắn một nhà này, từ Lý Thái Huyền một đời kia lên, liền cùng Tần Thiên Vương nhất mạch kết ơn cực kỳ nặng nề, đặc biệt là bây giờ Đạm Đài làm cường thế trở về, thành tựu đại vô song hầu, mà Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga cũng là có cột khởi chi thế, đây càng sẽ làm sâu sắc Tần Thiên Vương nhất mạch kính kỵ. Cho dù là ta, ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi hợp tác sao? Chỉ bất quá lý trí đệ xuống tình cảm mà thôi." Nàng nhàn nhạt bổ sung. Lý Lạc có chút bất đắc dĩ thở dài, "Chuyện của mẹ ngươi, ngươi lúc đó cũng ở tại chỗ, nếu như ta cuối cùng không giết nàng, nàng sẽ đem tất cả chúng ta đều giết sạch." Bao quát các ngươi tần thiên vương nhất mạch những người kia, cho nên này làm sao cũng không tính được trên đầu của ta a Tân y thì bình thẳng nói, lý lạc, không nên cùng một cái không có mẹ người giảng những đạo lý lớn này. Lý lạc im lặng, cuối cùng gật gật đầu, nói, nếu như ngươi thật cảm thấy là của ta nguyên nhân, tương lai có cơ hội, ngươi có thể tới tìm ta báo thủ. Tân y thì không nói gì, hai con ngươi chỗ sâu chạy xuôi một tia thật sâu bi sắc, cuối cùng nàng nói ra, cứ như vậy đi hy vọng các ngươi có thể mau chóng tôi diễn ra đối kháng mưa đen hóa tại trận bởi vì chúng ta đại phản công sắp bắt đầu tiếp xuống liền nhìn bên nào thủ đoạn mạnh hơn có thể đoạt tại đối phương phía trước đánh trước lui dị chiều về địa ma chiếm lý lạc gật đầu trinh trọng nói phần nhân tình này ta nhớ kỹ tân y y khẽ bước cằm nàng muốn cũng chính là câu nói này mà thôi thế là nàng thân ảnh mảnh khảnh từ từ hòa tan hóa thành hơi nước bay lên dường như nương theo lấy vi vũ phiêu lãng từ từ tiêu tán tại tân y đi sau khi rời đi nơi xa có một bóng người xinh đẹp lướt đến rơi vào lý lạc bên cạnh chính là cương thanh a. Xem ra cái này sắc đẹp đích thật là có chút tác dụng." Thương Thanh Nga như có điều suy nghĩ nói, "Ta cũng chưa từng bị Kỳ Mỹ sắc lay động." Lý Lạc giải thích, "Ta nói ngươi sắc đẹp đối với nàng có chút tác dụng." "A, cái kia ngược lại là có chút, từ nhỏ đến lớn, ngươi đối ta mị lực lá biết đến." Lý Lạc gật gật đầu, nhận đồng nói ra. Thương Thanh Nga cho hắn một cái liếc mắt, sau đó hai người đối với xa xa trong núi lao đi, ở chỗ này, có ba đạo nhân ảnh chính chờ đợi bọn hắn. Chính là Đạm Đại Lang, Lý Tiên Cơ cùng Lý Thanh Anh. Lý Lạc đem ghi chép Xuân Vũ Hóa Tà trận ngọc bài lấy ra, đưa cho Lý Thanh Anh đồng thời cũng sẽ cùng tần y ly nói chuyện với nhau lặp lại một lần. Sách tiểu nha đầu này ánh mắt cũng không tệ, thật không biết tần liên cái kia nữ nhân không có đầu óc làm sao lại sinh ra dạng này lý trí thông tuệ nữ nhi. Đạm ngài lam kinh ngạc nói. Lý thanh anh tiếp nhận một bài, một chút quan sát, chính là mắt lộ sắc mặt vui mừng nói, cái này hóa tài trận cũng tịnh không phức tạp, bất quá cực kỳ xảo diệu, cho ta mấy ngày thời gian, hẳn là có thể thôi diễn ra một loại phù hợp chúng ta hóa tài trận. Lý thiên cơ trên khuôn mặt giãn mua hiện ra một vong ý cười, sau đó lại là cao mày nói chỉ là không nghĩ tới tần trọng nguyên vậy mà từ triệu thiên vương nhất mạch bên kia mời tới biệt thủ, hắn đây là muốn mượn triệu thiên vương nhất mạch tay ngăn được chúng ta. nhưng triệu thiên vương nhất mạch ở chỗ này có địa bàn, tương lai muốn đuổi đi nhưng là không còn dễ dàng như vậy. mà lại hai người bọn họ mạch nếu là liên thủ, lại mượn nhờ xuân vũ hóa tà trận lực lượng, chỉ sợ thật sự là có thể đem dị triệu đánh lui, đồng thời bắt đầu chiếm cự những cái kia bị xâm nhiễm chi địa, mà lại cái này xâm chiếm tốc độ, đem so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nhanh. đạm đại lam sắc mặt ngưng lại gật đầu. Bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạch dưới mắt đừng nói phản công, liền ngay cả chống cự đợt này dị triều bộc phát đều có vẻ hơi gian nan, chút thời gian trước tổ chức một trận đại phản công, ngược lại lấy nhà mình một vị uy tín lâu năm đỉnh hầu trọng thương là kết quả, dẫn đến si khí là khó. Mà Tần Thiên Vương nhất mạch bên kia, cũng đã bắt đầu dự định xâm chiếm bị ô nhiễm chi địa, này song phương từ hiệu xuất phía trên tới nói, đích thật là kém một màn lớn, huống chi, bọn hắn còn nên đón Triệu Thiên Vương nhất mạch về thủ. Mấy vị đỉnh hầu gia nhập, sẽ làm cho Tần Thiên Vương nhất mạch như hổ thiên cánh. Cho nên cái này nếu là mang xuống chỉ sợ bọn họ bên này còn tại bị Dị Triệu buộc phát chỗ trả tấn, Tần Thiên Vương nhất mạch đã đem cương vực cực lớn khuyết trưng ra, những cái kia khổng lồ tài nguyên cũng sẽ rơi vào đối phương trong túi. đạo kia Thiên Vương Xá Văn thật sự là phiền phức. Lý Thanh Anh bất đắc dĩ nói, đạo kia Vương không thể nhập Xá Văn, đem bọn hắn những này Thiên Vương mạch Vương cảnh cường giả toàn bộ biến thành có gỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ đội cùng Dị Triệu vừa đi vừa về chém giết dây dưa, mỗi ngày đều không ngừng xuất hiện đại lượng thương vong. Thanh Anh mạnh thủ đường nội tình huống hẳn là rất nhanh liền có thể xuất hiện thay đổi, dù sao chúng ta Lý Thiên Vương nhất mạch không phải trở về hai cái Thiên Long như sao? Lý Thiên Cơ cười nói, đồng thời hắn ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Lý Lạc, Khương Thanh Nga, nói: "Ta Lý Thiên Vương nhất mạch lần này huấn cảnh, còn phải cần Lý Lạc mạch thủ cùng Thanh Nga xuất thủ phá đi." Lý Thiên Cơ trở nên so gi vãng càng thêm hòa khí, càng thêm không có giá đỡ, cái này không chỉ có là bởi vì Đạm Đài làm ở một bên, cũng bởi vì bây giờ Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đã không còn là đã từng tiểu bối, hai người đã là vô song lục phẩm cảnh giới, lấy thiên tư của bọn hắn tiềm lực, tương lai nếu quả thật bước ra một bước kia, khi đó, bọn hắn cũng là có thể so với vài vương cảnh cường giả tồn tại. Trọng yếu nhất chính là, Long Nha mạch gia đình này Đột nhiên tại Lý Thiên Vương nhất mạch bên trong bắt đầu hiện lộ ra thực lực kinh người, trước đây Lý Kinh chập vốn lạc, tất cả mọi người coi là Long Nha mạch sẽ quần long vô thủ, ngày càng tàn lui, thật không nghĩ đến đạm đại lam lại là thành tựu đại vô song hầu trở về, đỉnh đi lên, mà bây giờ Lý Lạc cùng Khương Thanh ngang ngắn ngủi thời gian 2 năm, vậy mà đạt đến vô song lục phẩm, mắt thấy vô song hầu gần trong gang tấc. Tương lai nếu là hai người này cũng đột phá thành công, chẳng phải là Long Nha mạch chính là một môn tam vô song? Thực lực thế này, sẽ khinh thường toàn bộ Lý Tiên Vương nhất mạch. Lý Tiên Cơ trong lòng minh bạch, thật chờ đến ngày đó, chỉ sợ Lý Tiên Vương nhất mạch trưởng sơn vị trí Cũng nên bắt đầu rời đi. Lý Lạc cười nói, dị triều sự tình, ta cùng Thanh Nga tỷ tự sẽ toàn lực ứng phó, bất quá ta cũng có một cái điều kiện, mong rằng thiên cơ mạch thủ dẫn cả. Ồ, ta hy vọng các loại dị triều sự tình lắng lại về sau, ta có thể từ Lý Thiên Vương nhất mạch bên trong mang đi một chút lực lượng, theo ta tiến về đông bực thần châu đại hạ vương triều, nơi đó là ta ra đời cố thổ, bây giờ cũng khác thường thai tàn phá vừa bãi, ta muốn đi đem nó bình phục. Lý Lạc nói thẳng nói ra. Lý Thiên cơ hơi kinh ngạc. Ngược lại là không nghĩ tới lý Lạc vậy mà muốn phải vận dụng Lý Thiên Vương nhất mạch lực lượng đi cái kia cực kỳ xa xôi ngoại thần châu giải quyết gì hay, cái này làm cho hắn chần chờ một chút, dù sao đường này trình qua xa, nếu là xuất hiện biến cố, quả nhiên là ngay cả cứu viện cũng không kịp. Bất quá lý Lạc bây giờ dù sao cũng không giống Di vãng, yêu cầu của hắn, Lý Thiên Vương nhất mạch cao tầng cũng cần cho coi trọng. Thế là hắn trầm ngâm mấy tức, nói, nếu như đến lúc đó bên này thật có thể an ổn xuống, ta sẽ cùng với mạch khác thủ thương thảo, đến lúc đó cho phép ngươi đi ổn tiến về đại hạ. Vậy liền đa tạ thiên cơ mạch thủ. Lý Lạc cười chắc tay, quả nhiên vẫn là có thực lực, nói chuyện mới dễ dàng hơn. Không phải vậy nếu là đổi lại dị vãng, hắn muốn mượn nhờ Lý Thiên Vương nhất mạch lực lượng đi đại hạ giải quyết dị tai, chỉ sợ Lý Thiên Cơ nhất định kiệt lực phản đối. Dưới mắt, liền tạm thời chờ chút chờ đem bên này dị tan quyết về sau, liền có thể chạy tới đại hạ. Lão bàng, ngươi lại kiên trì kiên trì đi, nhiều năm như vậy đều chịu được tới, cũng không thiếu một hồi này, đúng không? Trư 1.567, Hiện lộ nội tỉnh trương 1.567, Hiện lộ nội tỉnh khi Lý Lạc một đoàn người trở lại Thần Giang thành lục. Lý Thiên Cơ chính là trực tiếp tuyên bố sắp lần nữa nhấc lên đại phản công chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh, đây không thể nghi ngờ là nhấc lên cực lớn nhanh động. Dù sao lần trước đại phản công, còn tại một tháng trước đó, có thể lần kia đại phản công, Lý Thiên Vương nhất mạch cũng không lấy được rõ ràng chiến quả, về phần Mưa Đen Tinh Quan càng là không thể phá hư một tòa, mà bọn hắn lại là vì này bỏ ra đại lượng thương vong cùng một tên uy tín lâu năm đỉnh hầu trọng thương làm đại giá, cái này dẫn đến trong khoảng thời gian này Lý Thiên Vương nhất mạch sĩ khí có chút đê mê. Dù sao nếu như không cách nào phá hư Mưa Đen Tinh Quan. Mưa đen này liền sẽ liên miên bất tuyệt, mà dị loại cũng sẽ giống như nước thủy triều liên tục không ngừng bọt tới, Bọn hắn thì là chỉ có thể bị hãm tại trận này cối say thịt bên trong, mỗi một ngày đều sẽ bỏ ra đại lượng thương vong. Mà trải qua lần trước đại phản công liều mạng, tất cả mọi người nhìn ra được, lần này dị triều buộc phát đặc biệt hung mãnh, lấy lý thiên vương nhất mạnh hiện nay lực lượng, trong lúc nhất thời rất khó đem nó giải quyết. Cho nên dưới mắt đội vàng như thế lần nữa nhấc lên đại phản công, cái này bất quá chỉ là bằng thêm thương vong mà thôi. Bất quá cái này dù sao cũng là đến từ lý thiên cơ mệnh lệnh, cho nên lý thiên vương nhất mạnh bộ đội dưới cửa, mặc dù không hiểu. Nhưng vẫn là lựa chọn tuân theo, nhưng những cái kia làm thuê rong mà đến phong hầu cứng, giả, thì là dị nghị khá lớn, đối với cái này có chút tiêu cực. Đặc biệt là cái kia bốn vị trọng kim mời tới cựu phẩm đỉnh hầu. Trong đó hai vị đối với cái này càng mâu thuẫn, mặc dù Lý Thiên Vương nhất mạch cho thủ lao rất cao, có thể Trung uy vẫn là tính mạng của mình quan trọng hơn. Trước đây đại phản công bên trong vị kia bị trọng thương suýt nữa sắp chết Lý Thiên Vương nhất mạch lao bối đỉnh hầu hạ tràng, có chút hù dọa bọn hắn. Bên này quá nguy hiểm cho nên bọn hắn thậm chí đều có thoát ly Lý Thiên Vương Nhất Mạch suy nghĩ muốn tiến về Tần Thiên Vương Nhất Mạch, bởi vì bên kia có được hóa giải mưa đen thủ đoạn thủ lao này kiếm lợi đứng lên sẽ nhẹ nhõm một chút. Bất quá mặc kệ người phía dưới như thế nào nghị luận ở ý, theo Lý Thiên Cơ, đạm đại lam những này mạch thủ mệnh lệnh truyền đạt ra Lý Thiên Vương Nhất Mạch cái này khổng lồ bộ đội cũng bắt đầu đều đâu vào đấy vận chuyển lại, các mạch cường giả đều tại vì tiếp xuống lần thứ hai đại phản công làm lấy chuẩn bị chiến đấu, mà cũng chính là tại dạng này thời khắc một thì trọng lượng cấp tin tức lại là tùy theo truyền đến đó là Tần Thiên Vương Nhất Mạch tuyên bố cùng triệu Thiên Vương Nhất Mạch liên thủ, muốn triệt để đánh lui dị Diều, đem nó bước về giới hạ vực. Đồng thời Tần Thiên Vương Nhất Mạch đại phát mời chào lệnh, rộng mời Thiên Nguyên Thần Châu các phương cường giả cùng đỉnh hầu gia nhập trong cuộc chiến tranh này, thậm chí bọn hắn mở ra rất nhiều làm cho người tim đập tình địch điều kiện. Tin tức này truyền ra, lập tức tại Lý Thiên Vương Nhất Mạch chiến tuyến bên trong đã dẫn phát chấn động to lớn, có không ít bị thuê cường giả tâm động, có chuyển đầu chi tâm. Dù sao từ cục diện dưới mắt đến xem, Lý Thiên Vương Nhất Mạch phản công cả khó, sẽ lâm vào lâu dài giằng co, mà Tần Thiên Vương Nhất Mạch nắm giữ lấy hóa giải mưa đen thủ đoạn. Bây giờ lại cùng Triệu Thiên Vương nhất mạch liên thủ, thế công này nhất định thế như trẻ tre. Đến lúc đó nói không chừng Tần Thiên Vương nhất mạch đều đã đem dị triệu bức về giới hạ vực, cướp đi mảng lớn cương vực tài nguyên, mà Lý Thiên Vương nhất mạch bên này còn bị ngăn ở thần giang thành. Thấy thế nào, đều là Tần Thiên Vương nhất mạch bên kia có tiền đồ hơn một chút. Thế là, Lý Thiên Vương nhất mạch bên này đại phản công còn chưa từng trên hai, lòng người liền đã dao động đứng lên. Bất quá đối với người phía dưới tâm bạo động, Lý Thiên Cơ, đạm đài làm những cao tầng này thì là tạm thời cũng không để ý tới, bởi vì lúc này nói cái gì đều vô dụng, muốn ổn định lòng người chỉ có bọn hắn bên này mau sớm thôi diễn ra hóa tà trận, có ngăn được mưa đen thủ đoạn, bọn hắn lần thứ hai đại phản công mới có thể chân chính thi triển. Thần Giang Thành, phụ thành chủ chỗ sâu phía sau núi. Cái kia tần y dì Xuân Vũ Hóa tà trận hạch tâm là mượn nhờ nó thủy tướng cùng mưa cùng nhau lại lấy mấy tên đỉnh hầu trợ, đem nó mở rộng, hình thành quần quận mưa xuân, cái này mưa xuân có làm nhạt mưa đen hiệu quả, cho nên giảm mất mưa đen ăn mòn hiệu quả, đồng thời cái kia mưa xuân khôi phục chí lực, có thể tăng bức trong đó bộ đội tác chiến. Trận này người khác không cách nào thi triển, bởi vì bọn hắn không có đủ thủy tướng, mưa cùng nhau mà lại coi như có mang cái này hai đạo tương tính người, cũng không có tần ý phẩm giai cao. Cái kia tần ý gì tiếp nhận tần thiên vương nhất mạch thủy chi thánh chủng cho nên nàng thủy tướng có thể tăng lên tới thượng cựu phẩm, lại thêm trung cựu phẩm mưa cùng nhau, chỉ có như vậy phẩm giai tương tính mới có thể làm nhạt mưa đen. Nói cách khác, muốn tạo dựng hóa tà trận tương tính phẩm giai mới là mấu chốt. Thanh Nga ngươi mặc dù không hơn cựu phẩm quan minh tướng, nhưng cũng may là có được ba đạo trung cựu phẩm quan minh tướng. Trên một đỉnh núi, Đạm Đại Lang, Lý Thiên Cơ, Lý Thanh Anh ba vị mạch thủ đều là tại, mà lúc này Lý Thanh Anh chính hướng về phía trước mặt Đạm Đại Lang. Lý Lạc giới thiệu Xuân Vũ hóa tả trận nhạy tâm. Thanh Anh mạch thủ, người cảm giác sai. Lý Lạc đột nhiên cười đánh ghen Lý Thanh Anh. Thanh Nga tỷ quang minh tướng, trong đó một đạo đã tiến hóa đến tượng cửu phẩm. Theo Lý Lạc thoại âm rơi xuống, Thương Thanh Nga sáng bóng chỗ mi tâm, một đạo thần thánh phù văn dựng thẳng hiện hiện, sau đó phù văn dựng thẳng trầm trầm vỡ ra, một viên thần thánh tinh hạch tựa như thần linh con mắt dựng thẳng giống như hiện ra. Dựa thiên địa quang minh năng lượng đột nhiên trở nên sôi trảo, phát ra kỳ dị tiếng quanh minh. Lý Thiên Cơ, Lý Thanh Anh trong mắt đều là hiện ra đồng đậm vẻ kinh ngạc. Trước đây Thương Thanh Ngã lúc rời đi. Tựa hồ vẫn chỉ là ba đạo trùng cựu phẩm quan minh tướng, làm sao ngắn ngủi hai năm liền tiến hóa ra thượng cựu phẩm? Bên trên cựu phẩm tướng tính, có dễ dàng như vậy tiến hóa sao? Hai người tốt xấu đều là vương cảnh cường giả, có thể coi là là thực lực đạt tới song quan vương đỉnh phong lý thiên cơ, bây giờ cũng không từng tiến hóa ra bên trên cựu phẩm tướng tính, cho nên bọn hắn biết rõ cái này bên trên cựu phẩm tướng tính là bực nào gian nan. Liên xem Như vô song thiên tiêu, nếu như không tá trợ thánh trùng mà nói, cũng rất khó tại vương cảnh trước đó đem tướng tính tiến hóa đến thượng cựu phẩm a. Yêu nghiệt này đến tựa hồ quá mức một chút a nhìn qua thân ở rung động hai vị mạnh thủ, đạm Đài lam thì là cười nhạt một tiếng, có chút kiêu ngạo nói, cái này không có gì thật là kỳ quái, liền xem như thánh Chủng, tại nhà ta tiểu nga trước mặt cũng muốn thấp một đầu. Lý thiên cơ, Lý thanh anh cảm thấy lời này có chút không hợp thói thường, thánh Chủng đây chính là các đại thiên vương mạch chỗ nội tình, loại này đoạt thiên địa tạo hóa đồ vật, chỉ có thiên vương tồn tại xuất thủ mới có thể ngưng tụ thành, mà ngay cả thánh Chủng, đều muốn thấp Khương thanh nga một đầu. vậy làm sao có thể? Lý thiên cơ vừa muốn lắc đầu, lại là đột nhiên nghĩ tới điều gì, tiếp theo một cái chớp mắt, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ánh mắt khó có thể tin nhìn qua Khương Thanh Nga, thất thẽn nói, chẳng lẽ, chẳng lẽ nàng, nàng là trong truyền thuyết nguyên thủy chủng. Lý Thanh Anh cũng là mặt lộ hãi nhiên, có thể làm cho thánh chủng thấp một đầu, trừ nguyên thủy chủng còn có thể là cái gì? Dù sao thánh chủng cuối cùng chính là tiến hóa làm nguyên thủy chủng. Thế nhưng là, nguyên thủy chủng cỡ nào hiếm thấy, đó là có thể kinh diễm một thời đại hạt giống, tương lai có hy vọng thiên vương chi cảnh. Mà Khương Thanh Nga, lại là nguyên thủy chủng. Hai vị mạch thủ lẫn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh cùng hổ hỉ, bọn hắn rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì, cái này chẳng phải là nói Bọn hắn Lý Thiên Vương nhất mạch, tại kế lao tổ đằng sau, lại còn có thể ra lại một cái Thiên Vương. Đối với bọn hắn chấn kinh, Đạm Đài Lam biểu thị rất hài lòng, lần này biết nhà ta tiểu nga có bao nhiêu ưu tú à. Đồng thời nàng lại vỗ vô Lý Lạc bà bay, nói, vậy các ngươi còn có biết hay không, tiểu Lạc lại là cái gì? Xem ra Đạm Đài Lam đã là không có ý định lại ẩn tàng những tin tức này, dù sao bây giờ Lý Lạc cùng khương thanh nga đều đã trưởng thành lên, không cần lại lo lắng rất nhiều ngấp ngẽ. Lý Thiên Cơ, Lý Thanh Anh hồ nghi xem ra, Đạm Đài Lam lời này lại là cái gì ý tứ? Lý Lạc chẳng lẽ cũng là cái gì đặc thù hẳn giống? Đây thật là nhìn có chút không ra ai chẳng lẽ là cái phúc chủng sao? Có thể cưới được một cái nguyên thủy chủng làm vợ, thấy thế nào đều là người có phúc. Chương 1568, cho hai vị mạch thủ một chút xíu rung động chương 1568, cho hai vị mạch thủ một chút xíu rung động nhìn đến hai người cái kia mở mịt bộ dáng, Đạm Đài Lam hơi nhếch môi, nói, xem ra hai vị cũng không có nghe nói qua, cái kia truyền lại từ viễn cổ vô tướng thánh tông vạn tướng chủng. Vạn tướng chủng. Lý Thiên Cơ, Lý Thanh Anh trong mắt hiện ra vẻ suy tư, một lát sau, bọn hắn trong lòng lập tức chấn động. Liên quan tới Vô Tướng Thánh Tông cái kia xưng bá một thời đại quái vật khổng lồ, bọn hắn thân là thiên Vương Mạch Vương cảnh cường giả, tự nhiên cũng là có chỗ biết được, chỉ bất quá kia cái gọi là Vạn Tướng trùng quá mức bí ẩn, từ khi Vô Tướng Thánh Tông biến mất tại trong Tuyế Nguyệt Trường Hà về sau, thế gian này liền cơ hồ không có tiếp tục qua Vạn Tướng trùng vết tích. Cho nên nếu như Đạm Đại Lam không đề cập tới mà nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chủ động nghĩ đến chỗ này vật. Bất quá, Đạm Đại Lam đây là ý gì? Lý Thiên Cơ ánh mắt dừng lại ở trên thân Lý Lạc, chớp mặc mấy tức, trầm rãi nói, Đạm Đại mạch thủ có ý tứ là, Lý Lạc hắn là Vạn Tụ trùng. Lý Thanh Anh cũng là có chút thất thần, nói: Vạn tướng chúng không phải theo vô tướng thánh tông hủy diệt mà tan biến tại dòng sông lịch sử sao? Lý là sao lại thế? Đây là năm đó ta tiến vào vô tướng thánh tông lúc, đạt được đại cơ duyên. Đạm Đài Lam thẳng như nói: Lý Thiên Cơ, Lý Thanh Anh lúc này mới hồi tưởng lại, Đạm Đài Lam là đã từng từng tiến vào cái kia ẩn nấp tại trong vô tận hư không, bị tuế nguyệt mê vụ chỗ che lấp vô tướng thánh tông tổng bộ trong di tích. Vậy dạng này ngược lại là nói thông được. Vạn tướng chúng, nghe nói đây là vô tướng thánh tông lịch đại tông chủ hao phí vô số tâm huyết cùng thôi diễn hình thành truyền kỳ chi chủng. Kỳ huyền diệu trình độ, không thua gì nguyên thủy chủng, đúng, chắc không được lý lạc người mang nhiều như thế tương tính, đây cũng là cùng cái kia trong truyền thuyết vạn tướng chủng có chút phù hợp. Lý Thiên Cơ ánh mắt càng sáng tỏ, nhìn về phía Lý Lạc mắt thần đô trở nên lửa nóng, nếu như vạn tướng chủng thật sự là huyền diệu như thế mà nói, cái kia tương lai Lý Lạc thành tựu chỉ sợ cũng phải cực kỳ kinh người. Dù sao cái kia vô tướng thánh tông có thể trở thành một cái sương bá thời đại quái vật khổng lồ, trong đó có rất lớn nhân tố chính là vạn tướng chủng tồn tại. Chết không được lão tổ sẽ phong Lý Lạc là vị thứ 6 mạnh thủ, phần này tiềm lực hoàn toàn chính xác 후보. Lý Thiên Cơ rốt cục minh bạch. Vì sao Lý Thiên Vương coi trọng như thế Lý Lạc? ở tại chưa từng xưng vương lúc, liền phong hắn là mạch thủ. Từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, người mang vạn tướng trùng Lý Lạc, so với cái kia thánh chủng truyền thừa giả, càng có tiềm lực. Một cái nguyên thủy chủng, một cái vạn tướng chủng, chúng ta Lý Thiên Vương nhất mạch đây là muốn nên đón trước này chưa có hương định sao? Lý Thanh Anh cũng là không nhịn được có chút kích động, nói. Lý Thiên Cơ ánh mắt phức tạp gật gật đầu. Giờ này khắc này, hắn đã triệt để minh bạch. Tương lai Lý Thiên Vương nhất mạch nhất định là thuộc về Long nha mạch, Long huyết mạch vinh quang sẽ trở thành quá khứ thức. Trường Sơn quyền lực sẽ rơi ở trong tay Long Nha Mạch. Đối với loại biến cố này, Lý Thiên Cơ mặc dù có chút phiền muộn, nhưng lại cũng không thật sinh ra cái gì dị tâm, dù sao hắn hiểu được, nếu như Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga tương lai thật có thể đạt tới Thiên Vương cấp độ, như vậy Lý Thiên Vương Nhất Mạch cũng sẽ tùy theo bay lên, trở thành thế gian này chân chính đệ nhất Thiên Vương mạch. Lý Thiên Vương Nhất Mạch sẽ bởi vì bọn hắn mà đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Nếu như có thể chứng kiến một màn này, Lý Thiên Cơ cảm thấy hắn hẳn là chết cũng không tiếc. Nghĩ như vậy, Lý Thiên Cơ đột nhiên vui lòng rất nhiều, hắn mặt lộ dáng tươi cười, đối với Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga chắp tay nói Lý Thiên Vương Nhất Mạch chắc chắn dốc hết toàn lực cho các ngươi hộ đạo. Trong tộc tài nguyên, nếu là đối các ngươi hữu dụng, có thể cứ việc lấy chi. Hắn giờ phút này minh bạch lão tổ muốn phong Lý Lạc là vị thứ sáu mạch thủ ý nghĩ, đây là muốn để bọn hắn Lý Thiên Vương Nhất Mạch trở thành Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga kiên cố nhất hậu thuẫn. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga thế thế, thì là đội vàng chấp tay bắt lễ. Tuy nói gì vãng Lý Lạc sẽ ở trong lòng quán thẩm Lý Thiên Cơ một chút phương thức làm việc, nhưng từ Lý Thiên Vương Nhất Mạch góc độ tới nói, Lý Thiên Vương Cơ là một cái hợp cách trưởng sơn mạnh thủ, hắn làm hết thảy cũng là vì Lý Thiên Vương Nhất Mạch lớn mạnh cùng lợi ích đạm đại lam cũng là khẽ gật đầu. Nếu như lần này lý lạc cùng khương thanh nga chưa từng đột phá đến vô song lục phẩm, vậy nàng thì sẽ không lựa chọn bại lộ lý lạc cùng khương thanh nga nội tình. Dù sao lấy quá khứ hai người thực lực có chô khiếm khuyết, nếu như vậy tin tức bại lộ sẽ cho bọn hắn mang đến cực lớn ngắc nghẽ. Cái tiếc như là tiểu nhi cầm kim qua phố xá sầm ất, nhưng bây giờ hai người cánh chim dần dần phong, lấy thực lực của bọn hắn chỉ cần vương cảnh cường giả không xuất thủ, bọn hắn đủ để hoành hành bất kỳ địa phương nào. Lúc này bại lộ lai lịch của bọn hắn cũng sẽ làm cho lý thiên vương nhất mạnh càng thêm coi trọng, từ đó sẽ không xảy ra đưa ra hắn một chút tâm tư. Thanh Anh mạch tủ, thôi diện hóa tả chất lúc. Nếu là cần mặt khác bên trên cựu phẩm tướng tính, ta có thể giúp một tay phối hợp. Lý Lạc đối với Lý Thanh Anh cười nói, thoại ôm rơi xuống, hắn bấm tay bắn ra một sợi tướng lực, tướng lực buốt lên ở giữa, ở trước mặt mọi người phân hóa ra, tạo thành tám đạo không như nhau tính. Thủy, quang minh, mộc, đất, trời long, lôi, tinh, băng. Cái này tám loại tướng tính, ta có thể vạn tướng trùng chuyển hóa, đơn độc đem bất luận một loại nào, trong thời gian ngắn tiến hóa đến thượng cửu phẩm. Lý Lạc cười nói, tại thiên kính tháp lúc. Lý Lạc liền mượn nhờ bạn tướng trùng chuyển hóa ra thượng cựu phẩm quan minh tướng, bất quá khi đó là mượn quan minh tinh thần địa lợi, mà bây giờ theo hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại thêm trùng cựu phẩm tinh băng tướng sinh ra, hắn lần nữa chuyển hóa bên trên cựu phẩm tướng tinh cơ hồ đã không cần lại bỏ ra bất kỳ đại giới. Mà đối mặt với Lý Lạc như vậy ngang tàng lời nói, ngay cả kiến thức rộng rãi Lý Thiên Cơ cùng Lý Thanh Anh hai người, đều là không nhịn được có chút thất thần. Bát tướng, có thể tùy ý chuyển hóa thành bên trên cựu phẩm tướng tính. Hai bị mạch thủ liếc nhau một cái, đều là nhìn ra trong mắt đối phương rung động, đây chính là bạn tướng trùng chỗ kỳ diệu sao? Quả thật là không thể tưởng tượng a có thể nhiều một loại bên trên cựu phẩm tương tính, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, lúc này để cho chúng ta hóa tà trận hiệu quả càng mạnh. Lý Thanh Anh cũng là bị mang theo hứng thú, nàng ánh mắt sáng rực nhìn qua Lý Lạc trước mặt 8 loại tương tính, sau đó nàng ngồi xếp bằng mà xuống, hai tay khép lại, một mặt vậy rồng cổ kính xuất hiện ở trong đó, mặt kính lấp loé, có vô số tối nghĩa, hoa văn phức tạp hiện lên mà ra, bắt đầu không ngừng tổ hợp đứng lên, hóa thành từng tòa trận hình. Nàng bắt đầu lấy Lý Lạc, Thương Thanh Nga làm mầm, thôi diễn hóa tà trận. Lý Lạc, Thương Thanh Nga thì là xếp bằng ở nó đối diện vận chuyển tướng lực dựa theo lý thanh anh thỉnh thoảng nói lên yêu cầu tiến hành một chút phối hợp đối mặt với ba người bắt đầu tôi diễn đạm đài lam cùng lý thiên cơ thì là lui ra phía sau mà đi đạm đài mạch thủ năm đó sự tình đích thật là lao phu ánh mắt thiện cận đạm đài mạch thủ nếu là lòng có án giận có thể đi tạc lao phu trên đầu chứ có bởi vậy đối với lý thiên vương nhất mạch có án lý thiên cơ thì là vào lúc này nhìn về phía đạm đài lam trên khuôn mặt già mua hiện ra ấy nấy đạm đài lam bước chân dừng lại sát mặt nàng nhàn nhạt, nhạt thực thật nàng vẫn luôn chưa từng che giấu qua chính mình đối với Lý Thiên Vương nhất mạch không thích. Trước đây nàng vốn là dự định mang theo Lý Lạc, Thương Thanh Nga rời đi, nhưng không nghĩ tới Lý Kinh chậm tại trước khi vỡ lạng sẽ đem Long Nha Mạch lãnh giao cho nàng. Mà cái này Long Nha Mạch mạch thủ, nàng một chút nhận hứng thú đều không có, nhưng Lý Kinh chậm chính là vì bảo hộ Lý Lạc, Thương Thanh Nga mà vỡ lạng. Hắn là một cái hợp cách ra ra, cho nên vì nguyên nhân này, Đại Đài Lam mới có thể tiếp nhận Long Nha Mạch mạch thủ. Điểm này nghĩ đến Lý Thiên cơ bản hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Cho nên hai năm này ở giữa, muốn bị khắc mạch thủ cũng rất cho nàng mặt mũi hiển nhiên chính là sợ nàng một không cao hứng liền mặc kệ. Tuy nói Long nha mạch quần Long vô thủ, có lẽ sẽ làm cho mặt khác tứ mạch hưởng dụng nhiều tài nguyên hơn, nhưng bọn hắn cũng đều minh mạch, những này cũng không sánh nổi một tên vương cảnh cường gia thiếu thốn. Chuyện năm đó đã qua, ta cũng không hứng thú lôi chuyện cũ. Lý lạc cùng thanh nga những năm này tại Lý Thiên Vương nhất mạch tu hành, các ngươi cũng không có bạc đái bọn hắn, bọn hắn là chi ân người, tự nhiên cũng sẽ đối với Lý Thiên Vương nhất mạch chút xuống tình cảm. Đạm Đài Lam bình tĩnh nói, bất quá ta chỉ hy vọng chuyện năm đó không nên xuất hiện tại trên người của bọn hắn. Lý Thiên Cơ trần mặt mấy tức đối với đạm đài làm chắp tay ông quyền, trầm rãi nói, lao phu có thể cam đoan với ngươi, tương lai mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, mặc kệ muốn đối mặt cỡ nào cường địch, lý thiên vương nhất mạch nhất định niêm tộc trí lực che chở bọn hắn. đạm đài lam khẽ bước cằm, cất bước đi hướng nơi xa, đồng thời có âm thanh nhàn nhạt, nhạt bay tới, cái kia lý thiên vương nhất mạch cũng sẽ bởi vậy đi hướng trước nay chưa có hưng thịnh. chương 1569, lý lạc bang môn tà đạo chương 1569, lý lạc bang môn tà đạo thời gian tại lý thanh anh mạch thủ thôi diễn bên trong ngày ngày đi qua, mà thần giang thành bên ngoài kéo dài mấy vạn dặm phạm vi trực tuyến thì là lâm vào ít có yên tĩnh. Thế nhưng là phần này ngắn ngủi mà hiếm có yên tĩnh phía sau, lại là càng lớn phong bạo đang nổi lên. Dài răng dập chiến tuyến đằng sau từng tòa trọng thành bên trong, Lý Thiên Vương nhất mạch bộ đội dưới cờ đang không ngừng hội tụ, vô số cường giả từ các mạch điều phối mà đến, dội lượng tài nguyên bị hạ phát, hết thề đều bởi vì sắp đến vòng thứ 2 đại phản công làm lấy chuẩn bị. Bầu không khí ngưng trọng mà căng cứng, như là trước khi mưa bão tới kiềm chế. Mà tại loại kiềm chế này bầu không khí bên trong, Tần Thiên Vương nhất mạch thì là dẫn đầu thổi lên đại phản công kề lệ. Ngắn ngủi hai ngày thời gian. Tần Thiên Vương Nhất Mạch tại Xuân Vũ Hóa Tà trận cùng triệu Thiên Vương Nhất Mạch điều động mà đến đỉnh hầu hiệp trợ dưới chiến quả nổi bật dị triều tại thế công của bọn hắn bên dưới từng bước biến mất, mà Tần Thiên Vương Nhất Mạch thì là đem cương vực bắn ác tài nguyên môi chuột chiếm cứ khí thế như hồng toàn bộ Thiên Nguyên Thần Châu vô số thế lực đều chú ý tới trận này quy mô thật lớn giao phong trận này đối kháng dị triều chiến tranh cũng đã trở thành hai đại Thiên Vương Mạch hướng thế nhân hiện ra tự thân cơ bắp cùng nội tình tuyệt hảo sân khấu Tần Thiên Vương Nhất Mạch đại phản công thành tích nổi bật tin tức đồng dạng là ngay đầu tiên truyền vào Lý Thiên Vương Nhất Mạch bên trong cái này đã dẫn phát cực lớn oanh động bây giờ mảnh này khu vực hỗn loạn lớn nhất bánh ngọt chính là cái kia bị dị chiều bao trùm bao la chi địa nguyên bản ở trong khu vực này đã từng thật nhiều thế lực trung lập chiếm cứ nơi này thừa thãi vô số chân quý tài nguyên tu luyện hai đại thiên vương mạch dị vãng cũng ngấp nghé qua nơi đây nhưng lại bởi vì nơi đây tình thế phức tạp cùng song phương ngăn được dẫn đến ai cũng không thể toàn nguyện mà bây giờ cái kia đông đảo thế lực trung lập đều bị dị chiều chôn xóa bỏ những này mỏ mờ chi địa cũng liền biến thành vô chủ gương mồm mồ cho nên dưới mắt hai trước chiếm cứ tự nhiên là có thể đem bỏ vào trong túi ở trong đó ẩn chứa khổng lồ lợi ích ngay cả thiên vương mạnh đều khó mà coi nhẹ mà tần thiên vương nhất mạch trắng trợn mua chuộc thì là dẫn phát lý thiên vương nhất mạch rất nhiều cường giả lo lắng cùng lo nghĩ bọn hắn không muốn trải qua mấy năm cổ chiến tại bỏ ra vô số thương vong về sau lại là không thu hoạch được gì Đối này lý thiên vương nhất mạch thực lực cùng danh vọng đều sẽ là cực nặng đả kích mà lại mấu chốt nhất là bọn hắn cũng không biết lý thiên vương nhất mạch sau đó phải ứng đối ra sao thần giang thành bên ngoài cái này kéo dài mấy vạn dặm dị chiều bút phát nếu như không đem nơi này dị tan quyết bọn hắn liền không cách nào đem xúc giác vương đi ra như vậy thì càng không khả năng đi cùng tần thiên vương nhất mạch đoạt phân bánh ngọt tại dưới loại không khí này, lý thiên vương nhất mạch chiến tuyến nội khí phân càng kiềm chế cùng nặng nề. phía sau núi đỉnh núi, trong núi phong cách cổ xưa u tĩnh trong lầu cát, lý lạc chính là xem trong tay của chủ, đó là liên quan tới tần thiên vương nhất mạch cùng triệu thiên vương nhất mạch liên thủ phản công tình báo. lý lạc cường điệu nhìn thoáng qua triệu thiên vương nhất mạch chỗ điều động mà đến đỉnh hầu. sau lưng đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng mà tiếng bước chân quen thuộc, đồng thời có nhàn nhạt mùi thơm phát ra mà đến, tại người nội tâm bên trong nhấc lên điểm điểm bận sóng. lý lạc quay đầu, chỉ thấy một đạo cao gầy mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp đứng ở sau lưng hắn, chính là khương thanh nga. bất quá nàng lúc này rõ ràng là vừa mới tắm rửa mà ra, mặc trên người món kia làm bạn nhiều năm, trên đó thêu lên ngây thơ chân thành ngông trắng lớn áo ngủ, nhưng mà cho dù là hơi có vẻ rộng rãi áo ngủ, cũng khó có thể che lại nàng cái kia linh lung tinh tế dáng người lửng quăng. Tại ngông trắng lớn này áo ngủ phụ trợ dưới, lúc này khương thanh nga có vẻ hơi ngày bình thường tuyệt khó coi gặp lưỡi biến ký tức, mang theo lấy khí ẩm tóc dài tại sau đầu chút xuống, tại tinh tế vòng eo chỗ chậm rãi phiêu động, tấm kia đẹp để cho hết đẹp không tỷ vết thanh niên gương mặt, ở ngoài sáng lửa đèn chiếu rọi, càng là tú sắc khả san. Những ngày này Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga một mực lưu tại phía sau núi chỗ sâu, phối hợp Lý Thanh Anh mạch thủ tiến hành hóa tà trận tối diễn, lúc này khó được có chút nhàn rỗi, chính là trở về trong núi trong lầu các nghỉ ngơi. Khương Thanh Nga không người, tóc dài nghịch ngậm rủ xuống tại Lý Lạc mắt môi ở giữa, đồng thời đưa tay đem quyển kia tình báo lấy đi, hai chân hơi cong ngồi bên cạnh hắn, lật xem. Triệu Thiên Vương nhất mạch phái tới hết thảy bảy vị cựu phẩm đỉnh hầu, trong đó bốn vị hạ cựu phẩm, ba vị thượng cựu phẩm, cũng là thật sự là bỏ xuống được tiền vốn, đây là đem trong tộc cựu phẩm đều kéo đi ra hơn phân nửa ạ. Lý Lạc bàn tay nắm nuốt cái kia mang theo thanh hương khí tức sợi tóc, tại đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp, cười nói: "Cái kia bây giờ Tần Thiên Vương nhất mạch thêm Triệu Thiên Vương nhất mạch, bọn hắn bên kia hết thảy xuất động 15 vị cựu phẩm đỉnh hầu, phần lực lượng này, hoàn toàn chính xác xem như quân xá mà động." Cương Thanh Nga bình tĩnh nói: "Cựu phẩm đỉnh hầu, cái này tại bất luận cái gì Thiên Vương mạch bên trong, đều thuộc về là trụ cột vững vàng giống như tồn tại, tại Vương cảnh không ra điều kiện tiên quyết, đây chính là các đại Thiên Vương mạch bên trong chiến lực mạnh mẽ nhất. Có thể nói, nhìn cựu phẩm đỉnh hầu số lượng, liền có thể nhìn ra một tòa Thiên Vương mạch nội tình mạnh yếu." Bởi vì liền xem như lấy thiên vương mạch bên trong nhân tài đông đúc trình độ, có đôi khi, một đời bên trong, chỉ sợ cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay một chút người nổi bật, có thể đến tiểu phẩm. Về phần vương cảnh, vậy thì càng là cần một đời lại một đời bồi dưỡng. Luôn cảm giác bọn hắn tiến lên quá thuận lợi một chút, trận này dị hai tốt xấu là cái kia tam đồng huyền thai đại ma vương dẫn động, đây chính là một tôn có thể so với thiên vương tồn tại, nếu là dễ dàng như vậy liền bị ách chế, giống như có chút mất mặt. Lý lạc như có điều suy nghĩ nói ra. Cương nói. ra, thanh nga Có lẽ là bởi vì chúng ta bên này kiểm chế rất nhiều dị loại, mới khiến cho đến bọn hắn thuận lợi như vậy. Có lẽ vậy. Thiên cơ mạch thủ cùng mẹ bọn hắn đã hạ lệnh, đại phản công tại hai ngày sau mở ra, nghĩ đến thanh anh mạch thủ thôi diễn, cũng sắp có kết quả rồi. Lý lạc dối cái lưng mệt mỏi, hắn đối với cái này đã có chút không thể chờ đợi, sớm một chút đem chuyện bên này giải quyết, hắn có thể đủ an tâm mang đi lý thiên vương nhất mạch lực lượng, tiến về đại hạ. thương thanh nga khẽ bước cắm. Nàng mặc dù những ngày này cùng Lý Lạc một mực tại trong núi sâu phối hợp Lý Thanh Anh thôi diễn hóa tài trận, nhưng cũng có thể ẩn ẩn cảm nhận được bây giờ Lý Thiên Vương Nhất Mạch bên này lòng người bạo động. Nếu là lại không mở ra đại phản công, chỉ sợ một chút thuê cường giả liền sẽ sinh ra dị tâm. Nhìn về phía Tần Thiên Vương Nhất Mạch bên kia cướp đoạt tài nguyên, Lý Lạc thì là quay đầu nhìn qua chăm chú xem tình báo Khương Thanh Nga, cái kia như là Dương Chi Ngọc điêu khắc thành bên mặt, hiện lộ lấy hoàn mỹ đường cong, cái này làm cho hắn nhịn không được lặng lẽ vươn tay cánh tay ôm hướng về phía bờ eo của nàng, bàn tay đụng chạm lấy háo ngủ lúc hướng bên trong hung hăng đè ép hai hơi. Vừa rồi đụng chạm đến cái kia tinh tế mềm dẻo eo nhỏ, Lý Lạc đột nhiên tập kích làm cho Khương Thanh Nga khẽ giật mình, nhịn không được giận hắn một chút, nói, "Không cần tắc vãi." Nhưng mà cái nhìn này, trong đó ẩn chứa phong tình thì là làm cho Lý Lạc đáy mắt có hỏa diễm hiện lên. "Thanh Nga tỷ, đại phản công sắp mở ra, đến lúc đó tất nhiên sẽ có một trận đại chiến ta muốn ngươi giúp ta một chút." Lý Lạc bàn tay lặng lẽ tại Khương Thanh Nga bên hông du động, khuôn mặt lại là cực kỳ nghiêm trọng. "Giúp ngươi cái gì?" Khương Thanh Nga bị hắn khiến cho toàn thân có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là mắt nhìn thẳng nhìn xem tin báo trong tay. "Ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại nghiên cứu trước đây vương huyền cẩn viện trưởng cho ta đạo kia thượng phẩm thiên mệnh cấp phong hầu thuật thuật này không hổ là vị kia truyền kỳ tông chủ đã từng tu luyện thuật pháp cảm ngộ đứng lên độ khó cực cao ta chậm chạp vẫn chưa tu thành lý lạc thở dài một tiếng thương thanh nga ngược lại là không nghĩ tới hắn vậy mà nói thật đúng là chuyện đừng nhiên thế là khuyên lớn dù sao ngươi cảm ngộ thời gian ngắn ngủi lại dốc lòng tu luyện một chút thời gian hẳn là có thể tu thành dù sao ngươi tướng thuật thiên phú so ta đều cao thêm một bậc đại chiến sắp đến liền thiếu thời gian đây này lý lạc nói ra vậy ngươi muốn như thế nào Thương Thanh Nga rốt cục nhìn chăm chú về phía hắn, nàng luôn cảm giác gia hỏa này cất giấu một chút không thể cho ai biết ý nghĩ. Lý Lạc trầm ngâm nói: "Thanh Nga tỷ, ta muốn mượn ngươi cái kia Nguyên Thủy Tâm Thần Chi trạng thái dùng một chút, loại trạng thái này chính là tu luyện phong hầu thuật thần kỹ, trước đó liền xem như cái kia thập nhị dục thánh linh kiếm vũ thuật đều bị chúng ta tại thần chi trong trạng thái công phá, nghĩ đến đối phó cái này khu khu thượng phẩm tiên mệnh cấp phong hầu thuật, nên vấn đề không lớn." Nguyên Thủy Tâm Thần Chi trạng thái, đây cũng là có thể thử một chút, vậy ngươi nắm tay của ta." Thương Thanh Nga khẽ giật mình, chợt nói ra, "Nhưng mà Lý Lạc nhưng không có làm theo." hạ đại Khương thanh nga đẹp đẽ tiểu xảo bảnh thái bên cạnh nhẹ nhàng nói thanh nga tỷ ngươi không phải đã nói sao muốn cùng hưởng thần chi trạng thái cần ngươi ta đồng thể một lòng mới có thể đem hiệu quả phát huy đến cực hạn nói đến đồng thể một lòng ngữ khí của hắn rõ ràng tăng thêm lúc này Khương thanh nga rốt cục minh bạch giá hỏa này ý đồ cái kia trắng non trên gương mặt tuyệt mỹ phản phất là son phấn rơi xuống nước giống như nhuộm dần ra nàng cảm giác lý lạc du tẩu tại nàng bên hông trên da thịt bàn tay vào lúc này trở nên tựa như lung đỏ que hà đồng dạng nóng hổi đến cực điểm nàng nhịn không được xấu hổ giận dữ mà nói hạ lưu thần chi trả thái vậy mà có thể bị gia hỏa này muốn trở thành dạng này, thương thanh nga đơn giản phục lý lạc bảng môn tà đạo. thương thanh nga quay người định thoát đi, nhưng lúc này lý lạc sao có thể tha cho nàng chạy thoát, một cái hổ phát liền đem nó đặt ở trên giường em, tay áo huy động, tầng tầng rèm cửa che đợi xuống. thanh nga tỷ, ta thật muốn tu luyện phong hầu thuật, còn xin giúp ta. lý lạc lời lẽ chính nghĩa thanh âm truyền ra. lý lạc, ngươi, nô. gió núi tại bên ngoài lầu cát quét, trăng sáng treo cao. trong lầu cát, xuân dương liên động, phiên vân vũ vũ. hai ngày về sau. Lý Thiên Vương nhất mạch lần thứ hai nhắm vào dị triều đại phản công, triệt để kéo ra chiến cuộc không ngoài ý muốn xa vào đến tàn khốc giằng co. Ngày thứ ba, phía sau núi chỗ sâu có lóa mắt Quang Minh đột nhiên như đại nhận bút lên. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Ngay tại phía trước, Lý Thanh Anh trên khuôn mặt cũng là hiện đầy vẻ mừng rỡ. Cái này là Lý Lạc, Khương Thanh Nga chế tạo diên hóa tà trận, rốt cục thành công thôi diễn mà ra. Trận tên Quang Minh thần tinh đã ma trận. Trương một đại phản công Trương một đại phản công rầm rầm. Giữa thiên địa mênh mông, mưa to như chú, giọt mưa đen kỳ tâm lãnh, tản ra làm cho người cực kỳ khó chịu lạnh lẽo khí tức. nếu là bị dính quá nhiều, sẽ còn dẫn động sâu trong nội tâm ác nghiệm, thời gian dần trôi qua mất lý trí. mưa đen bao trùm liên miên mấy bạn dặm khu vực, đem một tòa lại một tòa bắt ngát dây núi, bình nguyên bao phủ. mà lúc này, trong phiến khu vực này, chính một phát cực kỳ chiến đấu khắc liệt, vô số đạo tướng lực cổ sáng phóng lên tận trời, từng tòa nguy nga phong hầu đại sừng sững chân trời, phun ra nuốt vào năng lượng thiên địa, đánh sờ sát mưa đen đồng thời cũng tại đối với cái kia từ mưa đen hội tụ mà thành trong khe nước rũn manh tiến ra vô số dị loại phát động thế công, song vương kịch liệt chém giết cùng một chỗ, có phong hầu đại như núi lớn từ trên trời ra xuống, lôi cuốn lấy bảng bạc hung hãn chi huy, đem một đầu đê phẩm chân ma sinh sinh chấn sát, còn không kịp cao hứng, trong bóng tối lại là có vài đầu chân ma dị loại tập sát mà ra, đen kịt nồng hậu dày đặt các niệm chi khí hóa thành cự trường, trực tiếp đem cái kia vài tòa phong hầu đại vỡ ra tới. Phốc phốc. phong hầu đài pha thoái, giữa không trung một tên phong hầu cường giả tại chỗ như gặp phải trọng thương, máu tươi cuốn vốn. Thân tướng lực trong nháy mắt hệ vải xuống dưới, hắn kinh hãi muốn tuyệt liền muốn quay đầu thoát đi, nhưng lại có chân ma dị loại sinh ra do vô số đầu cánh tay tạo thành trắng bệnh hai cánh, đằng không mà lên, bén nhọn vặn bẹo chét trưởng, như là lưỡi đao đồng dạng, đem nó thân thể trong nháy mắt chém mỡ. Đây trời phá toái huyết đục hắt vỡ mà xuống, tại mưa đen xâm nhậm dưới, nhanh chóng hóa thành màu đen nhánh. Thảm liệt như vậy chiến đấu, chính liên tiếp xuất hiện tại vùng chiến trường này bất luận cái gì khu vực, Lý Thiên Vương nhất mạnh lần thứ hai đại phản công, vẫn như cũng là tiến lên gian an. Chỉ vì mưa đen kia quá mức phiền phức, thân ở trong đó chiến đấu sẽ dẫn tới người nội tâm tâm tình tiêu cực không ngừng dâng lên, cuối cùng hóa thành hỗn loạn cùng giết chóc, mất lý trí. Mà trái lại dị loại thì là tại trong mưa đen, như cá gặp nước, chiến lược tăng nhiều. Bên, bên. Tại trong dãy núi một chỗ trong chiến trường, Lý Phật La xuất lĩnh lấy Long Nha Vệ đang điên cuồng nổi tiến, sẽ rách phía trước vọt tới vô số dị loại. Lúc này Long Nha Vệ phân tán thành trăm người một tổ, hợp lực ám sát chân ma dị loại. Tất cả mọi người là giết đỏ cả mắt, thúc giục thể nội tướng lực, hội tụ cùng một chỗ, hóa thành hung mãnh thế công, chém về phía những cái tia tử mãnh liệt màu đen trong khe nước rũ mãnh tiến ra vặn bẹo dị loại mẹ nhà hắn, nhiều lắm, giết không hết. Lý Phật la chém ra một đao, Lang lệ Bá đạo tướng lực đao quang đem một ngọn núi đều là sinh sinh chém mỡ, đồng thời cũng đem năm đầu tam phẩm chân ma gạt bỏ. Hắn dùng sức thở hổn hển hai cái, ánh mắt nhìn về phía trường đao trong tay. Trải qua hơn ngày không ngừng nghỉ chiến đấu, trôi này mới thu hoạch được không lâu phong hầu bảo cụ đều đã xuất hiện một chút vết dạng. Vệ tôn, chúng ta tiến lên quá chậm rãi. Bên cạnh không xa, Lạc Giang xóa đi trên mặt vết máu, hô lớn. Lý Phật la ánh mắt trông về phía xa mặt khác tứ vệ tiến lên phương hướng phát hiện bên kia đồng dạng là có vô số tướng lực cổ sáng tại bùng phát ở trong đó hắn cảm nhận được lý chi hỏa đám người tướng lực ba động đám kia động dị thường kinh liệt hiển nhiên bọn hắn cũng là lâm vào khẩu chiến cái này đáng chết mưa đen lý phật la cắn răng đen kịt mưa to đem trước mắt biến thành không có sắc thái thế giới cái kia màu đen kịt mang theo khí tức tử vong chính là những này mưa đen vừa rồi làm cho bọn hắn thương vong to lớn như thế lý thanh bằng lý cực la đại viện chủ bọn hắn ngay tại chỗ sâu chỉ đấu bọn hắn là hướng về phía hắc vũ kinh văn đi chỉ cần bọn hắn phá hủy hắc vũ kinh văn mưa đen liền sẽ ngừng Cho nên chúng ta nhất định phải đem những dị loại này đại bộ đội kiểm chế lại. Tất cả mọi người, nhóm thứ hai lần trên đỉnh, nhóm đầu tiên lui ra phía sau, ở giữa khôi phục tướng lực, đem phát xuống đan dược toàn bộ cho ta ăn. Lý Vật la hét lớn, nhưng mà cho dù là dạng này tiếng giống, bô pháp truyền ra qua xa, liền bị đen kịt màn mưa bao phủ. Vệ Tôn, Lý Thanh bằng đại viện chủ bọn hắn thật có thể phá hư Hắc Vũ Kinh quan sao? Còn có Lý Lạc đại vệ Tôn, còn có Khương Long nha sứ đâu? Bọn hắn trở về về sau, một mực chưa từng lộ diện, nếu như bọn hắn tham dự mà nói, chiến cuộc hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Lạc Giang lo lắng hỏi: Lý Phật La như mày, hắn kỳ thật mơ hồ nghe nói, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga tựa hồ cùng Lý Thanh Anh mạch thủ đang chuẩn bị lấy cái gì, nếu như có thể thành công, có lẽ sẽ nghịch chuyển thế cục, nhưng cụ thể là cái gì, hắn cũng không phải rất rõ ràng, đó là thuộc về cơ mật tối cao. Đừng hỏi nói nhảm nhiều như vậy, làm tốt chính mình sự tình. Lý Phật La trầm giọng nói ra, sau đó hắn ngắm mắt nhìn về phía vùng chiến trường này chỗ sâu, ở nơi đó, thần ẩn truyền ra cực kỳ khủng bố tướng lực ba độ, nghĩ đến hẳn là phe mình đỉnh hầu cường giả ngay tại xung kích hắc vũ quân. Nhưng là, Lý Phật La cũng không cảm thấy bọn hắn có thể thành công. Dù sao vòng thứ nhất đại phản công lúc, bọn hắn bên này chín vị đỉnh hầu đều không thể phá hư hắc vũ kinh quan, huống chi bây giờ, còn có một vị trong tộc lão bối đỉnh hầu bị trọng thương, đã không cách nào tham chiến, cho nên bọn hắn chỉ có 8 vị đỉnh hầu. Lý Phật La nội tâm trùng điệp thở dài, sau đó thu liệm cảm niệm, ánh mắt trở nên lăng lệ hung hăng, bởi vì hắn nhìn thấy, ngay tại phía trước trong núi rừng, đột nhiên đại địa băng liệt, có một đầu như là nhện lớn giống như chân ma dị loại, xuất hiện ở trong tầm mắt. Cái kia chân ma dị loại, đầu bộ vị, là từng quả bẩn mẹo người khủng bố đầu, tựa như như lưới dâu chân nhện, thì là từng cây nuốt máu bạch cốt biến thành thất phẩm chân ma, Lý Phật La ra mặt hơi rút, nghiêm nghị nói, Lạc Giang, xuất đội ngũ kết trận, theo ta chém nó. hắn hét dài một tiếng, đỉnh đầu sáu tòa phong hầu đại bộ phát ra bàng bạc tướng lực, ở sau lưng nó, Lạc Giang xuất lính số bách long giang vệ thành viên, thôi động tướng lực, gia chỉ nó thân. Lý Phật La hóa thành Lưu Quang xông lên, hung hồn tướng lực đánh sơ sát mưa đen, ngàn trượng đao mang vạch phá bầu trời, chém về phía cái kia thất phẩm chân ma. mà thất phẩm chân ma thì là phát ra quỷ dị gào thét, chuẩn bị bén nhọn bạch cốt chân nhện xé rách trường không, lôi cuốn lấy cuốn cuốn ác niệm chi khí, nên tiếp nó mang, keng. Năng lượng kinh người phong bạo tàn phá bừa bãi ra, đem mảnh rừng núi này đều phá hủy, đại địa bị xé nứt ra từng đạo như như vực sâu vết rách. Cuộc chiến còn tại tiếp tục. Ngoanh, ngoanh. Tại bao la chiến trường chỗ sâu khu vực, nơi này thì là tại bộ phát kịch liệt hơn đại chiến, bởi vì nơi đây là Lý Thiên Vương nhất mạch tập trung cao cấp lực lượng chủ yếu điểm đột phá. Vùng chiến trường này hắc vũ kinh quan, ngay ở chỗ này. Giữa không trung, có tám đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, bọn hắn toàn thân tản mát ra kinh người tướng lực áp, dẫn tới hư không kịch liệt chấn động, tại bọn hắn quanh thân ngàn trượng khu vực, cho dù là mưa đen đều không thể tới gần. Tám người đỉnh đầu, đều là lực lửng chín tòa nguy nga tựa như núi cao phong hầu đại. Hiển nhiên, cái này tám vị chính là Lý Thiên Vương nhất mạch tại lần này đại phản công bên trong chiến lược mạnh mẽ nhất, cửu phẩm đỉnh hầu. Mà Lý Thanh bằng cùng Lý Khala tự nhiên cũng thân ở trong đó. Bọn hắn lúc này, ánh mắt chính ngưng trọng nhìn qua phía trước, ở nơi đó, nguyên bản dãy núi đã biến mất, tạo thành sụt đổ hàng lớn, hàng lớn đen kịt, trong đó bị hát thủy lấp đầy. Từ xa nhìn lại, phản phất khảm nạn tại trên đại địa một viên con người màu đen, vô cùng kỳ dị. Mà tại to lớn hắc hồ mặt hồ, một tòa ướp trưởng vạn trượng cự hình kinh quan đứng ngững. Tòa kia kinh quan cực kỳ đáng sợ, chính là lấy vô số thi hải chỗ trồng chất mà thành, đồng thời trên đó có vô số màu trắng bệ thi cờ tại đón gió mà động, những cái kia thi cờ đều là vô số gia người biến thành. Có quỷ dị ba động từ kinh quan bên trong khuyết tán ra đến, ở chân trời hội tụ thành liên miên vô tận mây đen, trong mây đen cuộn cuộn lấy kinh khủng ác niệm chi khí, cuối cùng hóa thành mưa đen. Chút xuống, đây chính là hắc vũ kinh quan. Phương viên mấy bạn dặm trong khu vực mưa đen đều là do tòa này hắc vũ kinh quan dẫn dắt lên. Bất quá theo lý thanh bằng, lý cực la các loại tám vị cửu phẩm đỉnh hầu xuyên phá trùng địa trở ngại bắt đầu tiếp cận Hắc Vũ Kinh qua lúc, chỉ thấy cái kia hắc hồ phụ cận đại địa trong vực sâu, đột nhiên đã tuôn ra trùng trùng điệp điệp ác niệm chi khí, ngay sau đó, chính là có từng đạo quỷ dị thân ảnh, chậm rãi từ trong đó đi ra. Đó là từng đạo giống người giống như thân ảnh, bọn chúng bộ dáng cơ hồ cùng người thường không khác, chỉ có song đồng một mảnh đen tuyền, đồng thời không ngừng có hắc thủy từ khóe mắt chảy xuống, tựa như đen nước mắt đồng dạng khiến cho người dùng mình. Những thân ảnh này ước chừng có mười mấy nói, trong bọn họ có nam tử, có lão nhân, có nữ tử, cũng có ngay tại yên lặng trêu đùa đứa bé. Nhưng theo những này cực kỳ giống người giống như chân ma hiện thân, Lý Thanh Bằng Lý cực la thần sắc của bọn hắn thì là trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, bởi vì bọn hắn đã không chỉ một lần cùng những này chân ma giao thủ qua. Trong dị loại, càng là cường hành tồn tại, thì càng tiếp cận hình người. Trước mắt gái này mười mấy đầu chân ma, chính là mảnh này trong mưa đen tạo ra cựu phẩm chân ma. Trước 1571, thần tinh đại nhật chương 1571, thần tinh đại nhật cựu phẩm chân ma số lượng, lại nhiều một đầu. Trong lúc bất chợt, Lý cực la sắc mặt trầm xuống, nói ra, ở đây mặt khác cựu phẩm đỉnh hồn cũng là phát hiện một chỗ âm vũ trong góc đứng yên một tên toàn thân làn da trắng bệnh, ẩn ẩn có vết dạn màu đen hiện hiện la hầu, la hầu nhìn đến bọn hắn xem ra, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, trong miệng đen kịt răng nhỏ xuống lấy màu đen nước bọn. Lý Thanh Bằng, Lý Cực la đại biệt chủ, lần này đại phản công quá mức tội vàng, các ngươi Lý Thiên Vương nhất mạch đến tuột cùng muốn làm gì? Dựa vào chúng ta đội hình, không có khả năng phá hư đến tòa này hấp vũ kinh quan. Tám tên đỉnh hầu bên trong, có một tên thân thể to con nam tử trung niên sắp mặt âm trầm mở miệng nói ra, hắn mới mở miệng này, liền đưa tới ba tên đỉnh hầu phụ hoạn, Cố Thanh Cung phụ nói không sai. Hai vị đại việt chủ, chúng ta trước đó chín vị đỉnh hầu xuất thủ, đều bị chặn đường ở đây, lần này còn thiếu khuyết một vị nhân thủ, mà cửu phẩm chân ma ngược lại nhiều một cái, dạng này đối cùng, quá mức hung hiểm, nếu như các ngươi trông cậy vào chúng ta liều mạng tự chiến, vậy chúng ta coi như thật là chỉ có thể nói câu không có ý tứ, các ngươi Lý Thiên Vương nhất mạch còn xin mời cao mình các đi. Và tên đỉnh hầu bên trong, một tên người mặc váy xòe mỹ phụ trầm giai nói ra. Cố Thanh cung phụng, Liêu Thần cung phụng, không nên gấp gáp, lần này đại phản công, tất nhiên sẽ có chỗ đột phá, chúng ta dưới mắt cần phải làm, liền đem những này cựu phẩm chân ma tiếp cận không để cho bọn chúng thoát ly nơi đây, tiến hành rất chóng. Lý Thanh Bằng lộ ra nụ cười ấm áp, Trần An nói: người nói chuyện này, một cái tên là Cố Thành, một cái tên là Liêu Thần, đều là Thiên Nguyên Thần Châu bên trên thành danh nhiều năm cựu phẩm đỉnh hậu. Lần này Lý Thiên Vương nhất mạch đem bọn hắn mời đến, cũng là bỏ ra cực cao thủ lao, nhưng bởi vì một đợt này dị triều bộc phát quá mức hung ánh, những này mời tới cựu phẩm cung phụng, rõ ràng bắt đầu có lùi bước chi ý nghe được Lý Thanh Bằng nói ngữ, cái kia bốn tên mời tới cửu phẩm cung phụng, trong mắt đều là toát ra vẻ hoài nghi, bọn hắn không biết Lý Thanh Bằng thế nào lòng tin, nửa năm qua này. Lý Thiên Vương Nhất Mạch bị một đợt này bộ phát dị chiều dày vào đến quá sức, nếu quả thật có đặc thù nhằm vào thủ đoạn, làm sao kéo tới hiện tại. Bất quá đối phương nếu nói như vậy, vậy bọn hắn tự nhiên cũng vẫn là muốn cho cái mặt ngũi, dù sao Lý Thiên Vương Nhất Mạch hay là Thiên Vương Mạch, mà lại tại mưa đen bên ngoài, còn có bọn hắn vương cảnh cường giả đang ngó trường, bọn hắn cũng không tốt quá mức sợ chiến. Nhưng bọn hắn cũng đã quyết định chú ý, nếu như lợi chút nữa tình huống không đúng bắt đầu xuất hiện tăng tác vậy bọn hắn cũng chỉ có thể thuận thế trở ra. Về phần trông cậy và bọn hắn như Lý Thiên Vương nhất mạch những cái kia đỉnh hầu đồng dạng liều mạng trọng thương đi trong cửu cửu phẩm chân ma, vậy cũng rất không có khả năng. Thanh Bằng, La, đợi chút nữa hai chúng ta lao đầu đi đầu xuất thủ, dẫn động cửu phẩm chân ma. Nếu như cuối cùng chiến cuộc không đúng, các ngươi liền hạ lệnh rút lui đi, chúng ta sẽ đoàn hậu. Lúc này có một tên người mặc Long Nha Mạch trưởng lao bảo phục lao giả chậm rãi mở miệng. Hai người các ngươi là ta Long Nha Mạch gần đợi thứ ba bên trong, trừ Lý Thái Huyền bên ngoài có khả năng nhất tiến vào vương cảnh hậu bối các ngươi so với chúng ta những này đã tiềm lực hao hết lao ra hỏa trọng yếu được nhiều, cho nên nếu là trong lúc nguy cấp lấy bảo toàn tự thân làm trọng, chúng ta tự sẽ cho các ngươi pha củ. một tên khác lao nhân râu tóc bạc trắng cũng là gật gật đầu, hắn mặc long huyết mạnh trưởng lão bảo phục. Lý phi vũ tốc thúc, trường côn tốc thúc, lý thanh bằng, lý cực la đều là đối với hai vị lao nhân cung kính liền ô quyền, hai vị này trưởng lão bối phận so với bọn hắn đều lớp mười vòng, cái này nói chuyện lý phi vũ cùng lý trường côn hai người càng là đạt đến thượng tiểu phẩm. bất quá đến một bước này cũng chính là cực hạn của bọn hắn. Trên người của bọn hắn tản ra xế chiều chi khí, đó là tự thân tiềm lực hao hết dấu hiệu, bọn hắn đời này đã vô vọng lại xung kích bên cảnh. Thân là trong tộc lão nhân, bọn hắn lần này thụ mệnh xuất quan, bản thân liền là vì Lý Thiên Vương nhất mạch bỏ ra sau cùng dư lực. Hai vị tốc thuốc, không cần như vậy, thế cục chưa tới cuối cùng, chúng ta không nhất định gặp khó mà quay về." Lý Thanh Bằng nói ra, hắn cùng Lý Cực Lan là biết được Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga trở về tin tức, đồng thời cũng biết bọn hắn ở sau núi cùng đi Lý Thanh anh mạch thủ thôi diễn hóa ta trận, nếu như thành công, lần này đại phản công thế tất sẽ lấy được dễ như trở bàn tay giống như trước quả bất quá bởi vì thiên cơ mạch thủ bọn hắn cũng không xác định hóa tà trận có thể thành công hay không, cho nên cũng không có đem dạng này tình báo giải đi ra. Nếu không đến lúc đó không thành, ngược lại sẽ cho sĩ khí mang đến đả kích chí mạng. dù sao dưới mắt cũng chỉ có thể trước đem những này cựu phẩm chân ma tiếp cận, sau đó chờ đợi cường biện chạy đến. Lý Phi Vũ, Lý Trường côn gật gật đầu, sau đó bọn hắn không nói thêm lời, giàn mua ánh mắt ẩn chứa lăng lệ nhìn chăm chú về phía phía dưới rụng dịch cựu phẩm chân ma. động thủ đi. Lý Phi Vũ trầm giọng nói ra, sau đó hắn bước ra một bước, hư không chấn động ở giữa chí tòa màu xanh phong hầu đài với chân trời hiện hiện dâng lên lấy minh mông tướng lực cuốn lên lăng lệ cương phong trong đó nương theo lấy tiếng long âm trực tiếp hóa thành vô số đạo to lớn phong nhận màu xanh xé rách hư không đối với hai tên cửu phẩm chân ma chém giết mà đi cái kia lý trưởng côn cũng là tùy theo xuất thủ bá đạo hùng hậu tướng lực hình thành uy lực bất phàm phong hầu thuật lấy bị diệt chi thế rơi xuống với phía dưới cửu phẩm chân ma lập tức bị dẫn động trong chốc lát ác niệm chi khí cuồn cuộn mà động tiến lên đón kinh thiên chi chiến động nhiên bộc phát cửu phẩm chi tranh thủy thiên diệt địa lần này đại chiến dư ba cơ hồ bên trong phương viên mấy bạn dặm, cũng là có thể rõ ràng cảm ứng, vô số đạo ánh mắt không nhịn được nâng lên, nhìn về phía chiến trường kia chỗ sâu. Tất cả mọi người biết, nơi đó mới là chỗ nổ chốt. Mà tại mưa đen phạm vi bên ngoài, trên hư không, Lý Thiên Cơ, Đạm Đài Lam đứng lơ lửng trên không, có vĩ lực từ trong cơ thể của bọn hắn tản ra, bao trùm hư không, làm dịu lấy mưa đen ăn mòn cùng vết thương. Trong mắt của bọn họ xuyên thủng loạn dặm, tỏa ra nơi đó cựu phẩm chi chiến. Trong hắc vũ kinh quan kia lại ra đời một đầu cựu phẩm chân ma, tức là, thanh bằng bọn hắn nhiều lắm là còn có thể kéo nửa ngày thời gian. Lý Thiên Cơ đột nhiên nói ra, Đạm Đài Lam khẽ gật đầu, nói, hy vọng tới kịp. Nếu không mất đi lần này Thiên Cơ, cái kia Tần Thiên Vương cùng Triệu Thiên Vương hai mạch sẽ lấy được quá đánh nước quả. Chúng ta thời gian cấp bách. Lý Thiên Cơ thở dài một hơi, bọn hắn những này vương cảnh cường giả lại bị cái này Thiên Vương Xá Văn làm cho chỉ có thể tại mưa đen ngoại quan chiến, cái này là thật là biệt khuất đến cực hạn. Thiên Vương chi lực, không thể tưởng tượng. Bây anh, bây kinh thiên năng lượng ba động, không ngừng từ chiến trường chỗ sâu truyền ra, mà thời gian cũng là đang thong thả trôi qua mà tại thời gian trôi qua dưới Lý Thiên Vương nhất mạch đông đảo bộ đội cùng cứng giả sĩ si khí bắt đầu ở trượt bởi vì mặc cho ai cũng biết theo dạng này mang xuống cuối cùng thế tất là lấy cựu phẩm đỉnh hầu rút lui là kết quả lần trước cũng là như thế có thể rút lui như vậy lui sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ trước đó vị kia lão bối đỉnh hầu chính là tại rút lui như vậy lui ra một người ngăn trở mấy tên cựu phẩm chân ma tập sát đổi lấy những người khác thuận lợi trở ra có thể bản thân lại suýt nữa chết mưa đen bên trong mà lại loại này nhìn không thấy hy vọng đại phản công là thật để cho trong lòng người có chút tuyệt vọng cảm giác. Mưa đen như chú giữa rừng núi, Lý Phật la trường đao trong tay tại trải qua chém giết về sau, trong lúc đó nước toát ra, hắn xóa đi trên mặt vết máu, thu kịch lạnh lẽo cứng rắn trên gương mặt, cũng là nổi lên một vòng vẻ mệt mỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn chiến trường chỗ sâu, nơi đó năng lượng ba động vẫn như cũ mãnh liệt mà bành trướng, nhưng hắn lại có thể mơ hồ cảm giác được, đến chính mình Phương Đình Hầu, đã bắt đầu thời gian dần trôi qua bị áp chế. Chẳng lẽ lần này, lại phải thất bại sao? Lý Phật la có chút có chút thất thần. Thất thần hắn thậm chí cũng không từng phát hiện cái kia trong lúc bất trận từ nơi xa trong bóng tối. trong lúc đó đối với hắn mãnh liệt bắn mà đến một đầu chân ma, cái kia chân ma trước ngực bỡ ra, hiện ra dày đặc răng nanh màu đen, phun ra ra ác niệm ánh quang, chém về phía Lý Phật La cái cổ. ông. Ma liên tại một sát na này, Lý Phật La trong mắt, tựa hồ là phản chiếu ra một viên điểm sáng. viên kia điểm sáng, ở giữa thiên địa trầm trầm dâng lên, trong khi đến đỉnh phong lúc, đột nhiên thành nghìn lần bạn lần bành trướng, dường như một vòng ánh sáng minh đại nhật, xé rách mưa to màu đen, ở giữa thiên địa xuất hiện vô số đạo kinh ngạc ánh mắt nâng lên nhìn qua cái tia từ trong mưa đen dâng lên đại nhật vâng đại nhật kia, cực kỳ lóa mắt thậm chí nhìn thẳng phía dưới hai mắt đều là gai đau nhưng loại này đến từ quang minh nói nói đối với lúc này bị mưa đen rảy vò đến đau đến không muốn sống tất cả mọi người tôi nói lại là tựa như một trận cứu rỗi đồng dạng tại bọn hắn trong ánh nhìn chăm chú cái tia một vòng ở giữa thiên địa dâng lên đại nhật tựa hồ là do vô số tầng tinh thạch tạo thành đại nhật bên trong có vô tận quang minh bung lại trải qua thần tinh vô số lần chết sả quang minh tại lần lượt này chết sả xuống càng tăng cường càng loá mắt cuối cùng biến thành nhất là bàng bạc bên mông tịnh hóa chi quang, giỏi khắp nơi lại địa. cái kia quang minh cường đại, cơ hồ là tại xuất hiện trong nháy mắt, liền đem đẩy trời mưa đen đều bước hơi, thậm chí ngay cả không trung mây đen đều là chịu không được quang minh chiết sạng, tiếp theo bị xé nát, bị tịnh hóa. Mờ tối thiên địa, tại trong chốc lát này khôi phục sáng tỏ. quang minh vô cùng bất nhập chiếu nghiêng xuống, vô số hơi yếu dị loại tại gặp phải quang minh tinh tuyến trong nháy mắt đó, chính là bị tan ra thành từng sợi khói đen, tan biến tại giữa thiên địa. chỉ có một chút cường hành chân ma phát ra vạn mẹo thống khổ tiếng gào thét, nao nao tránh né. Quang Minh rơi vào Lý Thiên Vương nhất mạch vô số bộ đội cùng cường giả trên thân, lại là nhanh chóng tại chữa trị thân thể bọn họ thương thế, xua tan nội tâm gói mủ. Trong lúc bất chợt này biến cố, làm cho vô số người ngu lập tại chỗ. Lực lượng như vậy, chẳng lẽ là Lý Thiên Vương nhất mạch vương cảnh cường giả xuất thủ sao? Thế nhưng là vương cảnh lực lượng, không phải không cách nào vươn vào mưa đen bên trong sao? Bọn hắn rung động nhìn qua cái kia ở giữa thiên địa dâng lên Quang Minh thần tinh đại nhật, lại sau đó tất cả mọi người nhìn thấy, tại cái kia thần tinh trong đại nhật có hai đạo nhân ảnh, giật tay từ trong đó chậm rãi đi ra một nam một nữ đứng ở thần tinh đại nhật trước đó quan sát chiến trường, tưởng như cái kia cứu thế chi chủ đồng dạng. đây khắp núi lồi, đột nhiên có người không nhịn được vì một xuống kích động mà thành kính. Lý Phật La nhìn qua cái kia hai đạo thân ảnh tuổi trẻ, mệt mỏi trên mặt không nhịn được có dáng tươi cười nổi lên, hắn đặt mông ngồi dưới đất, vui vẻ như chút được gánh nặng âm thanh truyền ra. rốt cuộc đã đợi được a, hai cái tiểu tổ tông. chương 1572, vợ chồng giặt tay nát kinh quan trương 1572, vợ chồng giặt tay nát kinh quan lóa mắt đến cực hạn thần tinh đại nhật treo ở chân trời. Vô tận quang minh lấy vô thiên cái địa chi thế chiếu nghiêng xuống, bức hơi mưa đen, xua tan ác niệm mây đen. Nguyên bản ở vào trong khổ chiến Lý Thiên Vương nhất mạch đông đảo bộ đội, trong khoảnh khắc cũng cảm giác được áp lực trở giảm, đồng thời cái kia từ chân trời rơi xuống quang minh tinh tuyến, đem bọn hắn trong lòng bởi vì mưa đen ăn mòn mang tới ảnh hưởng trái chiều, đều tiêu trừ. Ấm áp dòng năng lượng trôi toàn thân, nguyên bản vướng biểu tướng lực, lại lần nữa khôi phục sức sống, bắt đầu tại thể nội vui vẻ chào lên đứng lên. Tô oh, hô, đây khắp núi đổi ở giữa, Có vô số kích động cùng hô âm thanh sông thẳng lên trời, vô số đạo ánh mắt uổng nhặt nhìn về phía chân trời bên trên cái kia đứng ở thần tinh đại nhật trước giắt tay hai bóng người. Đã là có người đem bọn hắn nhận ra được. Lý Lạc, Khương Thanh Nga. Rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhìn cái kia một vòng thần tinh đại nhật thanh trừ mưa đen, sẽ rách rác miệng mây đen khí thế, bọn hắn còn tưởng rằng là vương cảnh cường giả xuất thủ, kết quả ai có thể nghĩ tới, vậy mà lại là đã rời đi Lý Thiên Vương nhất mạch hơn 2 năm thời gian Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga trở về. Mà tại những cái kia trong ánh mắt khiếp sợ, thần tinh đại nhật trước Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga cũng là đang quan sát lấy cái này kéo dài mấy vạn dặm hiểm trở trên trường, trận đều có 6 đạo linh quang từ hai người đỉnh đầu phóng lên tận trời, biến thành 12 tòa tản ra bảng bạc bên mông ba động phong hầu đài. Cái đó là thập trụ kim đài. Trời ạ, đó là 12 tòa thập trụ kim đài. Bọn hắn đã bước vào vô song lục phẩm. Vô số rung động tiếng vang triệt mà lên, cho dù là một chút Lý Thiên Vương nhất mạnh cường giả tiền bối bọn họ, đều là không nhịn được mặt lộ chấn động. Vô song lục phẩm, đây chính là đủ để so sánh cự phẩm đỉnh hầu cảnh giới a. Bọn hắn nhớ rõ ràng, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga 2 năm trước lúc rời đi, hay còn chỉ là nhị phẩm tả hữu, làm sao ngắn ngủi 2 năm, lại sẽ tinh tiến đến loại tình trạng này. Bất quá tuy nói tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh cùng khó có thể tin, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng lúc này Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga ra sân mang đến loại kia phân chấn. Nguyên bản xa suốt sĩ khí, cơ hội là trong khoảnh khắc liền tăng đột đứng lên. Lý Lạc đại vệ tôn, Khương Thanh Nga long nha sứ, vì vũ, vì vũ. Bài sơn đảo hải tiếng hoan hô vang vọng chiến trường mỗi một hiệu lệnh. Mặc kệ Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đến tuột cùng là như thế nào làm đến bước này, nhưng bây giờ bằng hắn chính là đủ để thay đổi chiến cuộc anh hùng. Đối mặt với cái kia vô số tiếng hoan hô, trên chân trời Lý Lạc thì là quay đầu, đối với Khương Thanh Nga nói, đi thôi, Thanh Nga tỷ, hiện tại nên chúng ta đến kết thúc trận này gì chiều bạo phát. Khương Thanh Nga nhẹ nhàng gật đầu, sáng bóng chỗ mi tâm, đạo kia thần bí quang ngấn lưu chuyển lên huy quang, sau đó quang ngấn chậm rãi bỡ ra, hiện lộ ra cái kia tựa như thần linh con mắt dựng thẳng giống như thanh tướng tinh hoạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hai người hóa thành lưu quang xẹt qua chân trời, trực chỉ chiến trường kia chỗ sâu, hắc vũ kinh quan vị trí mà đi. Z A. Phía dưới chiến trường, vô số cường giả nhìn qua hai người xẹt qua chân trời đưa tới anh minh khí lãng, cũng là bộ phát ra vô số gầm thét, lúc này ở cái kia thần tinh đại nhật chiếu dọi xuống, nguyên bản đối bọn hắn áp chế mạnh nhất mưa đen đã tiêu tán, mà trái lại những gì loại kia, ngược lại là bị cái kia tràn đầy bảng bạc tịnh hóa chi lực quang minh tinh tuyến không ngừng suy yếu. Lúc này, chính là phản công thời cơ tốt đẹp. Thế là sau một khắc, chiến trường các nơi, vô số đạo tướng lực bộc phát bắt đầu tiêu sát những cái kia dần dần lùi bước dị loại dòng lũ thần tinh đại nhật treo cao nó phóng ra thần thánh tinh quang cũng là chiếu giỏi đến dị chiếu chỗ sâu tòa kia hắc hồ trước đó nơi đây nguyên bản kịch liệt buộc phát triệu phẩm chi chiến cũng là bởi vì này bị quấy dày rồi tất cả mọi người là mắt mang chấn động cùng kinh ngạc nhìn về phía xa xôi hậu phương bọn hắn rõ ràng nhìn thấy một vòng thần tinh đại nhật treo cao trong đó chỗ thả ra khủng bố tịnh hóa chi lực cho dù là cách xa xôi như thế khoảng cách vẫn như cũng là làm người kinh hãi cái kia cố thành Liếu Thần các loại bốn vị cựu phẩm cũng phụng, ánh mắt kinh nghi bất định, như vậy bàng bạc thần thánh quang minh năng lượng, chẳng lẽ là Lý Thiên Vương nhất mạch vương cảnh cường giả xuất thủ. Bọn hắn đã có không nhận mưa đen vài yêu nhiều thủ đoạn. Mưa đen tiên là bực nào đáng sợ, bọn hắn những ngày cựu phẩm đỉnh hầu lại quá là rõ ràng, bởi vì lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn cũng thử qua tiên phong tán mưa đen, nhưng bọn hắn lực lượng tại chạm tới ác nghiệm mây đen lúc, liền sẽ bị ăn mòn ô nhiễm, cho nên bọn hắn đều hiểu, vương cảnh phía dưới thủ đoạn, chỉ sợ đối với mưa đen tiên là không có tác dụng. Nhưng vương cảnh cường giả lực lượng lại là bởi vì đạo kia thiên vương xá văn tồn tại căn bản là không có cách truyền vào mưa đen trong vải bì thế là cái này biến thành một cái bế tắc cũng chính vì vậy một vòng này có thể xua tan mưa đen thần tinh đại nhật làm cho bọn hắn rất am mang thanh bằng là đây là có chuyện gì cái kia tên là lý phi vũ lý Trường côn hai tên trưởng lão tóc trắng lúc này cũng là rút về thân ảnh bọn hắn ngạc nhiên nhìn qua hậu phương xa xa thần tinh đại nhật đồng thời vừa nghi nghi ngờ lên tiếng hai vị tóc thúc đây cũng là cường biệt tới lý thanh bằng cũng là mừng rỡ cười nói ồ chẳng lẽ là trong tộc một chút ở trong vương hầu chiến trường tu hành đỉnh hầu trở về sao Lý Phi Vũ Lý Trường Côn kinh ngạc nói Lý Thanh Bằng cười cười vừa muốn nói chuyện trong ánh mắt lại là phản chiếu lấy hai đạo lưu quang bằng tốc độ kinh người xẹt qua chân trời mà đến ngắn ngủi trong chốc lát chính là lôi cuốn lấy bảng bạc năng lượng mênh mông ba động xuất hiện ở trong tầm mắt a thật trẻ tuổi hai cái hậu sinh Lý Phi Vũ cũng là thấy rõ ràng hai đạo lưu quang kia trong đó rõ ràng là hai tên cực kỳ nam lưu trẻ tuổi từ trên người bọn họ phát ra dâng chào sinh cơ bọn hắn liền có thể biết được đối phương cũng không phải là bọn hắn loại này không thể lại tiến xé chiều hạng người. mà ngay sau đó, bọn hắn lại phát hiện hai đạo thân ảnh kia đỉnh đầu riêng phần mình lơ lửng sáu tòa thập trụ kim đại, lúc này con người đều là đột nhiên co rúm lại, trên khuôn mặt giàn mua tôn ra vẻ kinh ngạc. vô song lục phẩm, hai người đều là chấn động nghẹn nào. Vì vụ tốc thúc, thanh niên kia là thái huyền nhĩ tử, nữ hài là thái huyền quan râu. ha ha, đều là chúng ta long Nha nhất mạch hậu bối. lý thanh bằng tự hào nói. cái gì? lại là thái huyền hải tử. đều lớn như vậy, thật là lợi hại thiên phú đơn giản so thái huyền càng hơn một bậc, tốt tốt tốt, ta Long Nha mạch có người kế nghiệp. Lý Phi Vũ đầu tiên là chấn động, sau đó nhịn không được vui vẻ liên tục nói ra. Một bên Lý Trường Côn thì là mặt mũi tràn đầy phức tạp hâm mộ, bởi vì hắn là Long huyết mạch trưởng lão. Mà cái kia Cố Thành, Liễu Thần các loại cửu phẩm cung phụng, thì là hai mặt nhìn nhau, cái này Lý Thiên Vương nhất mạch, cái này trẻ tuổi một đời bên trong, vậy mà ra hai cái trẻ tuổi như vậy vô song lục phẩm. Đây thật là bất ngờ sự tình. Thiên Vương mạch nội tình cũng quá đáng sợ đi. Mà tại mọi người đều là ở vào chấn động lúc, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga cũng là phát hiện những đại đỉnh hồn, đồng thời bọn hắn cũng nhìn được tòa kiếp như là ác ma chi nhãn đồng dạng khảm nạm tại trên đại địa hắc hồ cùng trên đó tòa kia quỷ dị hắc vũ kinh quan. Thanh Nga tỉ, Lý Lạc một tiếng quát nhẹ. Dưới mắt còn không phải chờ hỏi thời điểm, nhất định phải nắm chặt thời gian phá đi hắc vũ kinh quan, chiệt để hóa giải cái này mấy vạn dạng dị chiều. Khi quát nhẹ lúc rơi xuống, Lý Lạc thể nội chỗ sâu vạn tướng luân chậm rãi vận chuyển, phát ra kỳ dị tiếng văn minh, thể nội tương tính vào lúc này dung hợp hết trở thành quang minh tướng. Thế là, Lý Lạc chỗ Mi Đồng một vệt ánh sáng ngấn chầm trầm vỡ ra đồng dạng là có như thần linh con mắt dựng thẳng giống như thần thánh tinh hoạch nổi lên thượng cựu phẩm quang minh tướng thánh tướng tinh hoạch dĩ vãng lý lạc muốn dung hợp chuyển hóa ra bên trên cựu phẩm tướng tính còn cần mượn nhờ lý hồng diễu ngọc long đan gia chỉ, để duy trì thể nội tinh huyết hao tổn có thể theo bây giờ thực lực tăng vọt đến vô song lục phẩm trong cơ thể hắn tương tính cũng là nhiều hơn nữa một đạo trùng cựu phẩm tinh băng tướng cho nên hiện tại lý lạc chuyển hóa bên trên cựu phẩm tương tính đã là tiện tay ở giữa đồng thời cũng đã giảm bớt đi tinh huyết hao tổn cương thanh nga cùng lý lạc sớm đã ý hợp tâm đầu bởi vậy cũng lập tức liền hiểu tính toán của hắn lúc này trong tay hai người có đao kiếm thoáng hiện mà ra, keng, đao kiếm phanh kích, cái kia âm thanh thanh thúy, vang vọng đất trời. tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp hùng hậu quang minh tướng lực quét sạch thiên địa, đồng thời có một loại khó có thể tưởng tượng nguy áp. vào lúc này phô thiên cái địa phát ra, tại dưới bi thế như vậy, liền ngay cả lý thanh bằng, lý cực la bọn hắn những này cựu phẩm đỉnh hậu đều là không hiểu cảm giác được một loại nguy cơ cực kỳ mãnh liệt cảm giác. ngay sau đó bọn hắn nhìn thấy tại lý lạc cùng cương thanh nga sào lưng, cái kia vô tận trong quang minh, dường như có một đạo như thần linh giống như quang ảnh nổi lên. Quang ảnh dường như sinh ra bốn cánh, Quang Minh cánh chim bao trùm thiên cung, như muốn tỉnh hóa thế gian hết thể vật không sạch. Mà Lý Phi Vũ, Lý Trường Côn cùng cố thanh bọn người thì làm mí mắt kịch liệt nảy lên, đây là lực lượng cỡ nào? Thậm chí ngay cả bọn hắn những này đỉnh hầu đều cảm thấy nồng đậm cảm giác đè nén. Đây là. Bất quá bọn hắn dù sao vẫn là uy tín lâu năm đỉnh hầu, nhãn lực bất phàm, cho nên rất nhanh liền mơ hồ phân biệt đi ra. Lúc này giữa cổ họng có thanh âm khàn khàn chậm chậm truyền ra. Quang Minh vô song vật, ông, chân trời Quang Minh đại thịnh, thập nhị dực thánh linh kiếm vũ thuật, Chu Tả kiếm hoàn. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga giắt tay chém ra, bên mông quang minh ở giữa, có một viên quang minh kiếm hoàn thành hình, kiếm hoàn bên trong phảng phất là ẩn chứa một tòa thế giới quang minh, trong đó quang minh chạy xuôi, có thần điện như ẩn như hiện. Kiếm hoàn lôi cuốn vô tận quang minh kiếm quang, xuyên qua thiên không, sẽ rách ra một đạo mấy vạn trượng ngân dài dấu vết, tựa như một viên quang minh lưu tinh, tại cái kia vô số đạo ánh mắt rung động phản chiều dưới, trực tiếp đánh phía hắc hổ phía trên tòa kia quỷ dị hắc vũ kinh quan. Giống những thủ vệ kia ở ngoài hắc vũ kinh quan cự phụm chân ma, đều là vào lúc này bạo khởi, cuồn cuộn mây đen tràn ngập, muốn ngăn cản. Nhưng Lý Thanh Bằng Lý cực lam mấy người cũng là kiệt lực xuất thủ, cản lại vài đầu cựu phẩm chân ma vẫn như trước có bốn đầu cựu phẩm chân ma đột phá trả đường, bọn chúng giống như người giống như thân thể vào lúc này phá tan đến, đúng là hóa thành quần cuộn tanh hôi huyết nhục, huyết nhục lúc ních cuối cùng biến thành một mặt ướt trừng ngàn trượng khổng lồ huyết phiên, huyết phiên chạy xôi lấy quần cuộn vết máu, lóe ra vô số lạnh lẽo đáng sợ phủ văn. Huyết phiên cuốn lên phủ văn, hình thành dòng lũ đón nhận gào thét xuống chun tả kiếm hoàn. Băng kinh thiên va chạm đột nhiên bùng phát, một sát nakiêu đáng sợ cơn bão năng lượng tàn phá vừa bãi ra trong vòng phương viên mấy trăm dặm dãy núi bị đều san thành bình địa phong bạo kia kịch liệt thậm chí làm cho cái này mấy vạn dặm khu vực chiến trường đều có thể thấy rõ ràng lý thanh bằng lý cực la các loại đến gần cửu phẩm đỉnh hầu, cũng là bị loại này đã kích cường liệt chấn động đến bắn ngược trở ra sau một hồi khá lâu đợi đến phong bạo hơi yếu bọn hắn vừa rồi vội vàng nhìn về phía nơi xa cái kia hắc hồ chỗ khu vực con ngươi lập tức co rụt lại hắc hồ biến mất nguyên bản cái kia âm lãnh màu đen nước hồ biến mất sạch sẽ chỉ có một cái sâu không thấy đáy hố to xuất hiện tại nguyên chỗ mà tòa kia hắc vũ kinh quan cũng là nương theo lấy hắc hồ cùng một chỗ biến mất tất cả mọi người là không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Hai cái này tiểu quái vật bây giờ đã khủng bố đến loại trình độ này sao? Một kiếm phía dưới. Hắc Vũ Kinh Văn, nắt. Bốn đầu cửu phẩm chân ma, diện. Chương 1573, Thanh danh vang dội chương 1573, thanh danh vang dội chỗ chống cực lớn hiện hiện ở vết thương trên đại điện, trong đó nguyên bản bảng bạc các niệm hắc thủy cũng là tại cái kia kinh khủng quang minh tướng lực tịnh hòa dưới, đều hóa thành hư vô. Lý Lạc cùng Khương Thanh nga lúc trước cái kia liên thủ một kích uy lực quá mức kinh khủng, không chỉ có trực tiếp xóa đi hắc hồ, đánh nát hấp vũ kinh quan, đồng thời cũng đem cái kia bốn đầu ý đồ ngăn trở cựu phẩm chân ma cho gạt bỏ. nhìn qua một màn này, mọi người ở đây đều là đứng chết trận tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. như vậy chi uy đổi lại bọn hắn bất cứ người nào đều ngăn cản không xuống. cái kia cố thanh liếu thần các loại bốn vị cựu phẩm cung phục hít sâu một hơi, nhìn về phía nơi xa đạp không mà đến hai đạo thân ảnh tuổi trẻ trong ánh mắt có kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi hiện lên. mà lý thanh bằng tại đã trải qua ngắn ngủi run động về sau, ngược lại là trước hết nhất tỉnh táo lại cái kia luôn luôn hòa hợp êm thấm trên mặt tròn có vẻ vui mừng nổi lên hắn nhìn qua Lý Lạc thân ảnh cười lẩm bẩm Tam đệ à ngươi nhi tử này có thể khó lường à so ngươi năm đó lúc tuổi còn trẻ còn muốn càng thêm sáng chói đâu Lý Lạc bây giờ thành tựu, tuyệt đối xem như vượt qua Lý Thiên Vương nhất mạch gần mấy đời bên trong bất kỳ cái gì cùng thời kỳ đỉnh tiêm thiên tiêu không chỉ sợ không chỉ là Lý Thiên Vương nhất mạch, liền xem như phóng nhãn thiên nguyên thần châu mà khát thiên vương mạch, cũng không từng có người tại ở độ tuổi này đạt tới thành tự này mà một bên Lý Cực Lạc thì là ánh mắt phức tạp thời điểm trước kia hắn bị Lý Thái Huyền áp chế đến không có tính tình Về sau Lý Thái Huyền sau khi rời đi, hắn vừa rồi thời gian dần trôi qua tại trong thế hệ này chỗ hết tài năng, đồng thời bị Lý Thiên cơ xem trọng, coi là tương lai long huyết mạch mạch thủ đến ngồi dưỡng. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn xem như Lý Thiên vương nhất mạch trong thế hệ này nhân tài kiệt xuất. Thẳng đến 2 năm này Lý Thanh bằng không hiểu thấu xuất hiện, người này cùng cái kẹo da trâu một dạng chăm chú treo hắn, thế là Lý Cực La liền đem nó coi là người cạnh tranh, không ngừng âm thầm đỏ sức ganh đua so sánh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm không thấy, cái này nguyên bản trong mắt tiểu bối Lý Lạc, vậy mà lực lượng mới xuất hiện trực tiếp tới một chỗ đường rẽ vượt qua vô song lục phẩm cái này cũng đã từng là hắn khát cầu hoàn mỹ cảnh giới a đáng tiếc vô song chi lộ quá mức gian nan hắn đúc thành ra ba tòa thập trụ kim đài về sau chính là cảm thấy cực hạn tại mọi người nỗi lòng đều là nước quần cuộn lúc lý lạc cùng khương thanh nga đã là đạp không mà đến xuất hiện ở tiền phương của bọn hắn đại bá lý lạc đầu tiên là cùng lý thanh bằng chào hỏi khương thanh nga cũng là theo hắn cùng một chỗ xưng hô sau đó lý lạc lại đối những người khác ôn quyền hành lễ lý thanh bằng thì là cười ha ha cho lý lạc giới thiệu hai vị trưởng lão nói tiểu lạng Đây là chúng ta Long Nha mạch lão nhân, Phi Vũ tộc thuốc, lão nhân gia ông ta bối phận có thể không thấp, ngay cả ta cùng trang ngươi đều là hắn nhìn xem lớn lên. Văn Bối Lý Lạc gặp qua Phi Vũ tộc giả. Lý Lạc cung kính hành lễ, đối phương có thể kéo lấy xế triều chi thân, xuất quan cùng dị loại cực chiến, cái này rõ ràng là ôm là Lý Thiên Vương nhất mạch tận cuối cùng một phần lực tâm, như vậy khí khái, là thật đáng giá tôn trọng. Lý Phi Vũ thì là ánh mắt ôn hòa nhìn qua trước mắt cái này hăng hái thanh niên, người sau trên thân bốc lên lấy dâng chào xin cơ, đó là bọn họ những này không cách nào tình tiến lão nhân xế triều thiếu thốn nhất. Hào hào Thái Huyền tiểu tử kia có cái hảo nhi tử, cho giỏi hơn thầy, ta muốn nếu như kinh chập đại ca có thể biết được mà nói, hẳn là cũng sẽ rất vui mừng. Lý Phi Vũ cười mở mà cười cười, sau đó hắn lại đối một bên mắt lộ hâm mộ Lý Trường Côn cười nói, "Thấy không, ta long nha mạch thiên tiêu, nhưng so sánh các ngươi long huyết mạch càng thêm xuất sắc." Lý Trường Côn tức giận hừ hai tiếng, nhưng cũng vô pháp cái lại, tuổi tác như vậy vô song lục phẩm, long huyết mạch tự sáng tạo đứng lên, liền không có xuất hiện qua. Mà lại mấu chốt nhất là, lý lạc này tự thân đạt tới vô song lục phẩm thì cũng thôi đi, làm sao còn có thể mang một cái đồng dạng đạt tới vô song lục phẩm thế tử? Bọn hắn thậm chí mơ hồ cảm giác được, cái kia đứng tại Lý Lạc bên cạnh, dung nhan tuyệt sắc nữ hài thể nội phát ra tướng lực ba động, tựa hồ còn muốn càng mạnh một chút. Điều lạc, trước đây cái kia một vòng tinh thạch đại nhật là cái gì? Vì sao có thể hóa giải mưa đen? Lý Thanh bằng to mò hỏi, trận này dị tai phiền toái nhất đồ vật, chính là cái kia đâu đâu cũng có mưa đen, mưa đen nhiễm lấy thiên Vương Xá Văn quy tắc, ngay cả vương cảnh cường giả lực lượng đều không thể sở nhập, điều này sẽ đưa đến bọn hắn những này Tiên Vương mạnh vương cảnh cường giả thành bại chí. Là Thanh Anh mạch thủ, vì ta cùng Thanh Nga tỷ thôi diễn mà ra Quang Minh thần tình đã ma trận trận này có thể tiêu trừ mưa đen. Hiệu quả cùng Tần Thiên Vương Nhất Mạch bên kia Xuân Vũ hóa tà trận cùng loại, bất quá hẳn là hiệu quả lại so với bọn hắn càng mạnh một chút. Lý Lạc giải thích nói: Lý Thanh Bằng, Lý Cương, Lý Phi Vũ bọn hắn nghe vậy đều là mặt lộ vẻ đại hỉ, có tòa này có thể hóa giải mưa đen đãng ma trận, như vậy bọn hắn bên này tiến công cũng sẽ như Tần Thiên Vương Nhất Mạch bên kia đồng dạng thế như trẻ che. Cái này sẽ cực lớn giảm bất lý Thiên Vương Nhất Mạch bên này thương vong, cho nên tòa này đã ma trận tác dụng thật sự là lại mười mười cái cựu phẩm đỉnh hầu cũng không sánh nổi. Tốt, các ngươi thật đúng là ta Lý Thiên Vương Nhất Mạch phúc tinh. Lý Phi vô vui vẻ đến khuôn mặt bên trên nếp gấp đều là giãn ra, nhìn Lý Lạc ánh mắt càng là tràn đầy yêu thích. Bên kia Cố Thanh, Liễu Thần các loại bốn vị cự phẩm cung phụng nghe vậy cũng là âm thầm kinh hãi, Lý Thiên Vương nhất mạch vậy mà làm ra có thể đối phó mưa đen đãng ma trận. Chắc không được bọn hắn dám phát động vòng thứ hai đại phản công, nguyên lai like là bởi vì chờ được Tụ Tinh. Như vậy tiếp đó, Lý Thiên Vương nhất mạch tất nhiên sẽ bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên, bắt đầu cùng Tần Thiên Vương, Triệu Thiên Vương hai mạch so đấu chiếm đoạt địa bàn tốc độ. Nguyên bản bọn hắn là cảm thấy Lý Thiên Vương nhất mạch không có khả năng tranh đoạt từng chiếm được hai đại Thiên Vương mạch liên thủ, có thể lúc trước tại gặp qua Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga xuất thủ uy thế bề sau, phần này ý nghĩ lại là có chút dao động. Hai cái này người trẻ tuổi quá dũng mãnh, vô song lục phẩm, đồng thời còn người mang vô song thuật, thủ đoạn như vậy bình thường cửu phẩm không phải đối thủ. Vừa nghĩ đến đây, bọn hắn nguyên bản có chút dao động tâm, thời gian dần trôi qua ổ lại, nhìn như vậy đến, Lý Thiên Vương nhất mạch hay là có tiền đồ. Ầm ầm. Mà khi bọn hắn bên này tại nói chuyện với nhau thời điểm, giữa phương Thiên Điện này, đột nhiên có mênh mông vĩ lực giáng lâm vĩ lực kia lôi cuốn lấy như thủy triều năng lượng thiên địa những nơi đi qua phảng phất một trận trời hạn gặp mưa trực tiếp là đem tất cả con xuất lại dị loại đều gạt bỏ thậm chí sâu trong lòng đất lưu lại ác niệm chi khí cũng là bị xua đuổi mà ra tiếp theo bị sinh sinh ma diệt mảnh này đã từng bị ác niệm chi khí tàn phá bồi bãi độc hại đại địa bắt đầu lại lần nữa tỏa ra sự sống bất quá muốn khôi phục lại bình thường trình độ thì hay là phải cần một khoảng thời gian đến hoạt động cùng năng lượng thiên địa lý lạc bọn hắn chỗ mảnh rừng núi này chỗ sâu có vài đầu cựu phẩm chân ma cảm giác được cơ bội thân thể lập tức vỡ vụn ra hóa thành hắc quang đối với chỗ xa xa trốn chạy, nhưng chúng nó chạy trốn mệt mệt kéo dài mấy tức thời gian, chỉ gặp nồng đậm đến cực hạn lực lượng bản nguyên từ bốn phía hư không vun ra, trực tiếp là tạo thành lao tủ, đưa chúng nó đều trói buộc. Sau đó không gian đột nhiên sụp đổ, lực lượng bản nguyên tàn phá bừa bãi, tùy tiện đem những cái kia cửu phẩm chân ma gạt bỏ đến sạch sẽ. mấy bạn dậm trên chiến trường, Lý Thiên Vương nhất mạch bộ đội đều là thần sắc phấn chấn mừng đầu, chỉ gặp trên không trung ba đạo thân ảnh vĩ nạn sướng sướng, trong đó hai đạo đỉnh đầu hiện hiện vương giả quan miệng, hất mấy bên mông bản nguyên thanh khí hóa giải giữa thiên địa ác niệm, mà đổi thành bên ngoài một đạo thân ảnh cao gầy sau lưng thì là xuất hiện một tôn vô song thần tuệ, thần tọa thần bí uy nghiêm, tán phát thần vận. So hai vị khắc vương giả quan miệng, còn muốn càng hơn một bậc. Đó là đạm Đại Lam, Lý Thiên Cơ, Lý Thanh Anh. Theo mưa đen từ từ biến mất, lực lượng của bọn hắn rốt cục có thể vươn vào tiến vùng địa vực này, mà vương cảnh cường giả vừa ra tay, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Như vậy phấn chấn lòng người một màn, lập tức đưa tới bài sơn đảo hải tiếng hoan hô. Tại trải qua thời gian dài khổ chiến về sau, mới có thể biết được dạng này dễ như trở bàn tay là bậc nào ủng hộ sĩ khí trên không trung, Lý Thiên Cơ quan sát chiến trường, âm thanh dội vang rội vang vọng tại mỗi người bên hai. trận chiến này gian khổ, ta Lý Thiên Cơ thân là trưởng sơn mạch thủ, trước tiên ở nơi này đa tạ chư vị xả thân hộ tộc ta mạnh. kể từ hôm nay, Lý Thiên Vương nhất mạch sẽ toàn lực tiến lên, cho đến đem trận này dỉ hai bước về giới hạ vực, đến lúc đó ta Lý Thiên Vương nhất mạch mới có thể trở lại thái bình. ta Lý Thiên Vương nhất mạch có hậu bối thiên tiêu, Lý Lạc, Thương Thanh Nga vợ chồng trở về, bọn hắn đã nhập lục phẩm vô song cảnh, đồng thời có thể tạo dựng quang minh thần tinh đã ma trận hóa giải mưa đen, cho nên chư vị không cần lại lo lắng mưa đen chi hai hoàng ẩm mà lao tổ truyền xuống thánh mệnh, phong lý lạc vì ta lý thiên vương nhất mạch vị thứ sáu mạch thủ nguyễn gia tộc mạch kéo dài hơn thịnh theo lý thiên cơ anh minh thanh âm truyền vang mà ra cái này mấy bạn giảm chiến trường cũng là trong lúc đó xa vào đến sôi trào bên trong vô số lý thiên vương nhất mạch cường giả mặt lộ rung động từ giờ trở đi lý lạc sẽ trở thành lý thiên vương nhất mạch vị thứ sáu mạch thủ trẻ tuổi như vậy mạch thủ thật là chưa từng nghe thấy đây chính là cực kỳ có tinh chất động đại tin tức ga có thể tưởng tượng theo lần này tin tức quyết tán toàn bộ thiên nguyên thần châu đều sẽ vì đó anh động mà lý lạc dãnh tự cũng sẽ đưa thân trở thành tiên nguyên thần châu cự phép hàng ngũ.